Bằng, cựu anh lại một lần nữa dùng đầu lâu đập mạnh số mặt đất. Lục Giá Giá né tránh trong cơn mưa lớn của những đòn tấn công từ cựu anh. Thân hình nàng lúc lướt qua, những mảnh bụi cho bay lên từ bộ y phục trắng tinh của nàng. Âm thanh nầm tĩ của cựu anh vang vọng, gần như gào lên vào tai. Giết nàng, giết nàng, giết nàng. Mỗi một đầu của cựu anh không có chút cảm xúc nào, nhưng lời nói lại mang theo một sức mạnh ngắn gọn sắc bén. Như thể là thần minh tiên án. Lục Giá Giá cảm giác thân thể mình dần dần trở nên nặng nề. Long nàng cũng dần chi xuống, như thể đang rơi vào vực sâu, một tiếng vang thật lớn nữa vang lên. Lục giá giá cuối cùng cũng bị cửu anh đánh trúng, thân thể nàng bị hất bay với tốc độ chóng mắt. Sau đó, nàng bị một lực mạnh mẽ từ không gian Pháp tác giam cầm, đánh bay về phía một bên khác. Lục giá giá, vốn có thân thể kiếm khí, giờ phút này vì trạng thái cơ thể yếu đuối mà trở nên dễ dàng bị tổn thương. Cứ như vậy, nàng bị cửu anh ném qua ném lại như một quả bóng, liên tục va chạm với mặt đất, thân thể đau nhức, ý thức của nàng bắt đầu rối loạn, mọi thứ xung quanh quay cuồng, cổ tay nàng bị chấn động mạnh, Minh Lan kiếm xít nữa rơi khỏi tay, Cửu Anh dùng không gian làm công cụ, giam giữ lúc giá giá, rồi nâng nàng lên cao, một tiếng gầm xít, miệng máu mở ra, định nhìn nát nàng bằng những chiếc răng nhọn rồi nuốt vào bụng máu, nữ nhân mặc bạch y máu, giết nàng như vậy có phải là quá tiếp không? Đừng có nghĩ nhiều, có lẽ Thần Quốc đã phát hiện ra sự hiện diện của chúng ta rồi, giết nàng đi. Lời nói bỗng dừng lại. trong ánh mắt của lục giá giá một dòng lũ đề ngòm từ tay áo nàng trào ra rào thét ao về phía cửu anh đẩy ngã nó khi thân thể lục giá giá rơi xuống một bàn tay giữa không trung vươn ra nắm lấy cổ tay nàng làm cho nàng cảm thấy tê dại thân thể nàng bỗng bị kéo qua rồi va vào một lồng ngực không ấm áp lắm nhưng lại mang đến cảm giác an ổn nàng mở mắt ra nhìn thấy khuôn mặt của ninh trường cửu lúc này nàng không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mộng vô thức thốt lên sư phụ ừm mình trường cử cũng giật mình nhìn thấy cô gái trong lòng mình, mặt mày tái nhợt vì thương tích, trong lòng không khỏi xót xa, tự trách mình vì nhận sư tôn là một kẻ ngu. Ta, ta gọi sai rồi. Lục Giá Giá lập tức tỉnh táo lại, nhận ra mình đã thất thố, dù tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, nàng vẫn dành thời gian để giải thích, cố gắng duy trì tôn nghiêm của mình. Ninh Trường cử thở vào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, không có gì sai đâu, sau này cứ gọi như vậy đi. Quan đồ Nhi, người nằm mơ. Lục Giá Giá phản đối, bả vai khẽ nhúc nít, muốn tránh ra. Nhưng lại bị ninh trường cử giữ chặt, ninh trường cửu nhẹ giọng cười nói Cứ gọi đi, không được phép quỵt nợ Sau này nếu đổi nhi không ngoan, sư phụ sẽ không nương tay đâu, môn quy xử trí ngay Lục giá giá xấu hổ nghĩ rằng mình phải dăn dạy lại Nhưng thân thể của họ lại đột nhiên bay lên không trung Lục giá giá lúc này mới nhận ra, bọn họ đang ở trên lưng một con cựu xà Mà ngay lúc này, con rắn khổng lồ đang lượng cao đầu lên, là tu rắn Lục giá giá lập tức hiểu rõ thân phận của nó nàng cảm thấy trong lòng vô cùng kinh ngạc trước thần thông của ninh trường cửu từ chim nhỏ kim sắc đến cự mãn đen bất kỳ sinh vật kỳ lạ nào đều có thể được hắn triệu hồi để sử dụng còn tu rắn này có kích thước còn lớn hơn cả cửu anh và khi nó đột ngột xuất hiện thân thể của cửu anh đang di chuyển với tốc độ nhanh như chớp hai bên vai chạm tạo ra một lực trùng kích mạnh mẽ gần như có thể hủy diệt mọi thứ tuy nhiên xương cốt của cửu anh vẫn chỉ là những mảnh ghép lại không thể mạnh mẽ như tu rắn khiến thân thể cửu anh bị lật tung ngay cả lồng ngực cũng bị vỡ nát lõm xuống, nhưng ba ngàn năm trước, cửu anh là huynh trưởng, nó nắm quyền lực và luôn vượt trội hơn con tu rắn. Bây giờ dù cho tu rắn có sức mạnh lớn lao, nhưng cảnh giới của nó lại không bằng cửu anh, và lần va chạm này chỉ do sự khác biệt về thân thể mà thôi. Cửu anh ngã xuống đất, dên dỉ vì đau đớn, tu rắn quấn quanh thân thể nó, muốn nghiền nát nó. Nhưng cửu anh vươn dài đầu lâu, miệng rắn ha rộng, những chiếc răng sắc nhọn rơi xuống, đâm vào lớp vảy cứng của tu rắn, tạo thành một lỗ sâu vào trong huyết nhục của nó Ninh Trường cử một tay nắm chặt dây cường kìm sát, tay kia ôm lục ra giá, liên tục tránh khỏi những cú tấn công từ cửu anh dưới chân, không ngừng di chuyển. Tiếng xương cốt cửu anh bị nghiền nát vang lên, trong khi thân thể khổng lồ của Tu Rắn cũng bị cán xé thành từng mảnh, lớp vảy của nó bị đâm nát, âm thanh trong trẻo vang lên bên tai. Ninh Trường Cửu càng lúc càng hiểm hóc tránh khỏi những cú tấn công từ đầu lâu cửu anh, trong khi chiếc dao sát nhọn của cửu anh lại đâm sâu vào huyết nhục của Tu Rắn. Cuối cùng, Ninh Trường cử buông lỏng tay nắm chặt. Chú lấy vòng eo của lục gia gia và quát lớn, "Chém đầu!" Lục gia gia lại dụng vài giây bình tĩnh trước đó để ổn định tâm trạng. Nàng hiểu ý Ninh Trường Cử, vạt bỏ vết thường và vội vã đứng lên, nữ tử hai tay giơ kiếm lên, do thổi đầy ống tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, thanh mảnh. Nàng giống như trong truyền thuyết, thay mặt cho thiên hình pháp thần sứ, lấy thanh kiếm tiên hỏa thiêu liêng, chém xuống thân thể tu rắn. Đầu rắn của cửu anh cắm sâu vào da thịt của cự mãng, miệng đầy răng cứa nhổ máu tươi. Lục giá giá kéo theo kiếm ảnh lao vọt lên không chung khi anh kiếm hiện lên trong con ngươi của cửu anh nàng đã tới nơi một kiếm từ trên trời giáng xuống trên thân kiếm mình là lúc ấy hiện lên vô số sợi tơ vàng rung động như tia điện quấn quanh thép đó là sức mạnh của Kim ô đang bao phủ lấy thân kiếm kiếm rơi từ trời xuống sắc bén như đao chràm đầu nơi đoạn đầu đải nên gọn và dứt khoát lần này chui kiếm như được kim ô kêu gọi Phát giả vô tận kiếm khí sắc bén con người của cửu anh vốn khinh thường này lại biến thành khiếp sợ y buông ra cu cắn chết chóc, mưa đâu tránh né, rồi lao thẳng về phía nữ tử áo trắng đang chém kiếm trên không. tiếng sấm vang rền giữa lôi điện chém gãy cây lớn. Cửu anh tung một trảo, trong ngay mắt đã chém chúng lục gia giá, khiến bao tươi phun ra, thân thể nào rơi xuống, nhưng giữa không trung đột ngột dừng lại. Vặn người né tránh một trảo khác, rồi lập tức trở lại sống lưng của tụ giàn. ninh trường cử tay cầm dây cương màu vàng run nhẹ, bụng hàn đã bị siết chặt đến dỉ máu. sau nhát kiếm vừa rồi, thương thế của lục gia giá càng nghiêm trọng hơn. Nhưng trong lòng nàng như có sóng giữ dâm trào, toàn thân tràn đầy kiếm khí chưa hề nguôi, chưa đợi ninh trường Cửu mở miệng, khi một trào khác tiếp tục tấn công, lục Gia Gia lại lần nữa tung kiếm, dù không bằng nhát kiếm đầu tiên, nhưng cũng đủ chém đứt một trào khác của cửu anh, trào rơi xuống đầu gục xuống, chết khí tràn ngập trong con nuôi. Ninh trường cử điều khiển tu rắn, càng siết chặt thân thể cửu anh, cửu anh vung cự thủ cuồng lôi như trường tiên đánh về phía tu rắn. một chảo trong số đó, sau khi tu rắn lượng đầu, đánh chúng ngay bụng nó, tạo thành một lỗ máu lớn giữa thương tích trồng chất. Tu rắn không màng thương thế, vung đầu như mũi khoan khổng lồ, đâm mạnh vào đầu giữa của cửu anh. Sau khi khiến nó chóng váng, tu rắn liền cắn vào cổ, ép chặt đầu cửu anh xuống đất. cửu anh ở đầu giữa cũng phát lệnh, các chảo còn lại chưa bị chém đứt đồng loạt đánh về phía ninh trường cửu. giữa những tiếng va chạm ầm vang, lục giá giá lập ra mấy vùng kiếm vực bảo vệ ninh trường cửu trước sự xung kích của cửu anh. Ninh Trường cử tay kéo dây cương vàng, tay còn lại đặt lên sống lưng hắc xà, nghiến răng không chế tu rắn, dốc toàn lực muốn một lần cản đứt cổ của cựu anh. Lục Giá Giá chưa kịp thu hồi kiếm khí, một kiếm mạnh mẽ khác lại được tung ra, đánh thẳng vào cựu thủ của Ninh Trường cử, khiến nó rơi xuống đất. Kiếm khí như một lùa sóng mạnh mẽ lao ra ngoài hơn mười trượng, nẹp kiếm chém ngang của con rắn. Tức lìa ngay lập tức, đôi mắt rắn lóe lên rồi tắt nấm. Sau khi rơi xuống đất, nó lập tức tan thành cho bụi, lại hóa thành xương trắng lạnh lẽo. Cửu anh phát ra một tiếng rống thấu khổ. bọn chúng giờ đã hoàn toàn cuồn loạn, không còn phân biệt được mục tiêu, chỉ biết mạnh mẽ lao tới đền giết. Sau khi chém ra một kiếm, Lục Giá Giá cảm nhận vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng. áo trắng nàng mặc giờ đã biến thành huyết y, cánh tay tiết trắng đầy vết thương, các kinh lạc trên cơ thể nàng cũng bắt đầu nổi rõ. nhìn nàng lúc này giống như một món đồ sứ dễ vỡ. nàng ít hầu hơi nhúc nhích, máu từ miệng phun ra một ngụm, nhưng nàng mí chặt đôi môi, cố gắng nuốt máu trở lại. nàng biết rõ, nếu lúc này nàng đổ gục, cả nàng. và ninh trường cửu đều không còn đường sống lúc giá già ép mình tập trung tinh thần cố gắng duy trì sức lực Cửu anh lúc này đã chỉ còn ba cái đầu rắn ba cái đầu kia dần dần mệt mỏi rũ xuống đất nhưng vẫn đang chậm rãi tái sinh những cái đầu còn lại đối với lục giá giá có chút e dè bọn chúng vốn đã có mối thù không đội trời chung nhưng trong lúc này dưới sức mạnh của kiếm khí bọn chúng cũng phải lùi bước chúng hiểu rõ nếu cứu anh bị giết bọn chúng sẽ chỉ còn là những con vật chờ bị thịt lục già già nhận thấy chúng chỉ đang đánh nghi binh thăm dò trong khi thương thế của nàng đã nghiêm trọng đến mức không thể kéo dài, nàng quyết định chủ động tấn công, mình ăn kiếm lại một lần nữa vươn ra, ánh sáng kim sắc chiếu rọi, hướng về một trong những cái đầu rắn gần nhất mà chém tới. bọn chúng cũng đã chuẩn bị, không gian quyền lực của chúng phát động, khiến kiếm khí của lục gia gia chuyển hướng, nhắm vào một cái đầu khác. Nhưng ngay khi chúng định tấn công bất ngờ, lục giá giá đã kịp phản ứng, sử dụng không gian quyền hành để mở ra một khe hở trong hư không, kiếm của đang chém mạnh mẽ qua đó, lao thẳng về phía cái đầu rắn xuyên qua không gian. Kim khí không phải là đòn chí mạng, nhưng sự kết hợp của kim tiên bám trên kiếm khí đã cắt một vết thương lớn trên cổ rắn. Đầu rắn trúng chiêu, máu chảy ra xối xả. Lục giá giá liền xuất hiện ở một vị trí khác, tiến thẳng vào miệng lớn của cửu anh. Đập vỡ một cái lỗ lớn trên đầu nó, máu vọt dai như suối. Hai cái đầu rắn dù bị thương nặng, nhưng không chết ngay lập tức, thương thế ngược lại càng khiến chúng vẫn nộ hơn. Hai cái đầu rắn lại tiếp tục lao lên công kích. Lục giá giá dù muốn xuất kiếm phản đòn, nhưng động tác bị cưỡng ép ngừng lại. nàng không còn lựa chọn nào khác ngoài thu kiếm phòng thủ khi đầu rắn lao tới. lúc giá giá vung kiếm ngăn cả màn đấu này xảy ra trong nháy mắt trên không trung. ninh trường cửu nhìn thấy, con người đột nhiên co lại, lúc lục giá giá bị đầu rắn đụng phải, nàng chủ động giảm bớt phần lớn sức cản sau cú va chạm, nàng bị đẩy xuống với tốc độ cực nhanh, rơi thẳng xuống dưới. mặc dù ninh trường cửu hiểu được ý định của nàng, nhưng hành động này thực sự quá mạo hiểm. lúc này, trái tim hắn như muốn vỡ ra, như thể bị bạo táp từ bên trong. Lục Giá Giá lao xuống, lấy thân làm kiếm, đánh vào Cửu Anh. Còn rắn hung giữ càng xé, ép nàng mạnh xuống mặt đất. Cửu Anh cảm nhận được nguy hiểm muốn thoát ra, nhưng không thể cắt đứt được sự kiểm chế của nó. Lúc này, Lục Giá Giá đã tiêu hao phần lớn linh lực, cơ thể nàng yếu đi, không thể tái tạo sức mạnh. Niết kiếm dù nhanh và sắc bén, nhưng cũng chỉ là một đòn kiếm thông thường, không đủ để tạo ra tổn thương lớn. Đồng thời không có Lục Giá Giá bảo vệ, rắn trên lưng Ninh Trường Cửu lại bị tấn công bởi đầu rắn còn lại. Ninh Trường Cửu không thể không thả dây cương ra một chút. trong lúc di chuyển, tay hắn đưa về phía sau, rút lui, xoạt. lục giá giá rơi mạnh xuống, đâm vào giữa đầu của cửu anh. niết kiếm dù không có kiếm khí mạnh mẽ, nhưng vẫn đủ nhanh và sắc bén, đâm trúng mắt của cửu anh, như thể xé tỏ thịt thối. mắt cửu anh vỡ nát, màu bắn ra, làm cho lục giá giá trước mắt nổ tung, khiến váy nàng vương vãi những tia máu đỏ. cửu anh đau đớn, giận dữ, đột ngột say người đứng dậy. lục giá giá, tay đã vô lực, chỉ còn cách nắm chặt chui kiếm. niết kiếm gần như đã tiêu hao hết linh lực của nàng. nhưng kết quả chỉ là làm mù một con mắt của cửu anh mà thôi. Cửu anh giận dữ, hất mạnh đầu, thoát khỏi sự kiểm soát của ninh trường cửu, khiến lục gia gia bị văng lên cao. khi nàng bị quăng xuống đất, ninh trường cửu lập tức dùng dây cương quấn quanh người lục gia gia, kéo nàng lại gần. lúc này lục gia gia bị trói chặt trong dây thừng màu vàng kim, cảm giác váy nàng bị kéo căng, quần áo như sắp bị xé rách. may mắn thay, ninh trường cửu nhanh chóng thu hồi dây thừng, ôm lục gia gia vào lòng. hắn nhẹ giọng an ủi, đừng sợ, sau này sẽ không sao. rồi lại tiếp tục dùng dây cương khống chế con rắn, ngăn không cho nó tấn công và để Lục Giá Giá thoát khỏi Cửu Anh. Lục Giá Giá dựa vào ngực Ninh Trường Cửu, hắn có thể cảm nhận được nhịp tim bấp gáp và bất an của nàng như một con thú nhỏ hoảng sợ, khiến người ta muốn vỗ về. Lục Giá Giá vươn tay ra, nhưng lại không thể làm được gì. nàng yếu ớt, bị Ninh Trường Cửu siết chặt vòng eo, bảo vệ bên cạnh. đừng sợ. Ninh Trường Cửu cúi sát bên tai nàng, lại nhẹ nhàng nói một câu. Lục Giá Giá cảm thấy tai mình nóng lên, thân thể run rẩy vì sự giật mình. Nàng mím chặt môi, khẽ núp nít, muốn nói gì đó, nhưng lại sợ rằng khi mở miệng, máu tươi sẽ trào ra. Nàng muốn nói với Ninh Trường Cửu rằng tuyệt đối đừng sợ, nhưng khi nghe thấy nhịp tim của hắn, nàng bỗng hiểu ra, hóa ra là hắn đang sợ, hắn sợ rằng cả hai sẽ chết ở đây. Lúc này, khí huyết trong người lục giá giá dâm trào, nàng bỗng có một cảm giác mãnh liệt. Nếu hôm nay bọn họ có thể sống sót, thì nàng không cần phải làm chủ phong chủ thiên quật phong nữa, nàng chỉ muốn cùng thiếu niên này du lịch khắp thiên hạ. Trải qua những thử thách của tâm ma kiếp, lần nữa chứng kiến những cảnh đẹp ấy, những ngọn núi mờ mây, những cánh đồng tuyết trắng, những đỉnh vu sơn giữa mưa gió. Như giờ đây, bộng cảnh ấy chỉ còn là một hy vọng xa vời. Minh Trường cử chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của nàng. Hắn cúi đầu nhìn vào đôi mắt sáng trong của Lục Giá Giá, cảm giác như trong đó có tiết và lừa đan sen. Hắn hỏi: Thế nào? Lục Giá Giá muốn nói rất nhiều, nhưng khi lời vừa đến bên môi, nàng lại im lặng, chỉ khẽ thì thầm: Chưa tất cả những chuyện này qua đi, chúng ta. Chúng ta sẽ đi xem liên hoa. Nói xong. Máu từ miệng nàng trào ra. Ninh trường cử trong lòng cảm thấy chua xót Nhẹ nhàng đặt tay lên môi nàng. ra hiệu nàng đừng nói nữa. Rồi gật đầu, nói. Ừm, chúng ta đã nói rồi. Lúc này, mọi giao tiếp dừng... như là xa xỉ. Họ chỉ nói được hai câu. Rồi lại phải đối mặt với đợt công kích tiếp theo. Cửu anh bị chọc mua một mắt. cú đánh này làm cho cửu anh mất đi khả năng kiểm soát thân thể. Ý thức yếu đi rất nhiều. Ban đầu... Cửu Anh bị đẩy về dưới sự điều khiển của Hàn Trì Chân Nhân, Nhưng hắn dù sao cũng là một kẻ ngoại lai, bị coi là sinh vật lớn trong cơ thể của Cửu Anh, khiến toàn bộ cơ thể Cửu Anh phản kháng lại hắn, Cửu Anh mi tâm vỡ ra, lớp vải nứt ra, Hàn Trì Chân Nhân bị đẩy ra một chút. Cảnh tượng này vô cùng kỳ quái, giống như Cửu Anh và Hàn Trì Chân Nhân hòa làm một thể, nhưng giờ đây, nó lại như đang bị vướng vào trong một vùng đầm lầy, hai tay đào xới vào bên trong cơ thể Cửu Anh, làm máu thịt vỡ ra, tuy nhiên, phần lớn thân thể vẫn bị kẹt trong đống huyết nhục mơ hồ. hình ảnh của Hàn trì Trân Nhân lúc này vừa hoảng sợ lại vừa có chút buồn cười. hắn như muốn thoát khỏi sự giam cầm của Cửu Anh, nhưng lại dừng như không nỡ rời bỏ nơi này. cuộc chiến hỗn loạn vẫn tiếp diễn, cùng với những đoàn tấn công và cắn xé không ngừng. cả Tu rắn và Cửu Anh đều đã bị thương nặng, xương cốt vỡ vụn, không thể phân biệt ai bị thương nặng hơn. Cửu Anh mặc dù bị chém vào đầu, đang từ từ phục hồi lại. không lâu nữa, sức mạnh của Thiên Bình sẽ lại một lần nữa nghiêng về phía Cửu Anh. Hàn Trì Trân Nhân nhìn chằm chằm vào cảnh tượng Cửu Anh bị Tu dán cắn xé. Cảm nhận nỗi đau vô tận, hắn và cửu anh vốn có mối liên kết tâm linh, vì vậy cũng phải cùng chia sẻ sự thống khổ này. Cảm giác đó khiến hắn gần như điên loại, trong một khoảnh khắc, hắn không còn phân biệt được đâu là bản thân mình. minh trường cửu ông được xá giá, vừa né tránh những đòn tấn công từ cửu anh, vừa rút kiếm từ khe hở. Hắn định sử dụng kiếm kinh, như vì đã gọi ra kiếm kinh một lần trước đó, nếu sử dụng thêm lần nữa, kiếm kinh có thể sẽ trực tiếp mốt trường hắn, dù hắn đã dùng hết mọi cách để khống chế tu rắn. tình thế vẫn không thể giải quyết được, giống như đang lâm vào vực sâu không lối thoát. linh lực của ninh trường cửu bị liên tục ép nén, hắn càng lúc càng không thể khống chế tu rắn, tay nắm dây cương cũng không còn sức. như một con ngựa hoang đang điên cuồng, và kẻ có thể chết đầu tiên chính là hắn. vào giây phút này, một biến cố bất ngờ xảy ra. biến cố này lại đến từ hàn trì chân nhân. hàn trì chân nhân mở to mắt cảm nhận sự thống khổ vô cùng, một mặt chứng kiến tu rắn cản xé thân thể mình, hắn vốn đã hỗn loạn tinh thần, nhưng đến giờ, hắn không còn có thể kéo dài được nữa. Hắn cảm thấy cửu anh hôm nay chắc chắn sẽ chết, và hắn không muốn chết cùng cửu anh. Trong đầu hắn một ý tưởng điên cuồng đột nhiên xuất hiện. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại! Ngươi điên rồi sao? Ngươi kẻ ác tính này! Đừng, đừng dừng lại. Đừng. Hắn trí chân nhân giống như một hành động điên cuồng, sờ tay lên, đột ngột chém xuống, trực tiếp cắt đứt liên hệ giữa tay của cửu anh và thân thể. Và lúc thiên quạt phong mới hình thành, cửu anh đã là một tồn tại độc lập. Nó đã sống hơn ngàn năm. Lúc này việc hợp nhất với cửu anh vẫn chưa hoàn hảo. Và dưới sự điều khiển toàn lực của Hàn Trì Thiên Nhân, cơ thể của nó giống như một con thằn lằn bị gãy đuôi, hoàn toàn tách rời. Với những kẻ ngu xuẩn như các ngươi, dù hôm nay có sống sót, sau này cũng sẽ chết dưới thiên tru. Hàn Trì Thiên Nhân gầm lên, hành động này của hắn tương đương với việc từ bỏ tất cả những đầu rắn còn lại, mà không còn cừu anh làm điểm tựa, những đầu rắn còn lại cũng không thể nào phục hồi, sau khi bị chém, chúng không còn khả năng tái sinh. Ninh Trường Cử bị tình huống bất ngờ này làm cho kinh ngạc, hắn và Lục Giá Giá Líp nhau một cái, lập tức hiểu rằng đối với mình mà nói, tình huống này ngược lại còn nguy hiểm hơn. Lúc này, tu rắn đang quấn quanh thân thể của cửu anh, nhưng khi cổ của nó bị cắt đứt, nó lại trở thành một con cự mãn độc lập, không còn bị ảnh hưởng bởi tám đầu rắn còn lại. cửu anh với ý thức của mình không thể ngăn cản hàn trì chân nhân, và hắn hoàn toàn chiếm được quyền khống chế. hắn điều khiển cửu anh, và trước khi tu rắn có thể tránh kịp, nó đã quay lại cắn ngược lại cửu anh. cửu anh với thân thể tàn phế nhìn thấy cảnh tượng này, một mặt kịch liệt lên án hàn trì chân nhân phản bội. một mặt chờ đợi thời cơ để tung ra đòn tấn công cuối cùng và tu rằng dù có ra đi hay không nó vẫn cố gắng sống sót. Ninh Trường Cửu không có chút may mắn nào, hắn gánh lấy Lục Gia Gia bị trọng thương trên vai, dùng tay viện hai chân nàng vì nước đại qua lưng tu dần, thi triển ẩn tức thuật để trốn thoát. Lục Gia Gia nằm sấp trên người hắn, vòng tay qua cổ hắn, kỳ mồ bay trở lại đậu trên vai hắn, nó cũng đã tốn nhiều sức lực, lông vũ từ màu ám kim chuyển sang đen, như thể đã lăn trong than đá, nếu ép thêm một chút nữa sẽ giống như một con quạ đen bình thường. Nó vô lực kéo vào vai ninh trường cử, như đang cầu xin hắn thu hồi từ Phủ Chi Trung để nó có thể tịnh dưỡng. Nhưng họ không thể chạy trốn quá lâu. Khi không còn kim ô khống chế và kích thích, sức mạnh của tu rắn giảm đi nhiều. Hàn trì chân nhân đã từ bỏ việc đuổi theo tu rắn và chuyển sang đuổi theo đôi nam nữ này. Dừng lại, các ngươi muốn đi đâu, trở về, giết tu rắn. Nếu không thân thể chúng ta sẽ không còn cơ hội tương dung. Người rời đi như vậy, một ngày nào đó, khi lực lượng trong cơ thể ngừng cung cấp, ngươi và lại hóa thành bạch cốt, tỉnh táo lại đi. Hàn trì chân nhân lên tiếng, trong lúc nóng mẻ quay lại nhìn cửu anh, cơ thể vốn đã rời đi, hắn quỷ điên cuồng. 3.000 năm trước các ngươi bị tàn sát như lợn chó, 3.000 năm sau vẫn chưa đủ để mưu cầu, hôm nay ta mới hiểu rõ, muốn sống sót trong thế giới này, biện pháp duy nhất chính là trở thành một tồn tại đỉnh cao, các ngươi tự xưng là thần bình, nhưng so với thần thật sự thì sao? Người phát điên vì cái gì? Giết bọn chúng, rồi tranh thủ thời gian trở về. Trên thế giới này, ngươi không thể tìm ra một thân thể cường đại như vậy nữa, với những lời khẩn cầu và đe dọa còn lại hàn trì cho nhân phất lờ. Hắn đã tích tụ suy nghĩ nhiều năm trong lòng, đến lúc này sự kích động khiến hắn run dày, cuối cùng hắn đã hạ quyết tâm. Cửu anh rồi sẽ chết, nhưng trước mắt hắn là con đường vĩnh sinh rõ ràng, ninh trường cử và lục giá giá trốn chạy, những hình bóng của họ nhanh chóng bị đuổi theo. Thiên địa như bị bao phủ trong một sắc đỏ rực của hoàng hôn, lúc giá giá nhìn lại. Con người nào bị sắc đỏ của trời chiều chiếm lấy, xem ý của họ càng đỏ hơn cả bầu trời. Sau lưng, nàng nhìn thấy Hàn trì chân nhân dẫn theo cửu anh ép đến gần, nàng mập lại, giọng nói thấp và quyết tuyệt: Thả ta xuống đi, chính ngươi chạy đi, ngươi có thể chạy thoát. Ninh Trường Cử ôm chặt lấy Lục Giá Giá, không hề có dấu hiệu buông tay. Đừng nói nữa. Cửu anh dần tiến lại gần, thân ảnh bọn họ trốn chạy chìn trong bóng rắn khổng lồ. Dù Ninh Trường Cử nhanh nhẹ đến đâu, hắn cũng không thể tiếp tục chạy mãi. Thuật ẩn tức và kính trung thủy nguyệt chỉ có thể bảo vệ được bản thân hắn, bởi vì hắn phải dễ lục giá giá chạy trốn. Những thủ đoạn này vốn là đã chiêu cuối cùng, nhưng giờ đây lại không thể phát huy tác dụng. Lục giá giá và Ninh Trường Cử đều hiểu rõ điều này. "Thả ta xuống, ta là sư phụ của ngươi, đây là mệnh lệnh của sư phụ, ngươi dám chống lại sao?" Lục giá giá nói với giọng băng lãnh và nghiêm khắc, cố kìm né nước mắt, trong ánh mắt mơ hồ, cửu anh đang ngày càng tiến lại gần. Nàng vốn đã chấp nhận một giấc mộng ảo, ước ao gì nhất là Ninh Trường Cử có thể sống sót. Đột nhiên, một tiếng vang giòn dã truyền đến, lục giá giá khẽ thốt lên, sau lưng nàng cảm thấy đau đớn rát bỏng, toàn thân nàng giờ như tê liệt trong cơn đau, thứ cảm giác đau nhức vốn không nên rõ ràng này lại khiến nàng run dày dữ dội, vành tay nàng đỏ bừng, ướt đẫm, hắn, hắn sao dám, lục giá giá bất giác giết chặt ngón tay, ninh trường cử thu tay lại, ánh mắt nghiêm khắc nói, ta đã nói rồi, không cần hỏi, giờ khắc này, giống như mọi thứ đã đảo ngược, lục giá giá vốn là người được sư tôn bảo vệ, Nhưng giờ đây bị một cái tát của Ninh Trường Cửu đánh tan hết Nàng vội vàng chụp lấy cổ của hắn Nhưng lại bị khí thế uy nghiêm của hắn đè ép xuống Không dám chất vấn hành động của hắn Nàng chỉ nhếch môi, im lặng không nói gì Cửu anh đã tiến đến từ phía sau Ninh Trường Cửu nhắm mắt lại Trong lòng bỗng răng lên một cơn cuồng hận Kiếm kinh Người muốn nhìn ta chết sao Kiếm kinh tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi của Ninh Trường Cửu Nó cảm thấy mình đã ký sinh nhầm người Dù đi theo lão nghiêm chu già nua còn có thể sống thêm vài năm. nhưng đi theo thiếu niên này mới bấy canh giờ thôi mà giờ đã muốn chết cùng hắn rồi sao nó tự nhủ mình thật thông minh sao lại lại làm thủy thủ trên chiếc thuyền hải tặc này kiếm kinh chi linh cảm thấy bất đắc dĩ nói ta cũng không giết chết cái quái vật này ninh trường cửu cát nam giết không chết cũng phải thử một lần cho ta mượn miết kiếm kiếm kinh chi linh bất đắc dĩ gật đầu khi ninh trường cửu mở mắt lần nữa ánh sáng kim quang từ trong mắt lại bùng lên cửu anh dùng cự thủ đập mạnh xuống ninh trường cửu đột ngột quay đầu một tay vị đùi lục giá giá tay kia cầm kiếm, thân thể hơi ngồi sộm rồi bật lên như một chiếc lao sậu, nét kiếm vung ra, thẳng vào Hàn Trì Chân Nhân. Dù Hàn Trì Chân Nhân lúc này đang ở thế áp đảo, nhưng khi đối diện với đòn kiếm này, hắn không dám coi thường chút nào. Hắn đã từ lâu đoán được rằng, Ninh Trường Cửu sẽ liều mạng một lần để đánh cược, nhưng khi đối thủ biết được tiên cơ, nét kiếm này cũng giảm đi nhiều sức mạnh. Ninh Trường Cửu chỉ thấy trước mắt là một vùng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng sinh cơ le lòi, Hắn như thể mặt trời lấp đi ánh sáng yếu ớt ấy bằng kiếm phong. Tuy nhiên, Điểm sáng đó lại dịch chuyển ra ngoài, miết kiếm rơi vào không trung, và trong bóng tối lại trở thành một sự trống rỗng. Kiếm tinh vốn muốn hoàn toàn cướp đi Ninh Trường Cửu ý thức, nhưng bất ngờ Lục Giá Giá cắn bệnh vào bờ vai hắn, đồng thời nàng nhanh chóng điểm vào mấy huyệt vị của hắn, kéo lại ý thức đã tàn rã. Lúc này trong cơ thể Ninh Trường Cửu không biết là quạ đen hay là kimo, bất chợt kêu lên một tiếng. Như Ngô công nghe thấy tiếng gà báo sáng, Ninh Trường Cửu quay đầu lại, ánh mắt đầy oán hận nhìn Lục Giá Giá, rồi hắn từ từ thuở con người, sau một thoáng hoàng hốt. Lại khôi phục như lúc ban đầu, hắn thở dốc mạnh mẽ, tim vẫn còn treo lơ lượng. Nhìn thanh kiếm trong tay, ninh trường cử thấy kiếm đang chết đi, nhưng lại đâm sâu vào cơ thể con rắn. Cuối cùng, quân bài bí mật của hắn cũng đã rơi vào không trung. Trước mặt không xa, hàn trì chân nhân vươn tay, sử dụng quyền lực không gian, lập tức giam cầm bình trường cử. Lục giá giá vẫn cố gắng chiến đấu, kiếm thể không ngừng phản kháng. Nhưng vì thương tích quá nặng, nàng không thể phát ra một chút linh khí nào từ khí hải, đại cục đã định. Hàn Trì Chân Nhân kéo Ninh Trường Cửu lại gần, một tay bóp chặt cổ họng hắn, ánh mắt sắc bén nhìn chầm chằm vào hắn, nói rõ: "Ngươi không thoát được đâu." Ninh Trường Cửu buông lỏng cánh tay, lục giá giá rơi xuống, nàng vội vã đưa tay ra trước người, vẽ một đạo hư kiếm, xoay quay lại chém về phía Hàn Trì Chân Nhân. Lúc này thực lực của Hàn Trì Chân Nhân thật ra không bằng Lục Giá Giá, nếu không phải Lục Giá Giá đã bị thương nặng, có thể hắn đã bị nhất kiếm của nàng ám sát ngay lập tức. Mặc dù vậy, kiếm y trong đòn chém của nàng vẫn khiến Hàn trì chân nhân phải tạm lùi lại phòng ngự. Ninh trường cử vừa mới có thể thờ một hơi, nhưng lại không thể thoát ra khỏi cái lồng giam không gian này. Ngươi đi đi, Ninh trường cử khàn giọng hét lên với Lục Giá Giá. Lục Giá Giá nhìn hắn, bỗng nghiêm cười khẽ, nước mắt trào ra. Nàng không nói thêm gì, chỉ một ánh mắt thôi. Ninh trường cử lập tức hiểu, nàng không thể nào rời đi được, thế giới này luôn là một vợ kịch bi thương. Mới cách đây không lâu, Lục Giá Giá còn khuyên hắn vứt bỏ nàng mà chạy trốn. Sư phụ, người đi mau đi, ninh trường cửu run dày, giọng nói yếu ớt như hơi thở tan, ngươi bây giờ mới gọi ta là sư phụ sao, lục giá giá môi trắng bách, mắt nhắm nhiền, giọng nghẹn ngào, nàng run giày đưa tay ra, cố vẽ tiếp một đạo hư kiếm, nhưng hàn trì chân nhân không cho nàng cơ hội, ngươi đúng là thiên tài nữ tử nhất trong trăm năm qua của thiên quật phong, hàn trì chân nhân nhìn nàng nói, ngươi không nên đến, tình yêu này chính là bộ phần của mỗi thiên tài nữ tử. lời nói vừa dứt, một đạo không gian ngương tụ thành một thanh đại kiếm hướng về lục giá giá đập tới. lục giá giá hét lên một tiếng đau đớn, hai tay ôm chặt lấy đuôi, cố gắng ngăn cản biết kiếm, nhưng kiếm khí mạnh mẽ xóa nát cả tay áo của nàng, thân thể nàng bị đánh bay, xít nữa ngã xuống đất, nhưng nàng vẫn không chịu buông tay, móng tay cắm chặt vào cơ thể cửu anh, cứ như vậy, móng tay và lớp vảy của nàng cọ sát nhau, chảy đầy máu nhưng không hề có ý định buông ra. trong thời gian ngắn ngủi đó, cửu anh vẫn tiếp tục di chuyển với tốc độ cao, vượt qua biên giới nam hoàng. chạy xuyên qua hồng hà khi cử anh vượt qua dòng sông đỏ tất cả như biến thành sương trắng mặt nước lười lên ánh sáng của những tấm sương khô Cửu anh không hề dừng lại tiếp tục lao về phía trung tâm nam hoang trong không gian lao tù viên trưởng cử mở to mắt nhìn hàn trì chân nhân về mặt khiếp sợ hắn nhìn người kia như thể đang nhìn một tên điên ánh mắt như muốn chất vấn hàn trì chân nhân suốt cuộc ngươi muốn làm gì hàn trì chân nhân như thể cảm thấy mình đang bộc lộ những kế hoạch vĩ đại mà không ai hiểu được nên không khỏi cảm thấy cô đơn ánh mắt hắn đầy cuồng nhiệt Các người có biết Nam Hoang Trung ương tám gì không? Không ai trả lời hắn. Nên hắn tự mình nói tiếp, ở giữa Nam Hoang có một nơi gọi là Thần Quật, trong vực sâu ấy chôn giấu một thế chân chính, có thể sánh ngang với chủ thần. Ninh trưởng Cửu cũng từng nghe Bạch Phu Nhân kể về điều này, vì bà chính là người từ trong vực sâu bò ra. Nghe nói những ai tu vi không đủ đều không thể tiến vào đó, mỗi lần nhảy vào đều lại quay lại bờ. Hàn Chí chân Nhân cười điên cuồng nói, Thân đó hiện giờ được gọi là không đầu thần. Ngày xưa chắc chắn có một vị chủ thần nào đó phản bội hắn, hợp lực với những thực thể khác giết chết hắn, rồi chặn đầu hắn để ngăn chặn hắn phục sinh. Nếu không, làm sao trên đời này có thể có gì phá hủy được hắn? Không đầu thần, không đầu thần, hắn đầu thần, hắn thì chân nhiên cứ nói một mình, không mang đến tính chân thực của truyền thuyết, chỉ là đột nhiên bật cười điên loạn, hắn thiếu mất một cái đầu thần. Trên thế giới này làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn thiếu đầu, mà ta ở đây lại có một cái đầu thần có thể đưa cho hắn. thần hội sẽ chấp nhận ta, thần sẽ vĩnh viễn không chết. đây là thiên mệnh, thiên mệnh thuộc về ta. hàn trì chân nhân nói năng lộn xộn, hắn giống như một người điên, như một sỳ nhân bề mội. hắn nhìn chằm chằm lên trường cửu một lúc, rồi bỗng nhớ ra mình đang muốn giết người, hắn lại nắm chặt cổ ninh trường cửu, nói: ngươi chính là lễ vật đầu tiên ta dâng lên cho thần binh. trương khiết du không biết đã đi theo thiếu nữ cầm vũ khí này bao lâu, hắn không hiểu cảnh giới của nàng rõ ràng đã đạt đến trình độ cao, nhưng nàng vẫn chọn cách di chuyển này, tổn sức lực vô ích. Thiếu nữ cầm một chiếc hộp lớn chứa vũ khí, từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ lặng lẽ đi phía trước. Một lúc sau, nàng đột ngột dừng lại, quay đầu nhìn lại, "Thế nào?" Trương Khiết Du hỏi, hắn nhìn theo ánh mắt của nàng, nhưng chẳng thấy gì, thiếu nữ khép mắt lại, rồi đột ngột nó. "Đi thôi." Nói xong, chiếc hộp vũ khí sau lưng nàng mở ra, tất cả các vũ khí trong đó bay tứ tung, viết lại thành hình một con chim đại bàng, thiếu nữ nhảy lên lưng chim đại bàng, rút hai thanh đao và kiếm ở hai bên vòng eo, cắm vào mắt con chim đại bàng. nàng gia hiệu trương khiết du lên theo trương khiết du run rẩy lo sợ bước lên trên lưng chim còn chim đại bàng bay lên trời rất nhanh rời xa nam châu tiên sư rốt cuộc là thế nào trương khiết du không thể nhịn được hỏi lúc đó thiếu nữ nói một câu khiến trương khiết du run rẩy không ngừng tội quân tự mình hình chiếu đến nhân gian hà chỉ chân nhân chưa từng đến nam hoang vực sâu nhưng tổ sư trong sư môn đã từng đến và để lại sách sử cùng tài liệu trương khiết du năm đó cũng đã kể về nam hoang nơi đó có những truyền thuyết thần bí không rõ nguồn gốc cư ấy xâm nhập vào nam hoang trên sông lưng của cửu anh mọi người gần như đều có thể nghe thấy những tiếng sen yếu ớt những âm thanh như thì thầm của tà linh tựa như từng cánh tay muốn xâm chiếm bóp mẹ linh hồn ninh trường cửu để ống tay áo rủ xuống trong tầm mắt của lục giá giá thân áo trắng của hắn bay bồng bềnh tựa như bóng quỷ thất cổ nàng đã phục hồi chút ít sức lực và trong một khoảnh khắc thân hình đột ngột lao tới dùng thân mình làm kiếm nhắm thẳng vào hàn trì chân nhân cuộc giao phong ngắn mũi mà cam thẳng cửu anh đẩy qua vô số cây cối to lớn khiến đất đá vỡ nát, các loài thú và quái điều hoàng loạn bay tán loạn, hướng về phía trung tâm, truyền đi như một con rắn khổng lồ. Lục Giá Giá lúc này không phải là đối thủ của Hàn Trì Trân Nhân, nàng đã mất quá nhiều máu, theo lý thuyết, giờ nàng đã hôn mê, nhưng không biết vì sao, nàng vẫn kiên cường bám víu vào thân cửu anh, không chịu buông tay. Ninh Trường Cửu siết chặt nắm đấm trong ống tay áo, hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị thi triển tín trung thủy nguyệt để đào thoát, nhưng Hàn Chỉ Trân Nhân lại áp chế hắn bằng tầng tầng lớp lớp không gian giam cầm. cây cối xung quanh bị đè gãy, cửu anh mở ra một con đường vĩnh viễn không thể quay lại. mọi thứ trong thế giới này dường như điên cuồng. ninh trường cửu không còn sức kháng cự, còn lục giá giá thì vẫn dắt chặt thân thể mình vào cửu anh, cúi đầu không rõ là ngất đi hay vẫn kiên quyết ở lại. phải cùng ninh trường cửu sống chết có nhau. han chỉ chân nhân cũng không có động tác dư thừa, hắn tựa như một người ra khơi lớn, hướng về một vùng đất mới tràn đầy bảo vật. từ nay về sau, quá khứ sẽ chỉ còn lại đằng sau, chỉ có ngay vào khô héo trong số mệnh chờ đợi hắn. Sau một hồi lâu, Lục Giả dáng ngẩng đầu lên. Ninh Trường Cửu cũng mở mắt, Hàn Chỉ Chân Nhân quay lại nhìn họ, đó là một vùng hồ lớn sâu thẳm, vây quanh bởi vực sâu, mặt đất của vực sâu bị lõm xuống, những đường cong uốn lượn tạo thành những hình thù kỳ dị, chúng không ngừng di chuyển, nhưng không biết là đang lên hay xuống. Lúc này Hàn Chỉ Chân Nhân đối diện với vực sâu, nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy hối hận, cảm giác này nhanh chóng tan biến. Mọi thứ đã không thể đảo ngược, đột nhiên, Ninh Trường Cửu giơ tay lên, trong lòng Hàn kiếm kinh thờ dài nói, mỹ nhân luôn là mộ anh hùng, ngươi chưa phải anh hùng, sao còn mắc phải căn bệnh này? Minh Trường Cửu không trả lời, Lục Giá Giá đột nhiên lớn tiếng nói, không muốn, Hàn trì chân nhân, nhíu mày, Minh Trường Cửu chém ra một đạo kiếm khí, trên đường đi hắn đã tích tụ một chút lực lượng, đủ để thi triển nhất kiếm cuối cùng, kiếm khí là vút qua lớp vẩy của cửu anh, đột ngột nghiêng sang, vừa đúng lúc chém vào vị trí bên hồng của Lục Giá Giá, khiến nàng không thể giữ được kiếm, nàng rơi vào không trung, sơ tay ra như một người chết đuối vô lực vẫy vùng trong nước. chiếc áo trắng của nàng giờ đã xa không thể chạm tới, nàng cảm thấy mình đang chìm dần vào sự diệt vong. Cửu Anh như một chiếc thần châu, theo gió vượt sóng, lao thẳng về phía mục tiêu cuối cùng. Ninh Trường Cử từ xa nhìn Lục Giá Giá, biết nàng đang nói điều gì, nhưng hắn không thể nghe thấy. Cửu Anh rơi vào vực sâu, dường như chìm trong một giấc mộng bờ mị không đầu, mọi thứ xung quanh chỉ còn là bóng tối vô tận, tất cả biến mất khỏi tầm mắt hắn. Lục Giá Giá toàn thân thấm đẫm máu, mặt đầy nước mắt, nàng kéo theo vô số vết thương, thất thần đi về phía vực sâu. rồi quỳ xuống bên bờ vực lòng nàng như cho tàn và cuối cùng cũng ngã xuống mấy hơi sau nàng lại xuất hiện trên bờ nhớ lại truyền thuyết về vực sâu nàng không thể tin nổi vực sâu vẫn tiếp nhận những người khác nhưng sao lần nào cũng không chấp nhận nàng nàng cứ thế tiếp tục rơi mãi mỗi lần lại trở về điểm xuất phát giống như những vòng quay của số phận không bao giờ kết thúc nàng như đang đứng bên bờ một ngọn núi không đáy trời chiều hoàn toàn chỉ vào cốc núi mọi suy nghĩ đều hòa về bóng tối chúng ta, chúng ta rõ ràng đã nói xong rồi mà. nàng quỳ gối bên bờ vực, rào lên trong nước mắt. nàng không biết, ngay lúc này, bên cạnh nàng có một bóng hình đứng lặng lẽ. hình bóng ấy khoác chiếc áo tràng đen, chiếc áo tràng phía trước có một đoạn vạt giống như chiếc mỏ quả đen, hình dáng quái dị như vành đón. dọc theo mét áo tràng, hắc vũ tỏa ra vô số màu đen đó chỉ xuất hiện trên người cử vũ mà thôi. hắn không để ý đến tiếng khóc của nàng, cũng không quan tâm đến thế gian xung quanh, chỉ lặng lẽ nhìn về phía vực sâu. vực sâu cũng lặng lẽ đối diện với hắn. hai ánh mắt nhìn nhau trong im lặng, không một lời. cuối cùng. Bóng hình trong áo tràng đen im lặng rút lui vào màn đêm, như thể chưa từng xuất hiện trước mặt lục giả giá. Mấy mảnh hát vũ rơi xuống, những chiếc lông vũ tàn lụi giống như những tầm phiếu tên trong sách cổ bay tàn mát ra. Quyền thứ ba triệt trời thông thần đã mở. giữa mùa hè, thời tiết oi bức, hơi nóng tỏa ra khắp nơi. Triệu quốc hoàng thành nổi tiếng nhất trong vườn, ao liên hoa nở rộ, đầy những bông sen thắm. Từ trong tiểu đình giữa hồ nhìn ra, cảnh vật mờ mờ ảo ảo, những cánh chuồn chuồn bay thấp, tạo nên một bức tranh mỹ lệ. Những chiếc lá sen ở giữa hồ che giấu nhiều bức tượng điêu khắc tinh xảo, giống như những lá sen được đẽo hoặc thành hình thạch đài tử, với những cô thị nữ đang mang những giỏ hoa tử cùng từ giữa lá sen chậm rãi tiến đến. xa xa nhìn lại, những chiếc lá sen che khuất thạch đài, trông tựa như tiên cô nhẹ nhàng đi qua, váy dài và lá sen hòa vào nhau. Bên cạnh lên đường có một tòa đình tám mặt linh lung, xây dựng rất tinh xảo, trên mái được lợp ngói lưu lì xanh, bốn phía treo những chục hoa sa liêm. Trong đình mấy tiểu thư nhà quyền quý ăn, mặc trang nhã đang nhẹ nhàng cười nói. Cao thị nữ đứng phía sau, tay cầm quả thương bùa phè phải điều đạn. Nghe nói năm nay Hạ Yến, hoàng đế của chúng ta cũng sẽ lộ diện, bệ hạ, bệ hạ thật sự sẽ đến sao? Tin chắc chắn, tin chắc chắn, tin chắc chắn. Năm nay chúng ta không chỉ tập trung mấy chi tinh binh cường quân, mà còn có một nhóm lớn người tu đạo. nước ta trước kia làm sao mà kiêu ngạo, ba ngày hai đầu lại quấy nhiễu biên cảnh, gây rối loạn, phiền phức vô cùng. Nhưng nửa năm qua đều có gì, yên tĩnh đến mức không thể yên tĩnh hơn nữa. chắc là trận mưa thu cuối nam ấy, đúng vậy. lúc đó ta đều ngủ thiếp đi. nếu có một trận mưa nữa, có lẽ cũng sẽ biến thành những tiên nữ tu đạo trên núi ấy. thật hy vọng hạ yến sẽ nên sớm hừ, tiểu nha đầu này ngày thường gặp ngươi, chẳng thấy ngươi nhiệt tình như vậy với phu quân. phu quân sao có thể so với bệ hạ được? giữa lúc tiếng trò chuyện vang lên, giữa ao liên hoa, hai cung nữ trang phục đẹp đẽ bước đi, một trước một sau, cúi đầu, vì vội vã. những tiểu thư quý tộc trong đình nhìn thấy, liền hỏi, sao lại vội vã vậy? có phải có chuyện gì xảy ra không? Một tiểu thư giết chặt khăn thêu lo lắng hỏi các cung nữ đến gần đứng ngoài xa liềm chào hỏi mấy tiểu thư trong đình có địa vị cao và nói với vẻ mặt ấy náy bệ hạ có lệnh hôm nay hạ yến bị hủy bỏ sẽ hoãn lại vào ngày khác ngày cụ thể còn đang bàn luận ngày mai sẽ thông báo cho các vị cái gì không không làm nữa sao sao lại như thế có phải có chuyện lớn xảy ra không? Các tiểu thư đoan tra ngồi không yên trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc và tiếc nuối họ lại hỏi thêm. Nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng, chỉ biết rằng nữ đế bệ hạ tuyệt đẹp, hôm nay xác định không thể gặp được. Không lâu sau, giữa cái nóng bức của thời tiết, một tiếng sấm vang lên giữa không trung và bầu trời bắt đầu chuyển từ sáng sang tối. Những con chuồn chuồn trên mặt hồ liên hoa bay nhanh hơn, hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, Lột bộp đánh vào mặt nước. Bệ hạ chính là trời của Triệu Quốc, đây là bệ hạ. Tâm thần không yên sao? Một nữ tử nhẹ nhàng liếc màn che lên, nhìn ra ngoài qua lớp màn mưa, lên tiếng hỏi: trong sâu thẳm của hàng cung triệu quốc, một bộ kim long bào đen nén ẩn mình trong bóng tối của cung điện. bên ngoài cửa điện, tiếng mưa rơi xào xạc vang lên. bầu trời ngày càng âm u. một thị nữ muốn thắp đèn, nhưng ngay lập tức bị một nữ tỷ khác ngăn lại. nào khẽ đè tay của người kia xuống, nhẹ nhàng kéo tay áo, ra hiệu không nên làm vậy. cô gái kia nhìn về phía người đang tĩnh tọa trước án của bệ hạ thấu hiểu, và cùng với nữ tỷ kia rời đi, không phát ra một tiếng động nào. trong đại điện thanh tịnh, triệu tư nghi mặc chiếc long bào đen, lớp vải mềm mại dính sát vào người nàng. mưa bên ngoài cung điện lờ mờ, như thể trước mắt nàng có một lớp sa mỏng che kín. Nàng nhìn lên bàn, nơi có giấy viết thư và một đóa tiết ly nhạt màu đang tỏa ra hàn khí. Lan tỏa ra khắp không gian, khiến không khí trong đệm lạnh lẽo, làm cho cái nóng mùa hè bỗng trở nên như sắp chạm đến đầu mùa đông. Trên khuôn mặt nàng còn lưu lại lớp phấn trác điểm chưa kịp tẩy đi. Tóc muối chưa xong. Hôm nay, nàng vốn định chuẩn bị cho buổi yến hội quan trọng, nơi nàng sẽ xuất hiện trình diễn bản đồ vĩ đại của triệu quốc trong tương lai. Hơn nửa năm nay, nàng đã tạo dựng thế lực mạnh mẽ, khiến triệu tướng nghi trở thành một thần tử vạn người kỳ nữa. Sắc đẹp và sự bí ẩn của nàng thậm chí còn vượt qua cả nương nương năm xưa. Triệu Tương Nhi, nàng chính là người đẹp nhất Triệu quốc, chỉ cần đứng thẳng không nói gì, phong thái đã đủ khiến bất cứ nữ tử nào cũng phải xấu hổ khuyên đảo làm người. Lúc này, mặc dù lớp phấn trang điểm chưa hoàn chỉnh, nhưng sự tinh xảo trong từng nét vẽ, đôi mắt sắc bén, đôi môi mỏng quyến rũ và làn mi dài uốn lượn vẫn khiến người khác mê đắm. Dưới chiếc lòng bào đen, cơ thể nàng như vẽ lên một đường cong ẩn chuyển. Tuy nhiên, sắc đẹp ấy giờ đây lại bị bóng tối của đại điện bao phủ. khiến cho không gian trở nên bảng đạm. Làm sao, làm sao lại thế này? Một lúc lâu sau, triệu tư nghi nhẹ giọng thì thầm, nàng lấy một phong thư từ bàn ra, đọc từng chữ từng câu một, xác nhận không sai sót một chữ nào. Như mỗi lần đọc xong, trong lòng nàng lại nặng trĩu thêm một phần. Đây là tin tức từ dụ kiếm thiên tông. Bức thư nói rằng, sự kiện xảy ra đã hơn một tháng trước, nhưng thông tin này chỉ mới được viết gần đây. Như thể suốt một tháng qua, tất cả hy vọng đã dần tắt lịm. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ nói rằng ninh trường cử và yêu tà đã vật lộn với nhau. sơi vào nam hoang vực sâu, sinh tử chưa rõ. Nàng không muốn tin vào điều này. Nàng và Ninh Trường Cử cùng nhau trải qua Lâm Hà Thành, rồi tiếp tục đến Nam Hoang, nơi sâu thẳm trong vực là nơi Bạch Phu Nhân ra đời. Tuy nhiên, Bạch Phu Nhân lại không phải là người mà là một sinh vật từ xương thú, một yếu thần đã bị vùi lấp và chôn giấu trong thâm yên suốt bao năm. Triệu Tương Nghi, thông qua những thư tịch mà nương nương để lại, càng hiểu rõ về vực sâu Nam Hoang, nhưng sự hiểu biết ấy lại chỉ khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng hơn. Một tháng đã trôi qua, và sinh tử của ninh trường cửu gần như là chuyện chắc chắn như một người như hẳn sao lại dễ dàng chết như vậy rõ ràng vẫn còn một lời hứa ba năm tại sao hẳn lại có thể không giữ lời triệu tương nhi thầm nắm chặt ống tay áo hai tay siết chặt trên đùi nàng cảm thấy một chút run rẩy ở vai ánh mắt từ từ rời về phía đó huyễn tiếp lên đây là vật cần có để hoàn thành tử phủ điều mà nàng và ninh trường cửu từng bàn luận ở lâm hà thành ninh trường cửu vẫn luôn nhớ nếu như trong hoàn cảnh bình thường nàng có lẽ sẽ diễu cợt hắn vài câu về chuyện xen vào việc của người khác nhưng lúc này nàng lại chẳng thể thốt lên lời nào. đó tiết liên bề mà ấy giống như một cái kim châm vào mắt nàng, đau nhói. thật là lừa dối. triệu tư nghi nói nhỏ, sau đó gấp phong thư lại và đặt xuống bàn. thiếu nữ cúi đầu xuống. mưa bên ngoài ngày càng lớn, âm thanh đập vào mái hiên. gao vọng, nàng tự hỏi chính mình, suốt cuộc tình cảm nàng dành cho ninh, sương cử là gì? là bạn bè chung hoạn nạn cùng sinh tử, hay là đối thủ suốt đời, hay là điều gì khác nữa? bất chợt triệu tư nghi giơ tay lên. ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua làn da mình, nhìn giữa những ngón tay, nàng thấy một chút nước lắc đầu một cách nhẹ nhàng. thiếu nữ nâng hàm dưới lên, ánh mắt nhìn về phía bạch vũ thác nước ngoài đại điện, nơi ấy mù mịt sương khói, hoàng thành cũng bị ngập trong biển nước, tất cả đều mờ mịt không rõ. nam ống nghĩ đến, nếu Ninh trừ cứ bất ngờ xuất hiện nai cửa, thấy nàng mắt ngấn lệ, chắc chắn sẽ cười nhạo nàng. lúc đó nàng có thể giống như ở lâm hà thành, thuận lý thành Trương mà cho hắn một trận, đáng tiếc, có lẽ hắn vĩnh viễn không bao giờ thấy được cảnh này. sương mù chẳng xóa nuốt chửng tất cả. triệu tường nghi bất chợt nhớ lại đêm chia tay hôm đó, nàng đứng lặng im bên cạnh tường, nhìn thấy ninh trường cửu lén lút bước vào chiếc kiệu nhỏ của lục giá giá, sau đó chờ đợi rất lâu, lại tận mắt chứng kiến hắn ra ngoài. nàng không rõ lúc đó mình đã cảm thấy thế nào, chỉ như một khúc gỗ đứng im, lãng phí bao nhiêu thời gian. nàng biết rõ ninh trường cửu lên kiệu lục giá giá, nhưng chẳng phải vì lý do gì lén lút, hay sự việc gì đó xấu hổ. vì vậy trong lòng nàng lại không thể an tâm. đêm đó nàng không nói lời từ biệt mà rời đi. Hóa ra vận mệnh từ lúc này đã định sẵn là phải chia xa sao? Chắc hẳn đây là lần cuối cùng gặp nhau. Cả thành mưa rơi chấm xóa suốt đêm, trong hoàng điện lại yên tĩnh đến lạ kỳ. Triệu tư nghi ngồi một mình, không biết thời gian sẽ còn trôi qua bao lâu nữa. Hơn một tháng trước, khi Lục Giá Giá được tìm thấy và mang về Dụ Kiếm Thiên Tông, toàn thân đầy máu và vết thương, nàng đã bất tỉnh và suy chết tại biên giới Nam Hoa Vực sâu. Trên người nàng có vài mảnh hắc vũ không biết từ đâu rơi vào. Trong những ngày sau đó, Dụ Kiếm Thiên Tông đã huy động toàn bộ lực lượng để cứu chữa nàng. Nã trúc không ngủ, không nghỉ, cành giữ bên giường nàng. Những đêm dài đã qua nàng nhìn rất nhiều lần. Ba vị phong chủ cũng lần lượt đến thiên quật phòng, cam tâm tình nguyện hộ pháp cho nàng. Ba ngày sau, lục giá giá rốt cuộc mở mắt ra. Mọi người đều cho rằng, sau khi lục giá giá hôn mê lâu như vậy, ở biên giới nam hoang, không bị tài linh giết chết hay nhiễm ô, đúng là một kỳ tích. Không ai biết rằng, người thật sự bảo vệ nàng chính là vài miếng Hắc vũ bình thường nằm bên cạnh nàng. Đó là ân huệ mà thần minh vô tình ban cho, chỉ vì một phàm nhân vô tình đến gần hắn. khi lúc Giá Giá tỉnh lại câu hỏi đầu tiên nàng thốt ra là Ninh Trường Cửu đâu? Sau khi hỏi xong nàng lại im lặng những cảnh tượng trong bóng đêm cắt xé trong đầu nàng lại hiện lên tim nàng đau nhói mỗi tấp da thịt như bị đâm vào khiến toàn thân nàng không ngừng run rẩy. Lúc Giá Giá nằm trên giường lật mền gầm trắng phủ kín cổ không có vối đầu tóc dài rũ xuống tự nhiên nàng không còn là người lạnh lùng thành lẫy như trước mà giờ đây mặt nàng tái nhợt gò má giống như vừa chạm vào là sẽ vỡ nát những cơn ác mộng trước khi hôn mê dần dần biến thành những ký ức thực sự. nàng trước mắt nhẹ nhàng, nước mắt tuôn rơi theo khóe mắt, nã chúc thở dài nói xong: sư tỷ, ngươi hãy nghỉ ngơi cho thật tốt, ta sẽ không làm phiền ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy, đem chén thuốc đã nấu xong đặt sang một bên, rồi im lặng đi ra ngoài. khi cửa mở, đứng ngoài là một thiếu nữ, ninh tiểu linh như thể đã đứng đó rất lâu. nàng mặc chiếc áo trắng mỏng, gờ mặt như tiết, đôi mắt đỏ hơi như mắt thỏ con. nàng ngây ngẩn nhìn nã chúc mở cửa, cơ thể hơi run rẩy. sư phụ, sư phụ tỉnh rồi sao? nàng khé há miệng, môi khô khốc. ngượng đầu lên, giọng nói thật nhẹ Nhã Trúc nhẹ vật đầu Ninh Tiểu Linh khẽ, ừ Một tiếng, đi qua bên cạnh Nhã Trúc Tàu phòng, ta khép cửa lại, thực tế Cả thiên quật phòng, người đầu tiên công khai Nói về cái chết của Ninh Trường Cử Chính là Ninh Tiểu Linh Đó là vào chiều tối 4 ngày trước, khi ánh mặt trời vừa tắt Ninh Tiểu Linh bỗng dưng như mất đi lý trí Lao ra khỏi phòng, nhìn lên bầu trời Vẫn còn sót lại ánh sáng mở nhạt của hoàng hôn Kinh hãi nói, sư huỳnh, sư huỳnh Lục giá giá có thể cảm nhận rõ ràng, trước đây nàng và ninh trường cửu đã thâm căn cố đế đồng tâm, nhưng vào thời khắc này như thể một sợi dây liên kết giữa hai người bị cắt đứt hoàn toàn, không còn một chút gắn bó nào. Trong quá khứ, khi nàng và sư huynh ở gần nhau, thậm chí có thể cảm nhận được tâm tư của đối phương, nhìn thấy những gì hắn cố ý thể hiện. Dù khi ở xa, tuy không thể liên kết tâm ý, nhưng vẫn có một sự liên hệ mơ hồ như dây diều bay trên cao, dù không nhìn thấy nhưng vẫn cảm nhận được. Nàng ngước nhìn trời. sợi dây cuối cùng từ từ hóa thành tro tàn trong lòng cũng như dây diều theo chiều gió mà lặng lẽ rơi suối, xuống. nhã trúc đứng trước cửa lặng lẽ nhìn cánh cửa đóng chặt. thiên đình, tiểu linh thể hiện một sự chất phát cực kỳ, kiểu chất phát gần như tĩnh mịch. nàng không ăn một miếng cơm nào, thỉnh thoảng uống nước nhưng có lúc chảy nước lại đổ ra ngoài dính đầy vào y phục. nàng không biết đinh tiểu linh và lục giá giá đang nói gì. không lâu sau, tiếng khóc vang lên từ trong phòng, tiếng khóc đau đớn, đến tay tâm liệt phệ như thể ruột cá nước từng khúc. chẳng bao lâu sau, trên đỉnh rụ kiếm thiên tông phủ một lớp tiết trắng nghi áo gai. mọi người đều nhớ đến vị đệ tử đã rời đi, thậm chí mỗi đỉnh núi đều dựng bia đá khắc tên và sự tích của hắn. thời gian trôi qua không biết tự lúc nào, đã là một tháng. sự náo loạn của rụ kiếm thiên tông cuối cùng cũng chỉ là chuyện của hoang giao giã lĩnh và tiên gia. những câu chuyện trong dân gian về nơi đó chỉ là tin đồn, chưa kịp lan rộng. trước phòng chủ điện của thiên quật phong, lục giá giá vén lớp áo gai trắng, tóc xó ra, bước tới trước pho tượng của ninh trường cử cửa điện im lìm vắng vẻ nàng thường xuyên đứng như vậy từ sáng đến tối nhìn hoàng hôn buông xuống rốt cuộc một ngày nọ nàng trở lại trong phong chủ điện viết hai phong thư một phong gửi kèm theo đó huyện tiết liên và ngàn dặm kiếm thư triệu tư nhi phong còn lại là thay mặt cho vị trí phong chủ chuyển giao cho lữ nguyên bạch sau đó nàng quyết định đi đến nam Hoang vực sâu kết lưới tu hành mãi cho đến khi đạt được cảnh giới đầy đủ rồi sẽ tiếp tục tiến vào vực sâu tìm kiếm hắn hoặc thi thể của hắn nàng cũng muốn nếu có ngày ninh trường cử thực sự ra khỏi vực sâu thì hắn chắc chắn sẽ kiệt sức. Nam hoàng hiểm nguy, không thể không có ai canh giữ nơi đó. Dù đã qua một tháng, nàng vẫn không thể tin vào cái chết của hắn. Mọi người trên đỉnh đều phản đối kịch liệt, nhưng đó là quyết định của nàng, không ai có thể thay đổi được ý chí của nàng. Sư phụ, ta đi cùng người. Trong bóng tối, tiếng thiếu nữ vang lên. Nàng lặng lẽ bước đến trước mặt lục giá giá, cúi đầu chỉ nói một câu kiên quyết như vậy. Ninh Tiểu Linh đã một tháng không cười, nét mặt của nàng như dần dần chìm xuống vào lúc mặt trời buổi chiều lặn về phía tây. giống như một dãy núi tuyết vĩnh cửu không thay đổi, chỉ có tuyết rơi càng lúc càng dày. Lục Giá Giá nhìn nàng, lắc đầu nói: Nam hoàng trung ta ma đông đảo, thân hồn bị ô nhiễm nặng nề, ngươi không thể đợi lâu đâu. Ninh Tiểu Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nói: Ta muốn đi. Lục Giá Giá nói tiếp: Nếu hắn còn sống và quay về, và phát hiện tiểu sư muội của hắn không thấy, hắn cũng sẽ giống như ngươi thương tâm. Ninh Tiểu Linh im lặng rất lâu, cuối cùng câu nói này đã thuyết phục nàng. Thúy Sa, cả hai đều không muốn tin rằng những Trường Cửu đã chết, họ cảm thấy. thiếu niên áo trắng đó sẽ có một ngày trở về, mang theo nụ cười nhẹ nhàng, nói những câu nói ngớ ngẩn khiến người ta vừa buồn cười vừa khóc. nhưng dù sao, khi mọi thứ sụp đổ, hàn vẫn sẽ đứng trước tất cả mọi người. bỗng nhiên, lục giá giá lên tiếng tiểu linh. ngươi trách ta sao? ta không bảo vệ hắn. ninh tiểu linh vốn trong lòng có nỗi bức xúc, Nhưng hôm nay khi nàng nhìn thấy lục giá giá máu me đầy người, móng tay bị lột, cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, nàng đã khóc rất lâu. giờ đây, nhìn nữ tử ấy trong bóng tối. nàng không thể ngừng nước mắt chảy xuống. nàng thì thầm, sư huynh đã không còn, sư phụ ngàn vạn lần không thể vứt tiểu linh lại. lục giá giá gật đầu, lòng đầy chua xót, nói, chúng ta cùng nhau chờ hắn trở về. ừm, chờ sư huynh trở về. ninh tiểu linh nhẹ giọng lặp lại một lần, sau đó cả hai không nói gì nữa, như thể họ cùng bước vào một bức tranh quá khứ, chỉ là hình ảnh trong đó mở dần, như bệnh vân đã bay xa, không biết bao giờ sẽ trở lại. trong màn đêm, kiếm quang sáng lên, tựa như có thể chạm tay vào. và những ngôi sao sáng lại lùng treo trên cao, nhìn xuống thế gian với ánh mắt lạnh lẽo, chứng kiến sự ly biệt và đoàn tụ. Vậy là, đại hỗn loạn của Dụ Kiếm Thiên Tông suốt trăm năm qua cũng tạm thời lắng xuống. Lịch sử luôn là những biến cố lớn lao, giống như vậy, cửu anh thân thể tàn phế bị tu gián ăn nuốt, sau đó tu gián lại bị những người tu đạo liên hợp giết chết, xương cốt bị chặt đứt chia ra thành tứ phong, đảm bảo an toàn cho từng khu vực. Trong tứ phong, tổn thất rất lớn, nhiều người chết, khí vận và linh lực của tứ phong gần như bị càn nuốt hết. những đệ tử còn sống sót sau tai nạn càng thêm nỗ lực tu hành, quyết tâm dùng sức mạnh thống nhất của mình để khôi phục lại thiên dụ kiếm, mong muốn bao khí vận tông môn trở lại. Tuy nhiên, quá trình này vô cùng chậm chạp và việc khôi phục lại sự phồn thịnh của dụ kiếm thiên tông không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm nữa. Nhưng may mắn là từ thiên đạo môn từ trước đến nay là kẻ địch không đội trời chung, giờ đây lại càng khó khăn hơn. Trong số họ có một nữ tử may mắn trốn về đạo môn, trở thành chủ tông mới, lấy tên là thập vũ thần theo quy định của môn phái. Tuy nhiên Lực lượng bỉnh cao của Tử Thiên Đạo Môn đã bị đánh tán bất hơn phân nửa, và trong tương lai, dụ kiếm thiên tông chắc chắn sẽ không còn bị quấy nhiều nữa. Không lâu sau, lục giá giá sẽ rời khỏi thiên quật phong, lại tiếp tục lên đường về Nam Hoang. Nàng vượt qua Hồng Hà, nhìn thấy cảnh tượng trong nước, những bộ xương trắng của mỹ nhân đã mục nát. Nàng im lặng rất lâu, nghĩ đến nếu ninh trường cửu thấy cảnh này, chắc hẳn sẽ vẫn nhận ra hình bóng trong nước, rồi lại thờ dài nói rằng sư tôn thật sự là một mỹ nhân tuyệt trần. Nàng lặng lẽ quay người Theo con đường mà cửu anh phá hủy mà tiến về phía trước. Trong suốt một tháng qua, khu vực núi hoang và rừng già này đã bị tàn phá, nhưng giờ đây những mầm non mới đã bắt đầu mọc lên. Đang nghĩ không lâu nữa những tích mà cửu anh đã hủy diệt sẽ dần dần bị xóa mờ. Ngày hôm đó, Hàn Chỉ chân nhân tìm được Nam Hoang Vực sâu, nhưng đó không phải là ngẫu nhiên. Bởi vì vực sâu này thực ra lớn hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Nó giống như một cái hồ nước rộng lớn. Bất cứ ai muốn vượt qua đều rất khó khăn. Trong những ngày qua, Lục Giá Giá đã đọc rất nhiều sách. Đại khái đã nghĩ thông suốt, muốn bước vào nơi này, hoặc là phải có thần cách sinh mệnh, hoặc là phải tu luyện đầy ngũ đạo. Vì khi một người tu đạo đã đến ngũ đạo, họ sẽ được trao cho thần cách. Ngũ đạo, lục giả giá nhẹ nhàng niệm thầm. Sao mà xa vời đến thế? Nàng cố gắng không nghĩ yên những thứ này nữa. Sau một đêm, bên bờ vực sâu xuất hiện thêm một tòa nhà gỗ. Trước nhà gỗ, có một pho tượng gỗ được điêu khắc hình một thiếu niên cầm kiếm, đứng thẳng tắp. Trên pho tượng vẽ một trận đồ nhỏ. biểu tượng cho một tiểu phi trong phòng một nữ tử áo trắng dung mạo thanh lệ tên là vô song ngồi yên lặng nàng tĩnh tâm tu hành ánh mắt không rời khỏi vực sâu trước mặt đêm về không gian trở nên tĩnh lặng tại tứ phong dù trời đã khuya vẫn có những người tu hành tất bật trên các đỉnh núi không ngừng công việc việc sửa chữa hộ sơn đại trận phải hoàn thành nhanh chóng nếu không linh khí sẽ không thể duy trì công việc làm lại tàn phá đạo màn cũng bắt đầu được phân công tuy nhiên linh tư viên bị phá hủy khiến tiến trình trở nên chậm chạp Hoàn Bộc Sơn đã hoàn toàn bị phá vỡ, Sơn trở thành một vùng đất rộng lớn như một thổ khâu. Đoàn người bắt đầu tìm kiếm trong các điện di vật, cũng thu nhặt và chỉnh lý lại mọi thứ. Công việc này diễn ra suốt ngày đêm và trong một tháng qua, từ phong vốn đã gần như xita si lại bắt đầu tỏa sáng, sinh cơ mới. Trước đây việc lui tới các đỉnh núi không mấy tấp nập, nhưng sau tai nạn này, sự giao lưu bắt đầu mật thiết hơn. Tất cả các đỉnh núi của Hàn Lao đều được đại xá, nhiều yêu thú và tội nhân được thả ra, giúp đỡ trong việc tái thiết tông môn, lập công trục tội. Ninh Tiểu Linh ngồi trên vách núi. Trên đùng đưa theo làn gió đêm, nàng đã gầy đi rất nhiều. Lúc này, nàng mặc váy trắng, trong tay áo cài một đóa hoa cúc mảnh mai, mặt mày vì gầy gò mà trở nên thanh tú hơn. Thân thể nàng tựa vào cây Tiết Anh, quay đầu nhìn về phía ánh đèn sáng trên đỉnh núi, những vạch kiếm khí phá vỡ bóng đêm, nhìn những tàn phế dần dần phục hồi. Cây Tiết Anh giờ đây đã tàn lụi, lá rơi rụng trong gió, đôi khi vài chiếc lá rơi qua người nàng. Dù mới 14 tuổi, Ninh Tiểu Linh giờ đây đã có khí chất của một nữ kiếm tiên thanh lãnh, khác hẳn với cô bé kiều tiểu trước kia. tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lạc nhu bước từng bước cẩn thận đến bên vách đá ngồi xuống bên cạnh nàng rồi nghiêng đầu nhìn minh tiểu linh khuôn mặt nàng vẫn không có chút biểu cảm dù ninh tiểu linh luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt nhưng nỗi buồn trong nàng không thể giấu kín lạc nhu nhìn nàng cảm thấy như ninh tiểu linh là một hồ nước bị đông cứng bởi một đêm gió lạnh chỉ có thiếu niên kia mới có thể làm tan chảy băng tiết trong lòng nàng những ngày gần đây lạc nhu thường xuyên đến tìm nàng trò chuyện cùng nàng ninh tiểu linh chỉ cúi đầu lắng nghe thỉnh thoảng gật đầu hoặc lắc đầu đáp lại một cách đơn giản Sư huynh của người tốt như vậy, trước kia chúng ta lại hiểu lầm hắn, nghĩ lại thật là xấu hổ và buồn cười. Ta còn nhớ rõ ngày đầu các ngươi đến, thực ra lúc đó ta không quá thích các ngươi. Thật sao? Người và sư huynh của người không phải là huỳnh muội sao? Sao mà xinh đẹp như vậy? Gió thổi qua bình giã, qua tinh thủy phong cốc, hai thiếu nữ ngồi bên vách đá, tiếng nói nhỏ như gió. Lúc gió qua động quạt trên thiên quạt phòng, những âm thanh buồn bã, mỗi lần vang lây lại khiến người ta cảm thấy động lòng. Lạp nhu, kỳ thật, ngươi không cần nói những điều này với ta. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên nhìn, nhìn Lạc Nhu và nói từng chữ từng câu: "Cảm ơn ngươi đã chiêu cố ta trong suốt thời gian qua. Ta, bởi vì ta là sư tỷ mà." Lạc Nhu nhìn khuôn mặt của Ninh Tiểu Linh, ánh mắt nàng lóe lên, có một cảm giác giống như đang nhìn sư tôn. Tim nàng đập nhanh hơn một chút, sau khi Ninh Tiểu Linh nói xong, nàng tiếp tục cúi đầu nhìn về phía tư phòng nơi có ánh đèn leo lét và những thân ảnh bận rộn. Thật ra thì, Lạc Nhu do sự một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra, nàng kể lại những chuyện trước đó, những lần nàng trêu chọc Ninh trưởng cửu không thành. Ngược lại còn khiến mình gặp rắc rối, Lạc Nhu từng câu từng câu kể ra, trong lời nói có chút ấy náy, Ninh Tiểu Linh cũng giống như đang nhớ lại điều gì đó, nụ cười chợt thoáng qua trên mặt nàng. Người đương nhiên không thể đấu lại hắn, Sư Huỳnh, nhưng hắn rất lợi hại, Lạc Nhu gật đầu mạnh, rồi an ủi, ừm, hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ trở lại, thật sao? Ninh Tiểu Linh như tự hỏi mình, Lạc Nhu khẳng định, ta phải có sư muội đáng yêu như vậy, chết cũng không nỡ rời xa, Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng cua bắp chân. mìn cô gái nhỏ bên cạnh luôn muốn làm nàng vui vẻ, rồi nhẹ nhàng cười. Ta không phải là sư muội của ngươi sao? Sư muội, lạc nhu nghe vậy, trái tim bỗng nhiên thắt lại. Ninh tiểu linh không nói gì thêm, nàng đứng dậy từ bờ sương núi, rồi hướng về nội phòng bước đi. Lạc nhu quay lại nhìn một lúc, không biết nói gì, chỉ thấy Ninh tiểu linh trong bộ vài áo huyền tinh, nhẹ nhàng bước đi như một bóng dáng trong đêm hè oi ả. nàng đi qua thang gỗ ở nội phong sờ lên bên hông lấy chìa khóa, đứng một chút ở góc thang, rồi hướng phong của sư huynh bước tới. Chia khóa phòng của Ninh Trường Cửu là do nàng giữ Ninh Tiểu Linh vào phòng Trải chăn rồi sắp xếp lại mọi thứ phủi bụi trên mặt đất, ba bệ cửa sổ Đặt sách lên bàn và chỉnh sửa cẩn thận Mỗi góc đều ngay ngắn, không thiếu sót Sau khi làm xong, nàng ngồi xuống Học theo dáng vẻ của Sư huynh, Cầm sách lật đọc Khi xưa, lúc Ninh Trường Cửu dạy nàng viết chữ Cuộn giấy vẫn còn giữ lại Trên đó có những dấu vết bút mực, một vài sửa đổi và những nét vẽ Ninh Tiểu Linh nhìn những chữ đó, chỉ thấy so với chữ của sư huynh, chữ của mình đơn giản như một con vịt con giữa bảy chim, nàng luôn ngồi nhìn thật lâu. Ninh Tiểu Linh cũng hiểu rằng, có những thứ có thể giữ lại, nhưng có những thứ lại không bao giờ giữ được. Nửa đêm, vào canh ba, nàng rơi khỏi phòng minh trường cử, quay về phòng của mình. Bình xứ bên trong, hàn tiểu tố đang mượn nguyệt hủy ngồi tu hành. Khi thấy Ninh Tiểu Linh đến, nàng chủ động dừng lại, chui vào trong bình xứ, hàn tiểu tố từ nhỏ đã sợ hãi thế giới này, duy nhất có ân nhân. Nhưng giờ ân nhân ấy cũng đã rời đi, cô gái nhỏ này bây giờ cứ lạnh lùng, luôn sợ mình sẽ là người khác ghét và bị đuổi ra ngoài. Ninh Tiểu Linh đột nhiên lên tiếng, chính ngươi tu hành là đủ, không cần phải bận tâm đến ta." Hàn Tiểu Tố do dự, sắc mặt hơi thay đổi vì ánh sáng của người phách tinh hoa, khiến cô thật sự bị cuốn hút, nhưng cô vẫn chần chừ một chút, cuối cùng nói, "Không được, hôm nay mệt rồi." Ninh Tiểu Linh không nói gì, có vẻ như hơi lạnh, cô chậm rãi chui vào trong chăn, nghiêng đầu nhìn một chút, thấy Hàn Tiểu Tố biến mất vào chiếc bình sứ. Lúc này Hàn Tiểu Tố cuối cùng không thể tưởng tượng nổi, Ninh Tiểu Linh lại chợt lóe lên một suy nghĩ như thế, Trường Khiết Du chưa từng đến một nơi như vậy. Anh không biết cây binh khí đại bằng đã làm thế nào mà đến được đây, chỉ biết lần đầu ngượng đầu lên nhìn, anh liền bị giật mình, hình ảnh trước mắt thực ra không phải là quá xa lạ với anh, đó giống như một bức tranh đơn giản, mặt phẳng toàn màu trắng đen, mỗi một đường cong đều mang một điểm ở xa, và khi cây binh khí đại bằng tiến gần, điểm đó từ từ kéo dài thành một đường thẳng, rồi lại tiếp tục biến thành hình khối, bọn họ rõ ràng đang bay lên. Nhưng không hiểu sao cảm giác lại truyền tải như thể họ đang hạ xuống Cả thế giới như đang kéo dài Các đường cong vặn vẹo nhanh chóng đan vào nhau Cuối cùng lại dừng lại Binh khí đại bằng ổn định hạ xuống Giống như đồ quyền mở ra một thế giới bên trong Trương Khiết Du cẩn thận từng bước đi xuống Ngựng đầu lên Phát hiện rằng khi anh nhìn lên Thế giới hai màu trắng đen đó bắt đầu chuyển thành màu sắc thật Những màu sắc ấy không đơn giản Mà lại có độ sâu và thực tế Vẫn như không khác gì ngoài đời Nhìn xung quanh một vòng Trương Khiết Du nhận thấy nơi đây chỉ là một ngọn núi bình thường, với bia đá và đình viện cách xa nhau, sau lưng là vân hải bốc lên. Tất cả đều rất chân thật. Trương Khiết Du vốn đã nắm giữ một phần quyền lực không gian thần bí. Nhưng ở đây, anh lại cảm nhận được một cảm giác mới lạ, như là một tiểu vu nhìn thấy đại vu. Những phương pháp trước đây tưởng chừng bình thường, sợ lại khiến anh cảm thấy thần lực sâu sắc, làm người khác phải thán phục. Những căn phòng màu trắng kia sao lại có phong cách giống như cổ vu tộc cách đây ngàn năm vậy? Trương Khiết Du chỉ về phía xa, nơi những công trình như khảm Nhớ lại một chút ký ức cũ, cô thiếu nữ nói, nó chỉ là màu trắng trong mắt ngươi thôi. Ý là sao? Trường Khiết Du vẫn chưa hiểu. Cô thiếu nữ nói, ở đây, mỗi người nhìn thấy thế giới đều khác nhau, là một chân lý cố định, chỉ có ngươi, lúc đầu nhìn thấy những điểm và đường ấy, còn tất cả những gì còn lại đều là do ngươi chủ quan bổ sung vào. Trường Khiết Du nhíu mày, chăm chú quan sát xung quanh, cố gắng thay đổi cách nhìn của mình về thế giới, tuy nhiên, hắn nhận ra rằng, dù hắn có cố gắng lừa dối bản thân thế nào, thế giới trong mắt hắn vẫn không thay đổi nhiều lắm. Chim đại bàng giải thể, 18 loại binh khí bay ra, xoát xoát, cắm vào trong hộp, đao kiếm được thu lại vào bao, và cô thiếu nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, thân hình thẳng tháp, bắt đầu bước lên. Trương Khiết Du cẩn thận theo sau từng bước một. Thế giới này bình tĩnh đến lạ kỳ, nhưng lại mang đến cho hắn một cảm giác nguy hiểm bao trùm, khiến hắn không dám ngẩng đầu lên nhìn con đường núi phía trước. Hắn cảm thấy ở đó có gì đó, như thể ẩn giấu một cái vương tạ cổ thần. Nơi này là Thần Quốc, Trương Khiết Du khẽ hỏi, thiếu nữ lắc đầu đáp: nơi này không phải là thần quốc, không phải thần quốc. trương khiết du ngạc nhiên, ừm, thiếu nữ gật đầu, không giải thích thêm, chỉ nói ta ở quan trung đường thứ tư, vì vậy họ tư, ta còn có ba vị sư huynh tỷ và hai vị sư huynh tỷ. đến lúc đó, nếu ngươi muốn có thể đến thăm. trương khiết du suy nghĩ một lúc, cẩn thận suy ngẫm về hai chữ không khả quan, mà thiếu nữ vừa nói, rồi tiếp tục theo nàng đi về phía trước. nơi sư mù vây quanh đỉnh núi, trong lòng hắn một suy nghĩ vượt qua, nếu nơi này không phải thần quốc. vậy sự xác nhận từ vị ấy chắc chắn thấp hơn rất nhiều. nhưng trên thế giới này có môn phái nào mà chỉ một đệ tử đã có thể đánh bại một kẻ sắp bước vào ngũ đạo chỉ bằng vài chiêu hay không? hay là chỉ vì cô gái này có thiên phú tuyệt vời? sau một lúc trầm ngâm, trương khiết du không thể kiềm chế hỏi các đệ tử khác ở quán trung so với cô nương thì thế nào? thiếu nữ dù có vẻ lạnh lùng nhưng cũng không ngần ngại trả lời câu hỏi của hắn. nàng nghĩ một lát rồi đáp ta chưa từng đấu với tam sư huynh nhưng nhị sư huynh chỉ cần một chiêu là thắng ta đại sư tỷ cũng thắng ta. Đại sư tỷ ra tay không nặng không nhẹ, ta cũng không dám chọc giận nàng. Từ sư tỷ nhẹ nhàng lắc đầu, nhớ lại thời gian trước khi đại sư tỷ dạy nàng binh khí, những bài học khổ luyện suốt nhiều năm, sau này nàng vất vả học được một chút kỹ xảo của đại sư tỷ, mang theo đao kiếm xuống núi. Dù ban đầu lực lượng chưa đủ, nhưng không lâu sau, nàng ngạc nhiên phát hiện mình lại có thể độc lập hành tẩu thiên hạ. Trương khiết dù lại hỏi thêm một số câu liên quan đến vấn đề, không khả quan, rồi cuối cùng không thể nhịn được, mở miệng hỏi: đúng rồi, xin hỏi tiên sư. Trong Nam Hoang có cái truyền thuyết về thần không đầu, Tư sư tỉ lạnh lùng nhìn hắn, khiến Trương Khiết Du không nói thêm được lời nào, mọi câu nói của hắn như bị đông cứng lại trên môi. Đây là sư tôn tự mình ghi rõ là tấm biển, không cho phép bất cứ ai đặt chân vào. tứ sư tỉ lạnh lùng nói, "Ta chỉ có thể nói cho ngươi một điều, đó là những người rơi vào vực sâu này, trừ thần chủ cao cao tại thượng, còn lại đều là thập tử vô sinh." Trong vực sâu của Nam Hoang, dưới đáy thăm thẳm, thời gian như thể ngừng trôi, dù là một hạt bụi nhỏ rơi xuống cũng chậm đến lạ thường, trên mặt đất Một thiếu niên áo trắng nằm im lặng, thân thể của hắn không có dấu vết rõ ràng của thương tích, hắn nhắm mắt, khuôn mặt tĩnh lặng, không thể đoán biết sinh tử. Hắn đã rơi xuống đất rất lâu, sau đó chìm vào một giấc ngủ dài. Qua một thời gian thật lâu, ngón tay của thiếu niên khẽ động, ngón tay hắn rung nhẹ, qua một khoảng thời gian dài, toàn bộ không gian như bừng tỉnh, giống như một đóa hoa từ từ nở rộ. Người cuối cùng tỉnh rồi sao? Một thanh âm vang lên trong tâm trí của Ninh Trường Cử, hắn từ từ mở mắt ra, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống. phản chiếu vào đôi mắt của hắn, thời gian như thể chậm lại từng chút một, khiến ý thức của ninh trường cửu dần dần hồi phục. hắn nhìn vào không gian tối tăm mờ mịt, bên trên là một lớp mái vòm mờ ảo. ý thức từ từ tỉnh lại. áo trắng của hắn đã khô máu, cơ thể đầy vết thương, vết máu đã đông lại thành vẩy và những hạt cát mịn vương quanh người hắn. Được người của hắn bị vùi trong cát, như thể hóa thạch, không thể cử động. ninh trường cửu ôm đầu, cố gắng từ từ bò dậy. trong cơ thể hắn vang lên một tiếng nói, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Hắn nghĩ một lúc lâu rồi mới nhận ra đó là tiếng đói của kiếm kim chi linh. Đây là đâu? Ninh Trường cử ho khan mấy tiếng, từ từ ngồi dậy, cơ thể hắn đau đớn như thể bị kim châm xuyên qua, từng cơn đau nhói lên, ngươi bị choáng rồi sao? Kiếm Kim Chi Linh giận dữ nói, đây là vực sâu dưới đáy, mê cùng lão đầu tử đó và con rắn kia, tất cả đều rơi xuống đấy. Lão đầu tử? Ninh Trường cử suy nghĩ một chút, một cảnh tượng chợt lóe lên trong tâm trí, một hình ảnh như tia chớp vụt qua não bộ hắn, Hàn Chí trên nhân cười điên dại. rơi xuống đầu cửu anh mặt đầy nước mắt tuyệt vọng của lục giá giá đang gào thét những hình ảnh này cứ mãi quay lại trong đầu hắn nhùa cơn ác mộng không dứt sau một lúc lâu ninh trường cửu mới dần dần ổn định lại tâm trạng hàn chỉ chân nhân và cửu anh họ đi đâu ninh trường cửu hỏi kiếm kinh chi linh trả lời với giọng u ám nhìn phía sau ngươi ninh trường cửu cảm nhận được luồng khí lạnh từ phía sau hắn từ từ quay người lại còn mắt hắn cỏ lại tay vội vàng đặt lên hông định rút kiếm nhưng sau một hồi tìm kiếm hắn không thấy gì trước mặt hắn một đôi mắt khô héo, đầy vết nứt, đang nhìn chằm chằm vào hắn, hút lấy tất cả ánh nhìn của hắn. khi ánh mắt đó rút lại, Ninh Trường Cử mới nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng. trước mặt hắn là một con rắn khổng lồ, thân thể đã khô quắt lại, giống như đã phơi nắng suốt mấy trăm năm. làn da của nó không còn chút độ đàn hồi nào, như thể da của một con ba ba đã bị thiêu khô. những bẩm vẩy trên cơ thể nó, giờ đây cong vẹo, nhìn như một cái bóng da sẹp, có thể thấy huyết nhục bên trong đã thối rữa, chỉ còn lại những chiếc xương cứng như sắt thép, dần dần tan thành cát mịn. Thời gian trôi qua, con rắn này dần hòa vào trong lớp cát mịn bên dưới. Đây là, Ninh Trường Cửu chậm rãi thở ra một hồi, Cửu Anh, sau khi nói xong, hắn mới để ý thấy ở giữa đôi mắt của con rắn có một khối thịt thối rữa. Trên khối thịt đó còn vướng lại mảnh vỡ của y phục. Đó chính là thi thể của Hàn trì Chân Nhân sau khi bị biến dị. Vực sâu dưới đáy không có đầu, thân minh chỉ chờ đợi bọn họ. Chỉ có một mảnh hoang vu, vô hạn sa mạc trong sa mạng này. Thời gian pháp tắc và sức mạnh thời gian tồn tại. Cửu Anh thi cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. liên đối với gió điên cuồng, dầu hóa thành cho bụi. bọn chúng cùng nhau hưu thối, đổ sụp, trở thành nước chảy và cát mịn. Giá giá, lục Giá giá đâu? Ninh Trường Cửu lại cảm thấy tim mình siết lại. Dù chỉ một khắc cuối cùng, hắn đã chém ra nhất kiếm, cắt đứt sợi dây nối giữa nàng và Đuôi Cửu Anh. Nhưng với tính cách của Lục Giá Giá, rất có thể nàng sẽ nhảy xuống vực sâu nếu biết nàng có thể làm vậy. Một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Ninh Trường Cửu. Hắn biết, dù Cửu Anh thí cốt hiện tại ở bên cạnh hắn, nhưng thực tế, khoảng cách giữa hắn và Cửu Anh. không chỉ là trăm năm mà thôi. Kiếm Kinh Chi Linh cười lại nói, lo lắng cũng chẳng có ích gì. Ngươi dù có sống sót, ngươi có thể thoát khỏi nơi này sao? Ninh Trường Cửu im lặng, ánh mắt lướt qua xung quanh, nhìn bầu trời tối tăm vô tận và sa mạc rộng lớn, chỉ có một mong ước duy nhất, hy vọng lục gia gia không ngã xuống. Ta vì cái gì còn sống? Ninh Trường Cửu nhìn bàn tay mình, da đã khô nhưng không có dấu hiệu mục nát. Kiếm Kinh Chi Linh nói, ta cũng kỳ lạ, ngươi vì sao lại sống rất lâu đến vậy? Ninh Trường Cửu lắc đầu nói. Đây không phải là may mắn, mà là có lý do riêng. Kiếm Kinh Chi Linh đồng ý, Vậy ta càng muốn biết ngươi rốt cuộc là ai. Đinh Trường Cửu không nói gì thêm, trong đầu dần dần nhớ lại những lần đọc sách tại Thư Các, những ghi chép liên quan đến Nam Hoang. Sau khi trải qua sự kiện ở Lâm Hà Thành, hắn đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu về vực sâu Nam Hoang. Hắn còn đọc được truyền thuyết, rằng Tổ sư Dụ Kiếm Thiên Tông cũng đã xuống vực sâu và để lại sách vở liên quan. Vị Tổ sư đó là một cao nhân trong ngũ đạo. Chỉ những người có thần cách hoặc tu hành cao thâm trong ngũ đạo mới có thể được vượt sâu chấp nhận. Ninh trường cử nhớ lại những ghi chép này. Yên lặng đọc lại một lần nữa. Sau đó, hắn đứng dậy, nhìn xung quanh, dưới chân, cát quá mịn và mềm. Mỗi bước đi đều khiến hắn chìm vào đất, phải dùng sức lực rất lớn mới có thể rút chân ra. Hắn đi đến bên cửu anh Thi Cốt, nhìn vào đôi mắt vỡ vụn, rồi thấy một thanh kiếm rỉ nằm giữa chúng. Đó là tiên kiếm Minh Lan. Chui kiếm này đã quá cũ, không thể sử dụng. Ninh Trường Cửu đặt ngón tay lên thân kiếm, Những mảnh gì lập tức rơi xuống như tiết. Hắn rút kiếm ra và trong quá trình rút, một nửa thanh kiếm gãy đôi ngay tại mắt của Cửu Anh. Rút, rút tôi. Khi Ninh Trường Cửu rút kiếm, một tiếng kêu cửu vang lên từ thân kiếm huyết Vũ Quân. Ninh Trường Cửu nhíu mày, nhớ lại lời đồn về yêu tước từng bị phong ấn trong thanh kiếm này. Người còn sống, tha. huyết Vũ Quân nghe được tiếng gọi, kích động đến mức cả người run rẩy. Ninh Trường Cửu, không không, Ninh Đại gia Đại gia Đại gia Ngài chính là người từ trên trời phái xuống cứu tôi sao? À, tôi sắp chết rồi, nên cứu tôi ra ngoài. Ta làm sao cứu mươi? Huyết vũ quân vội vàng đáp, chuôi kiếm này sắp mục nát rồi. Tôi hiện tại đang trốn trong kiếm tâm, nơi này miễn cưỡng còn có thể sống. Này, ngài có kiếm nào tốt hơn không? Cái kiếm này, chẳng qua là tự xưng là tiên kiếm thôi. Tôi chỉ ngủ một giấc, tỉnh dậy thì thấy. Ninh trường cử nghe mà cảm thấy thật ồn ào, hắn rút thanh kiếm mang theo bên mình. Lạnh lung nói. bên cạnh ta không có kiếm cửu anh và hàn chỉ chân niên đều đã chết ngươi có thể sống sót đã là may mắn huyết vũ quân lo lắng nói nhưng tôi cứ tiếp tục như vậy chắc chắn sẽ chết mất minh đại gia ngài phải nghĩ cách giúp tôi đi nếu không phải lúc ở hoàng thành tôi đành đánh lén các ngươi ngài và triệu tương nghi có thể đã không có tình cảm vững chắc như vậy đâu đinh trường cửu nạt nhiên nhớ lại ngày đó hắn xít nữa bị huyết vũ quân hại chết giờ này còn dám đổ tội hắn thật sự muốn đem truy kiếm này vùi vào trong cát để cho nó chết đi huyết vũ quân kêu la Ninh đại gia, vợ ngài có chịu không? Giết 100 yêu quái rồi lại tìm cho tôi một thân xác mới để tôi sống lại đi. Vợ chồng các ngài đâu thể không giữ lời hứa chứ? Hơn nữa, tôi thật sự đã hối cải, đại gia đừng bỏ tôi lại. Vợ chồng, Ninh trưởng Cửu sát mặt lập tức lại sướng. Huyết Vũ Quân trong lòng run dày, nghĩ thầm, chắc mình lại nói sai rồi. Nó suy nghĩ một lát, rồi liền đổi giọng, cười vượng nói, "Đúng đúng, sư tôn, cảm ơn Ninh đại gia đã cứu mạng." Kiếm Kinh Chi Linh nghe vậy thì khinh thường nhìn Huệ Vũ Quân. Nói, đi ra khỏi vùng sa mạc này đi, đi về hướng nào, tự ngươi quyết định đi. Vậy đi về phía bắc." Ninh Trường Cửu không chút suy nghĩ đáp, "Ừm ừm. Ngươi sao không động đậy, mặc là phía nào? Mặc là phía nào?" Ninh Trường Cửu nhìn lên bầu trời xám xịp, giống như tầng tầng lớp lớp sa mạc, phía sau là ánh sáng mờ mờ, thế giới này không có mặt trời, chỉ có những tia sáng ấy chiếu rọi khắp nơi. Ninh Trường Cửu không muốn cứ đứng im như vậy, cảm giác như mình đang bị bao vây trong một mối nguy hiểm không biết rõ. Hắn bắt đầu đi trong sa mạc. tìm kiếm lối thoát hoặc là những bức tường hay vật gì đó. vì bạch phu nhân đã từng nói với bọn họ, bà ấy đã từng từ dưới vực sâu leo lên. nếu bạch phu nhân có thể ra ngoài, thì chứng tỏ nơi này không phải là tử địa thực sự. ninh trường cửu đã đi rất lâu, cảm giác mệt mỏi không hề xuất hiện, nhưng hy vọng trong lòng hắn dần phai nhạt. vùng sa mạc này dường như vô tận, không hề có dấu hiệu của điểm cuối. hắn cảm giác như mình đang lạc giữa một vùng ôm dương mênh mông, cả thế giới chỉ còn lại biển cả bao la. tuy nhiên, hắn vẫn chưa tìm thấy thi thể của cửu anh. Điều đó có nghĩa là hắn chưa rơi vào tình cảnh như những kẻ lạc vào tường quỷ, ít nhất hắn vẫn tiếp tục được đi. Nhưng vực sâu dưới kia, làm sao lại có không gian lớn như vậy? Ninh Trường Cửu không thể hiểu, khi vào trong vực sâu, hắn đã vô tình liếc thấy một vùng nước lớn hình tròn, bao quanh là mặt phẳng đen tối như thể vô số tinh mịn rơi xuống. Hồ nước đó đúng là lớn, nhưng đâu có lớn đến mức vô biên vô tận như biển cả. Ninh Trường Cửu nghĩ đến bức tranh thế giới mà Trương Khiết Du đã vẽ, suy ngẫm một hồi rồi nhìn quanh, muốn tìm chút dấu vết pháp tắc gì đó. Nếu ngoài những hạt cát chẳng có gì khác, Hẳn Đành phải dựa vào cảm giác tiếp tục đơn độc đi về một phương hướng. Có điều gì lạ không? Kiếm Kinh Chi Linh bỗng lên tiếng. Ninh Trường Cử bước chân khựng lại hỏi: Là lạ ở chỗ nào? Kiếm Kinh Chi Linh đáp: Ngươi có nhận thấy không? Bầu trời như thế càng lúc càng xa chúng ta. Ninh Trường Cử ngượng đầu nhìn, vì không có mặt trời, mặt trăng hay tinh tú, cộng thêm lớp màu xám trắng dày đặc trên bầu trời, rất dễ khiến người ta lầm tưởng về khoảng cách. Hẳn nhìn chăm chú một lúc, rồi phát hiện đúng là bầu trời dường như đang xa dần. cảm giác này càng rõ rệt theo thời gian trôi qua. ninh trường cửu tu vi đã đạt đến trường mệnh cảnh, hắn thử dùng ngự kiếm phi hành lên gần bầu trời, nhưng khi hắn nắm chặt thành kiếm, dù cố gắng đến đâu, hắn cũng không thể bay lên. dường như có một lực lượng vô hình nào đó đang cản trở hắn, khiến hắn không thể thoát ra. rốt cuộc đây là nơi nào? kiếm kinh chi linh cũng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. nói lúc này chỉ muốn có một kẻ địch hùng thần ác sát xuất hiện, để hắn và ninh trường cửu có thể quyết chiến một trận, giết hoặc bị giết, kết thúc mọi chuyện. Thời gian trôi qua chậm chạp, cảnh sắc xung quanh Ninh Trường Cử không hề thay đổi, nhưng bầu trời thì dần xa hơn. Cuối cùng sau một lúc, Ninh Trường Cử bỗng nhận ra rằng dưới chân mình, những hạt cát mà hắn vẫn thấy từ nãy giờ, giờ đây cũng trở nên mờ nhạt, thu thớt đi. xoát Ninh Trường Cử bỗng thấy dưới chân không còn gì nữa, những hạt cát biến mất và thân thể hắn bỗng nhiên rơi xuống phía dưới. Dưới chân hắn lại là một mảnh vực sâu, Ninh Trường Cử lần nữa rơi xuống mặt đất, rồi lại trải qua một khoảng thời gian dài, hắn nhẹ nhàng hạ xuống ra diện lần nữa. Khi ngượng đầu lên nhìn, hắn thấy trên bầu trời có thêm một viên mọng gèn, tỏa ra ánh sáng trắng xám mờ mờ. Ninh Trường Cửu trợt hiểu ra, đó không phải là mặt trăng, mà là một hình tròn trống, chính là nơi hắn đã bắt đầu rơi xuống từ đó. Hắn suy nghĩ một lát, rồi nói: "Đây là một đồng hồ cát dạng không gian." Kiếm Kinh Chi Linh hơi ngạc nhiên, mặc dù nó mới chỉ xuất hiện vài chục năm, nhưng cũng đã được Nghiêm Chu dạy dỗ qua nhiều thư tịch, hiểu biết về các công cụ tính thời gian như đồng hồ cát là điều dễ dàng. Sau khi nghe Ninh Trường Cửu giải thích, nó cũng tưởng tượng ra hình dạng của đồng hồ cát trong đầu và nhận ra nhiều tình huống thực tế quả thật rất giống như vậy. Ninh Trường cử tiếp tục nói, trước kia chúng ta đứng trên xa diện, hạt cát từng chút một chìm xuống đất, đây cũng là một vật ghi lại thời gian. ở trên này hạt cát vẫn đang rơi xuống, hoàn toàn đúng theo quy luật thời gian. Huyết Vũ Quân nghe xong, mặt mày hoang mang, kiếm kinh trong không khí lại tiếp tục suy đoán, như vậy thế giới này không phải đã đảo lộn sao? nếu đúng vậy, chúng ta sẽ rơi xuống trước kia trong không gian, rồi theo thời gian trôi qua. tất cả hạt cát sẽ đập lên người chúng ta sống dưới đó chắc chắn sẽ chết ý nghĩ này vừa chớm nảy lên Ninh trường cửu đã nhìn thấy trên bầu trời vòng mặt trăng bắt đầu di chuyển chậm rãi cùng lúc đó mặt đất xa diện yên tĩnh bỗng nhiên phát ra những âm thanh lạ xa diện bắt đầu vỡ ra thành từng mảnh giống như gà con phá vỏ Những sinh và hình bóng quái dị bắt đầu xuất hiện từ trong đất cát như những linh hồn quái dị và ngay khi chúng mới chui ra khỏi mặt đất chúng liền bắt đầu tự giết lẫn nhau một cách kịch liệt toàn bộ sa hải giống như một cái tổ quái vật đang sinh ra Đất cát không ngừng vỡ ra, vô số sinh vật từ đó chui ra Những sinh vật này phần lớn mang hình thái hư vô, với màu sắc trắng mờ ảo Trong đó có những sinh mạng như hải nhi, nhưng lại có đuôi dài Vừa chui ra, chúng đã nhảy lên, mở miệng đầy răng nhọn như những mảnh tam giác cắn đứt cổ những sinh vật khác vừa chui ra Tuy nhiên, thân thể chúng quá nhỏ, chỉ sau vài lần cắn chết những sinh vật khác Chúng bị một con cự tượng đẹp nát thành bùn và nhanh chóng biến mất Nhưng con cự tượng này lại biến hóa thành một loài thằn lằn. móng vuốt của nó đạp chết hài nhi có đuôi dài, rồi trườn đi nhanh chóng để lại dấu chân to lớn trên cát mịn. trong không khí kiếm kinh chi linh hét lên đầy kinh hãi, cái này, đây là long tự sao? loại sinh vật này lẽ ra đã tuyệt chủng từ lâu rồi mà, nó có thể làm thành móng ngựa. theo truyền thuyết chỉ có sứ giả của thần quốc mới có thể sử dụng chúng. tiếng kêu của kiếm kinh chi linh khiến vô số sinh vật khác tiếp tục sinh ra từ lớp cát mịn vô tận. những quái vật khổng lồ này trộn lẫn với những sinh vật hình người, chúng có tốc độ di chuyển nhanh chóng, tay cầm bình khí. Phi chuyển kiếm chiêu trên cánh đồng hoang vu, tấn công mọi sinh linh. Có những sinh vật khổng lồ đeo xiềng xích cuồng loạn chạy đến từ xa. Những quái vật với hình dáng giống hoa mọc từ mặt đất, chúng giết chết bất kỳ sinh vật nào tiến lại gần. Có những con quái điều ba đầu, giống như kiền kiền bay trên trời, dường như muốn tránh khỏi chiến loạn, nhưng lại bị một con viên hầu, sinh vật mạnh mẽ, bạt lấy trong không gian hư vô, rồi vạn gãy ba đầu của nó. Trong cơ thể, kiếm kinh chi linh tiếp tục hét lên đầy kinh hãi, giới thiệu từng sinh vật xuất hiện. nó đầy khiếp sợ. Đây giống như là thượng cổ khoa phụ tộc, nhưng khoa phụ tộc đã tuyệt chủng trong trận chiến luyện thi xưa, không ngờ còn có thể thấy được sinh vật này. Đây là Ô Nguyệt Đại Bàng Sám, nó thích tấn công từ phía sau, một đòn có thể mổ thủng trái tim của đối phương, mỏ của nó sắc bén đến mức có thể trở thành ám khí. Đây là Ba La Vảy Cá, theo truyền thuyết, nó có thể tạo ra một mảng vảy ngũ sắc, nuốt vào người có thể khiến cảnh giới của mình đột phá lên một tầm cao mới. Giữa lúc kiếm kinh chi linh đang trong giới thiệu, đình Trường Cửu đã bị cuốn vào trận chiến hỗn loạn này. một sinh vật nòng nọc khổng lồ băng theo linh hồn điện quang chui đến biên giới nó có vẻ còn rất trẻ con nhưng miệng đầy răng cưa đủ sức cắn đứt cổ một con cự mãn ninh trường cử một tay rút đoạn kiếm từ bên hông tay kia cầm lấy cây vẫy thép đen cứng rắn đây là hai vật duy nhất để bảo vệ hắn lúc này trong đoạn kiếm huyết vụ quân lớn tiếng phản đối ngươi kiềm chế một chút đừng để vẫy kiếm ninh trường cử không quan tâm đến sự sống chết của nó chỉ âm thầm dốt linh lực vào kiếm khiến nó dần hồi phục lại hình dạng nguyên bản Hắn khẽ dùng sức, tránh khỏi một cú va chạm mạnh rồi lập tức tấn công, chỉ trong chớp mắt đã chém đôi đối thủ thành hai phần. Sau đó, hắn khéo léo né tránh một cú phục kích từ địa lòng, Nên chóng vòng ra sau lưng nó, nhảy lên, ném kiếm đâm vào và đóng đinh nó xuống lớp cát. Khi thân thể Minh Trường cửu hạ xuống, hắn lại dùng mũi chân thúc mạnh chui kiếm, vọt lên không trung, chém đôi một con xà bơi trên không, rồi lại hạ xuống, rút kiếm quét ngang, tạo thành một vùng trống rộng, tách biệt các sinh vật đang tấn công. "Ta hiểu rồi!" Kim Tinh chi linh hét lên. Đây là những sinh vật đã chết trong sa mạc, giờ chúng lại tỉnh dậy, những sinh vật này, có tư cách chết ở nơi đây, đều là những hậu duệ của thần mình, trong cơ thể chúng chảy dòng máu thân thánh. Ninh Trường Cử cũng chợt nhận ra điều này, hắn hiểu, vì sao mỗi sinh vật xuất hiện ở đây đều có vẻ cổ xưa và huyền bí, bất kỳ sinh vật nào nếu tái sinh ở thế giới bên ngoài cũng có thể gây ra chấn động lớn. Nếu không phải chúng là tử linh, Ninh Trường Cử cũng không thể dễ dàng giết chúng như vậy, những sinh vật này muốn tiếp tục tồn tại, phải giết chết mọi sinh vật xung quanh Điều này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của chúng Nhưng không ai biết Trên vùng đất hoang vắng này Tả ma còn tồn tại như thế nào Ninh trường cử lập tức tạo ra các kiếm vực ngăn cản những sinh linh kia tiếp cận Trên trời mặt trăng Bắt đầu di chuyển xuống Không gian này giống như một chiếc đồng hồ cát Không phải quay quanh trung tâm mà xoay theo chiều từ đáy lên Mỗi lần xoay như vậy không gian sẽ dịch chuyển một khoảng Nó muốn đi đâu Một đoạn nghi vấn chạy qua tâm trí Ninh trường cử Vì thế giới này đã không ngừng chuyển động Nhiều pháp thuật của hắn không thể thực hiện được trong không gian không ổn định Hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp linh hoạt, liên tục chuyển động, thỉnh thoảng chém ra nhất kiếm Mặc dù vậy, sinh mệnh trong sa mạc vẫn tiếp tục tái sinh Nhưng tốc độ tử vong của chúng lại rất nhanh, những linh hồn như mạng lửa bị thiêu cháy Và chỉ sau một thời gian ngắn, gần như tất cả sinh vật yếu đuối trên sa mạc đã bị tiêu diệt sạch sẽ Ta đã biết, kiếm kinh chi linh lại một lần nữa lớn tiếng nói Nói đi, ninh trường cửu trả lời ngắn gọn kiếm kinh chi linh mang chút hoảng sợ trong giọng. Ta có một đoạn ký ức nguyên thủy liên quan đến, ứng, lai lịch của ta, lai lịch của người. Ninh Trường cử nạt nhiên. kiếm kinh chi linh kiêu ngạo nói, các ngươi những sinh mệnh hèn mọn như thế, lúc sinh ra và khi còn là trẻ con, ký ức là trống rỗng, nhưng ta thì khác. Mặc dù ta sinh ra sau, nhưng vẫn có thể nhớ lại một chút chuyện trước khi ta sinh ra đó chính là quá trình kiếm kinh ra đời. Ninh Trường cử đưa thanh kiếm đâm vào một con quái vật khổng lồ, quay kiếm một chút, rồi đột ngột lao về phía trước, vùng mạnh quái vật ra. Đây nó về phía một đàm kia nam bò, cổ tay hắn lắp một cái, dùng linh khí tiếp tục bổ sung cho thanh kiếm, giảm bớt lực ảnh hưởng đến bên dưới hồn linh, kiếm kinh chi linh tiếp tục. Người có biết lúc trước kiếm pháp mạnh nhất được sáng tạo ra như thế nào không? Ninh Trường Cử không vội trả lời, vì hắn biết kiếm kinh chi linh sẽ tự nói tiếp. Quả nhiên, sau một lúc im lặng, kiếm kinh chi linh tiếp tục. Ngày đó, thủy tổ chọn 100 chiến sĩ tu vi cao, mỗi người luyện một bản kiếm kinh khác nhau. Ba năm sau, họ phải cùng nhau vào núi hoang, chỉ có một người sống sót, và người đó sẽ có kiếm thuật mạnh nhất. Sặc bèn nhất trong chiến đấu Đâu mới là kiếm thuật thực sự Chứ không phải kiểu như bây giờ Chỉ có hoa mà không có quả Thật sự là Một đời không bằng một đời Kiếm Kinh Chi Linh dừng lại một chút Rồi nói tiếp một cách ngạo nghẽ Ngày đó Người kiếm sĩ ấy đã giết hết tất cả đối thủ Mỗi người bị hắn giết đều chỉ có một vết thương duy nhất Và hắn sử dụng chính kiếm thuật của thiên dụ kiếm Kiếm Kinh Chi Linh lại cười lớn Cảm thấy rất tự hào Nhưng rồi sợ làm phiền cái gì đó trong từ phủ liền khẽ cười vài tiếng rồi nói Hiện giờ trong sa mạc này, cuộc chiến cũng chính là để chọn ra người mạnh nhất, chỉ có người mạnh nhất mới có thể sống sót đến cuối cùng. Ninh Trường cửu hỏi, đây là nuôi cổ sao? Có thể coi là như vậy. Kiếm Tinh Chi Linh gật đầu, nhưng cảm thấy kiểu giải thích này vẫn thiếu khí thế. Vậy có nghĩa là có người đang thao túng chúng ta? Ninh Trường cửu hỏi. Giải thích này khiến Ninh Trường cửu cảm thấy khá rùng rợn. Nếu có thể điều khiển những sinh vật thần huyết trong sa mạc này để chúng không chết mà vẫn cứ tiếp tục giao chiến, thì người đó phải mạnh mẽ đến mức nào? Không đầu thần. Kiếm kinh Chi linh nhíu mày, Ninh Trường Cửu không dám xác định, theo lời của Bạch phu nhân, Không Đầu Thần đã chết từ lâu, mà bà ấy chỉ là một phần của thần cốt tạo ra sinh linh, nhưng nếu không phải thần Không Đầu, ai có thể sáng tạo ra một lĩnh vực bao hàm cả thời gian và pháp tắc như vậy? Vườn trăng kia cứ sáng dần lên, từ tầm mắt của Ninh Trường Cửu, nó mở rộng ra không ngừng. Giữa sa mạc, cảnh tượng chém giết càng lúc càng khốc liệt, toàn bộ thế giới dường như sắp rơi vào một không gian khác. Ninh Đại gia, Ninh Đại gia, còn chim kia có vẻ cũng giống như hồng Vũ chuẩn. là họ hàng gần với hỏa phượng tộc, chắc là gặp lại thân thích, đại gia nếu không giữ lại. hồng vũ quân nói líu liếu, nhưng chưa dứt lời, ninh trường cửu đã vươn tay, năm lấy con chìm đang đáp xuống, dùng sức bóp chặt, rồi trực tiếp rút kiếm đâm vào, sẻ ngược mồ bụng. Huyết vũ quân nghĩ thầm đây, chắc chắn là một hành động giết gà cảnh gà, lập tức tức giận mà im lặng. những linh hồn sinh bệnh xung quanh bị giết đều hướng về phía mặt trăng, như thể chúng muốn tiến vào đường chân trời, mà theo vẩn trăng ấy, giống như cá chép chay vượt long môn. đây là bản đào sinh mệnh của nơi này và theo một nghĩa nào đó cũng là sự thể hiện của pháp tắc. ninh Trường cửu không do dự hắn cũng theo những linh hồn đó bước đi về phía vườn trang không ngừng say chuyển nhưng rồi hắn dừng lại hắn thấy trong bóng tối một con cự mãn khổng lồ thân hình cao lớn chắp đầu hướng về hắn cửu anh ninh Trường cửu nhận ra ngay lập tức con mã xà này lại xuất hiện ở nơi sa mạc này với tư thái của tử linh lần nữa xuất hiện trước mặt hắn trong bóng tối cái bóng khổng lồ của nó khiến người ta cảm thấy khiếp sợ Kiếm Kinh Chi Linh cũng không nhịn được mà hít vào một ngụ khí lạnh, mắng. Ánh hồn không tiêu tan sao? Cảnh vật xung quanh bắt đầu chuyển sang một không gian khác. Trang trí trên các cột, các bức tranh, hoa văn tinh xảo và những đường nét phức tạp. Tất cả đều mở ra như một bức tranh lộng lẫy. Ánh sáng từ đèn đúc chiếu sáng tạo ra một lớp quang mao diệu kỳ, thâm thúy và mỹ lệ. Bên dưới là một tòa cung điện cổ điển, không xa hoa, nhưng lại trang nghiêm. Trung tâm là một không gian rộng lớn. Mặc dù không có quá nhiều vật dụng, nhưng lại nổi bật bởi những bia đá khắc minh văn với các thần thú treo trên đó. Nhìn ra ngoài cung điện, một nhóm người đang tiến lại. Nam nữ đứng thành hai hàng, nam tử mặc y phục đen, nữ tử mặc váy trắng, và ở giữa họ, một thiếu nữ mặc váy trắng váy đen, theo mọi người đi vào trong đại điện. Thiếu nữ này có phong thái rất tốt, khoảng 16-17 tuổi, cô cúi nhẹ đầu, mặt mày thanh thoát và tĩnh lặng, bước đi vừa vặn, không vội không chậm, tiến thẳng tới trước cửa đá của đại điện. Khi đến trước cửa, nàng quỳ xuống, chắp tay trước ngực, Một nam tử có khuôn mặt xanh trắng bước ra, bắt đầu tụng nghiệm một đoạn kinh văn. Sau đó, hắn cùng mọi người quỳ xuống, cùng cầu phúc cho thiếu nữ. Hôm nay là lễ đoạn giới, một sự kiện trọng đại. Mỗi thiếu nữ trưởng thành trong các vương tộc đều phải triệu hồi một sinh linh mạnh mẽ, từ thời yên để cùng nhau bảo vệ thành khỏi những thế lực tả ma xâm lấn. Họ đều phải thực hiện nghi lễ này khi tròn 17 tuổi. Thiếu nữ chắp tay trước ngực, khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua rất bình tĩnh và tự tin. Mọi người đều kỳ vọng vào nàng rất nhiều, vì vậy trong lòng nàng lại đầy lo lắng và hoang mang. Cứ mạng, "Ôi, mẫu thân đã cho ta trang điểm bao nhiêu năm như vậy, sao ta không thể giả vờ được nữa chứ? Ta lấy đâu ra dòng máu vương tộc, ngay cả thần linh mà người gọi, ta cũng không thể chịu hồi nổi. Ô ô ô, đã lừa gạt bọn họ bao lâu như vậy, hôm nay bại lộ, chắc chắn ta và mẫu thân sẽ bị treo cổ. Rõ ràng còn có rất nhiều người yêu mến ta, ai có thể đến cứu ta không? Hay là, thần linh ba ba, ngài có thể giúp con không? Con dập đầu xin ngài đó." mặt trăng dần trì xuống phía biên giới của thế giới trong tầm mắt của ninh trường cửu những linh hồn xung quanh đều nhanh chóng rút lui con người của hắn lập tức bị cửu anh chiếm lấy thân thể của nó hiện lên một tia bạch quang nhạt nhạt trên đầu xuất hiện một cái nọt bóng mở những linh hồn xung quanh khi cửu anh xuất hiện cũng vội vã lùi lại cửu anh dường như đang chịu sự dẫn dắt của một vòng quay vận mệnh nào đó mang theo hận thù bám riết thẳng hướng nhìn về phía ninh trường cửu mặc dù hận thù ấy đã ăn mòn tận cốt sau bao nhiêu năm tháng nhưng vẫn không thể ngồi ngoài Khoảng cách giữa Ninh Trường Cửu và Cửu Anh vẫn còn một đoạn khá xa. Hắn không lựa chọn đối đầu trực diện mà tránh sang một bên khác. Thân ảnh lói lên, hắn vung kiếm chỉ. cắt đứt mấy dây bóng tràng đang vây quanh. Một con linh hồn hình bầu dục bay qua, mở rộng cánh như con dơi. Ninh Trường Cửu vung kiếm chém tới, nhưng vẫn bị cánh rơi chầy một vệt ra. Đây là hồn bước, một loại linh hồn dùng để truyền tin trong Trung thổ Vương triều. Bình thường nó treo trên tảo trong giếng, giống như những bức tranh phảng phiu. Kiếm Kinh Chi Linh lại bắt đầu giải thích. Ninh Trường cử thầm nghĩ. quả là đọc nhiều sách cũng có ích. Những thứ mà Nghiêm Chu đã dạy hắn mấy chục năm quả không ẩn phí. Kiếm Kình Chi Linh vẫn kích động tiếp tục nói, không ngờ bọn chúng lại sâu đến chỗ ngươi như thế. Có phải vì mùi máu của ngươi không? Ta nghe nói dưới biển sâu có loài cá máu phệ, chúng có thể ngửi được mùi máu từ xa. Bọn chúng sẽ không khát máu như vậy đâu. Ninh Trường Cửu cũng nhận ra, những linh hồn khác dường như đã ngửi thấy mùi máu của hắn, như những con thú hoang đói khát, chúng điên cuồng lao tới. Hắn vội vàng siết chặt cánh tay, tạm dừng không cho máu tiếp tục chảy. sau đó lấy máu tươi đã tràn ra, quấn quanh thanh kiếm, kiếm phong chấn động, bắn ra một viên huyết châu, trực tiếp lao về phía cửu anh, lệch cạch, huyết châu vỡ tung trên thân thể cửu anh. khi huyết châu bay qua không trung, nó để lại một sợi tơ máu dài, kéo theo vô số linh hồn tham lam bỏ tới theo dấu vết máu. ninh trường cửu nhanh chóng lao đi vết máu còn lại trên tay, vội vã chạy về phía dìa. cửu anh liếm lưỡi, hài lòng như thưởng thức món ngon nhất thế gian. khi huyết châu vỡ vụn trên cơ thể nó. những con quái vật nhỏ cũng lần theo dấu vết máu, những con kiến lần lượt bò lên người cửu anh, cửu anh vung mạnh đầu lớn, đẩy những con quái vật nhỏ bám trên mình xuống, nhưng chúng vẫn bám chặt vào bằng hàm răng sắc nhọn và móng vuốt. cửu anh gào lên một tiếng, bắt đầu lang lộn trên mặt đất, âm thanh rít lên trên lớp cát mềm, từng sợi bạch khí vỡ tan, các linh hồn bị nghiền nát, tràn ra những đám hồn khí trắng, chúng nhanh chóng trở thành chất dinh dưỡng cho những linh hồn khác. Ninh Trường cửu không ngừng di chuyển, hắn đang chạy nhanh, luôn cảnh giác nhìn quanh. từ xa vẫn còn một số linh hồn khổng lồ đang tiến về phía hắn. ninh trường cử chạy về hướng xa, dọc theo biên giới, hướng về vị trí mà vần trăng đang hạ xuống. trong không gian, vần trang sáng lập loại, không ngừng biến đổi. một số linh hồn có vẻ như có trí tuệ, chúng nhanh chóng tránh khỏi chiến đấu. một số tự chôn mình trong cát, số khác sử dụng linh mẫn bẩm sinh để duy trì tốc độ cao, không để cho linh hồn khác bắt giữ. nhưng những sinh mệnh mạnh mẽ, dữ giản vẫn luôn là những kẻ tấn công hung bạo nhất. đó là tổ long một bệnh yêu thú. kiếm kinh chi linh ngạc nhiên nói, loài cổ xưa này sao lại xuất hiện ở đây? ninh trường cử lúc này không còn cảm thấy bất kỳ điều gì kỳ lạ nữa. hắn vừa chạy vừa rút kiếm. mỗi lần giết một linh hồn, hắn lại cảm nhận được kiếm ý của mình mạnh mẽ hơn. cứ mỗi vài chục bước, sát khí trên kiếm càng dày đặc hơn. hắn nhìn vào linh khí phát ra từ kiếm, trong lòng cũng cảm thấy yên ổn chút ít. bởi vì những linh hồn không đến gần ánh sáng từ kiếm của hắn, điều này chứng tỏ chúng đang chạy về hướng vẩn trăng không phải do bị cuốn hút bởi ánh sáng, mà là do sự cho phép của pháp tắc. cả sa mạc dường như cũng đang hướng về vị trí vẫn trang hạ xuống. Từng lớp cát chậm chậm di chuyển như những tín đồ quỳ lạy đó nhận tín ngưỡng của mình. Một tiếng phụt vang lên như tiếng roi quất xuống đất. Cửu Anh bị rất nhiều linh hồn vây quanh, Một phát sức mạnh hung tợn, cuồng loạn dùng không gian pháp tắc để nghiền nát hoặc đẩy lui những linh hồn kia. Nó tiếp tục lao tới đối đầu với một con yêu thú tổ long có năm móng vuốt. Một cây cổ thụ khổng lồ cũng từ dưới lớp cát trồi lên với tán lá rộng lớn và dễ cây quấn quýt Nó chuyển động như thể chân của nó đang bước đi, mặc dù cây cối này rõ ràng không giỏi trong việc di chuyển, nhìn từ xa, nó giống như cột buồm trên mặt biển chậm chạp tiến lên. "Đó là cái gì?" Ninh Trường Cửu hỏi, hắn biết rằng bất kỳ sinh linh nào cũng có thể trở thành tinh bị, nhưng một cây cổ thụ vạn năm như vậy, sao lại có thể chạy khắp nơi như thế? Kiếm Kình Chi Linh im lặng một lúc, cảm thán trước sự kỳ diệu của đối phương, sau đó thừa nhận sự ngu dốt của mình. Ngược lại, Huynh vũ Quân hốt hoảng nói, "Vậy có phải là trong truyền thuyết về cây ngô đồng nuốt lửa không?" Trong truyền thuyết chỉ có 3 cây như thế trên thế gian, mà khi chú Tước Thần Quốc Thần Tước gần kết thúc sinh mệnh, họ sẽ chọn chết trên cây cổ thụ này để linh khí của thần tước biến thành hỏa diễm, ai nuốt được quả thần này sẽ nhận được thần cách, bước vào năm đạo, và năm đạo chỉ bằng một bước, Ninh Trường Cử cảm thấy lời này quá khoa trương không tin, Nhưng nhìn cây cổ thụ thần kỳ này sao lại có thể ở trong sa mạc vô Biên này, cây cự mộc đã bắt đầu di chuyển, Ninh Trường Cử hít một hơi thật sâu, sử dụng linh lực vững chắc cầm lấy đoạn kiếm, hợp thành kiếm liên đâm vào thân cây đình đoạn kiếm đâm vào vỏ cây giống như đụng phải thép lập tức bị bật ra cây cựu mộc vẫn không hề hay, hay biết tiếp tục tiến lên làm sao bây giờ cây này sao lại không thể bị đánh chết huyết vũ quân lo lắng nói ninh trường cử nhíu mày trầm tư rồi lại hướng về cây cổ thụ chạy tới phía bên kia cửu anh đã nhìn thấy con quái thu máu huyết đang treo cổ nó nó cảm nhận được điều gì đó và đột ngột quay đầu lao về phía ninh trường cử hồn quang như sư bù trước mắt cửu anh gầm thét giọng gào xé lòng Nó há miệng to, khiến Ninh Trường Cừu đã từng thấy qua, nhưng lúc này lần nữa bị bóng hình khổng lồ của nó ép sát, làm tim hắn sợ lên. Ninh Trường Cừu không trực tiếp đối đầu, mà chỉ tung ra vài chiêu kiếm khí, sau đó dùng thân hình linh hoạt lướt qua sa mạc, hắn và cựu ảnh rằng co, lúc xa lúc gần, đều nhắm về phía cây cổ thụ. Khi hắn gần đến cây cổ thụ, đột nhiên dừng lại, lấy ngón tay vạch qua lòng bàn tay, xung máu của mình nhỏ lên thân cây. Máu là thứ dễ dụ người nhất, mặc dù chỉ vang ra vài giọt máu, nhưng cây cự mộc Bóng đen to lớn bỗng ngừng lại một chút, như thể có một đôi mắt vô hình đào dõi theo. Đúng lúc đó, Ninh Trường Cử biết mình đã gây chú ý và tâm trí hắn lập tức có phản ứng. Bạch, bạch, bạch ba tiếng vang lên, như gió phá vỡ không khí, thân cây to lớn vươn lên, giống như một thanh kiếm thẳng, nhưng lại giống như dây leo vươn dài vô tận về phía xa. Ninh Trường Cử sắc mặt cứng lại, như hắn không chú ý đến cử hành nữa, mà dốc toàn lực phi nhanh trên mặt cát mịn, không để lại bất kỳ dấu vết nào dưới bước chân của mình. Ninh Trường Cử vừa chạy vừa áp tay xuống dùng linh lực để tăng tốc khép lại vết thương và xóa đi máu tươi. tuy nhiên hắn đã đánh giá sai về cây cổ mộc lúc trước tưởng trương vô hại, giày leo và cành cây trong chớp mắt đã đuổi kịp sau lưng hắn. huyết vũ quân kêu lên một tiếng quái dị, bản năng phun ra một ngụm lửa, rồi lập tức rụt lại. lửa của huyết vũ quân và lửa của hồng vĩ lão quân vốn cùng nguồn đến từ mạch nam thạch của địa mạch có thể thiêu đốt các cảnh cây cổ đại, nhưng lần này lại bị hấp thu vào, ngược lại còn trở thành ngọn lửa mạnh mẽ hơn, bùng lên tấn công vào lưng của ninh trường cử tại sao lại như vậy? Huyết vũ quân quái khiếu lên, kiếm kinh chi linh cho người ninh trường cử mắng. Người ta truyền thừa là Chu tước thần hòa, cây của ngươi, lửa nhỏ như củi mà cũng mang ra khoe à? thật là xấu hổ. Ninh trường cử bấm một cái kính trung thủy nguyệt chân quyết, thân ảnh mấy lần biến mất, muốn tránh né sự truy kích, nhưng cây cổ mộc không tha cho hắn, dù là hư ảnh hay thân thực, nó vẫn cứ dây dưa không buông. Huyết vũ quân la lên, thật là tai họa, xem ra triệu tư nghi và Chu tước thần quốc có quan hệ rất mật thiết Không chừng đây là phò mã tương lai của chú tước thần quốc. Pe này quả thật không có mắt, không trách được sẽ chết thảm ở đây. Triệu tư nghi, nàng là ai? Kiếm kinh tri linh lên tiếng hỏi. Chẳng lẽ còn có thể xinh đẹp như lục giá giá phong chủ của ta? Huyết vu quân cười lớn. Ngươi thật là thiếu hiểu biết. Khi lục giá giá ở hoàng thành, nàng bị đánh thảm đến mức nào, ngay cả ta cũng có thể đấu tay đôi với nàng, sao có thể sánh với điện hạ phong thái tuyệt thế? Ta là người một tay nuôi dưỡng điện hạ, thực lực của nàng rõ ràng thế nào. Lục giá giá không thể địch lại. Kiếm kinh chi lin cười lại Phong chủ của chúng ta bây giờ không còn như xưa nữa, kiếm của nàng dù là ta gặp cũng phải kinh ngạc, Nếu không phải bị thiếu niên này lừa, ta càng hy vọng nàng sẽ làm chủ nhân của ta. Con người mà ngươi gọi là Điện hạ, có lẽ chỉ là một cô gái hoàng tộc, nếu gặp lại phong chủ, chắc chắn sẽ bị đè sụp đất đánh cho một trận." Nguyệt Vũ quân không phục nói, Tâm nhìn hạn hẹp. "Ngươi có biết mẫu thân của Điện hạ là ai không? Nếu ai nói với ta nàng là Chu Tước thần quốc thiên quân hay thần sứ đại nhân, ta cũng sẽ không nghi ngờ." Kiếm kinh Chi Linh khinh miệt nói, "Mẫu thân quý báu Dù cho Ninh Trường Cử một cưới, cũng là cưới cô gái nhỏ kia chứ không phải mẹ giật nàng. Mẫu thân nàng dù có thân phận cao quý đến đâu thì sao, chúng ta phong chủ dựa vào chính sức lực của mình mà vươn lên." Huất Vũ Quân lấy ra đòn sát thủ. Mưa cũng biết đấy, chúng ta điện hạ là vị hôn thê của Ninh đại gia." Kiếm Kinh Chi Linh giật mình, nhớ lại lúc trước khi Ninh Trường Cử và Lục giả Giá trải qua sinh tử trên cánh đồng hoang, biết rằng tình cảm của họ không phải giả dối. Nó minh ngờ hỏi, "Vị hôn thê? Nếu là vị hôn thê, nếu là vị hôn thê" sao trước giờ chưa nghe bọn họ nhắc đến? huyết vũ quân vốn muốn mỉa may ninh trường cử vài câu, nhưng nghĩ đến mạng sống của mình nằm trong tay hắn, liền vội vàng nói: ninh đại gia tình cảm sâu sắc, sao có thể thường xuyên nhắc đến? kiếm kim chi linh cười lạnh nói: ninh trường cử, ta nhìn ngươi còn trẻ, không ngờ lại lãng tình như vậy, tiểu sư muội đáng yêu của ngươi có phải? ngậm miệng, ninh trường cử không thể nhịn được nữa, thẩm mỹ, giờ là lúc tranh luận về chuyện này sao? các ngươi, một người giết giết triệu tư nghi. một người vì khát vọng tự do mà đưa tông chủ đi vào ma đạo, xin giết cả tứ phòng. giờ lại đứng đây làm bộ kiên định. sau khi quát lên, một cơn khí huyết dâng lên. ninh trường cử cảm thấy ngực mình nhẹ lại, khí huyết cuồn cuộn, ít hầu mòn ngọn. một ngụm máu sắp trào ra, nhưng hắn gắng nuốt lại, huyết vũ quân và kiếm kinh chi linh biết rằng mạng sống của họ nằm trong tay ninh trường cử, liền im lặng ngừng cuộc tranh luận. ninh trường cử bị va vào đất cát, văng lên tường cát, rồi lại bị dây leo đánh bay. hắn không kịp điều chỉnh thân hình trên mặt đất lăn vài vòng. cố gắng tránh khỏi sự truy đuổi của cổ mộc nhưng cổ mộc cũng không dễ chịu hút máu tươi làm thân hình vốn chậm chạp của nó càng thêm trì trệ bạch một roi đánh tới ninh trường cửu không kịp tránh lại bị đẩy bay ra ngoài ngược hẳn rách toạc máu văng tung tóe huyết phụ quân và kiếm kinh chi linh đều hít một hơi lạnh nghĩ thầm ninh trường cửu không nên chọc giận nó lúc đầu chỉ định kéo chậm nó lại ai ngờ giờ lại thành ra thế này tự chuốc lấy tai họa một tiếng đụng vang lên ninh trường cửu vội vàng ra tay nhưng kiếm vực của hắn cũng bị đánh vẫy Cả thế giới như tĩnh lặng, nhìn về phía mặt trăng, các linh hồn còn sống, giống như thú triều, bắt đầu di chuyển, khi Ninh Trường Cử bị thương bởi cây cổ thụ, các hồn linh cũng đổ dồn về phía hắn, lao tới nhanh chóng, nín nỉ con bọ chết đáng ghét, mang theo sức mạnh có thể xé nát hết sót. Ninh Trường Cử dùng đoạn kiếm chém ra, thanh âm kiếm chém hồn linh khiến huyết vũ quân kinh hồn táng đờm nó cảm thấy sau một khắc nữa, ổ nhỏ của mình sẽ bị gãy. Cây cự mộc lại rút dây leo tới, huyết vũ quân tuyệt vọng nhắm mắt lại, cảm thấy lần này chắc chắn không thể sống sót. Kiếm kinh tri linh cũng thở dài, lòng đầy hoài niệm về thời gian cùng lão đầu từ đọc sách. Trong lòng nó cảm thấy kết nối sâu sắc, vì những kiếm pháp tuyệt thế trong tương lai sẽ bị thất truyền. Cảnh vật xung quanh lại trở nên yên tĩnh. Cổ mộc đứng trước mặt, nhưng vẫn chưa tiến lên thêm. Ninh Trường cử trong tay cầm một nén cây đen, thô ráp. Nén cây này vốn xấu xí, trước kia nó từng ở cạnh đoạn kiếm, hai bên trái phải. huyết Vũ quân còn cảm thấy một chút xấu hổ, như thể đang làm bạn với một thứ gì đó tầm thường. Nhưng lúc này, nó chỉ muốn cảm nhận sự linh thiêng của thần thánh Giáng Lâm. cái nhánh cây thường này không có gì đặc biệt, nhưng lúc này nó lại chống đỡ những dây leo quấn chặt xung quanh. bà nhánh cây sắc bén, thậm chí còn giống như những nô bộc run rẩy trước thần chủ. nó có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi đối với cây cành khô này. ninh trường cử nắm chặt nhánh cây, hít một hơi thật sâu, rồi bước tới phía trước, áp sát cổ mộc. cổ mộc lúc này giống như một quan viên kiêu ngạo, khi thấy vua mặc long bào đi qua, lập tức thu lại dáng vẻ ngạo mạn, sợ hãi quỳ xuống và lùi lại. cùng lúc đó, một linh hồn không rõ xuất hiện từ phía sau, lao về phía ninh trường cử. hắn lập tức quay lại, vung cây một nhát, đánh nát linh hồn đỏ. hảo kiếm pháp, huyết vũ quân là kiếm kinh chi linh đồng loạt tàn thán, hên ngợi. trong đại điện nghi thức đã bắt đầu, thiếu nữ quỳ gối trên bồ đoàn, nhẹ nhàng dập đầu, miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện. cửa vào đại điện có một người đàn ông trung niên, mặc áo bạch bào bước vào, bài kiến tham tướng. những người đứng hai bên, cả nam lẫn nữ, đồng loạt hành lễ. tham tướng chính là người quyền lực nhất trong thành đoạn giới, chỉ đứng sau quân vương. ông ta nhìn thiếu nữ đang quỳ gối trước bồ đoàn, rồi lại lùng lên tiếng. Mẫu thân của người đã treo cổ tự tử, gì, gì, gì, thì thiếu nữ hoàng hốt đứng dậy. Mẫu thân, mẫu thân làm sao vậy? Ta muốn đi gặp nàng, đứng lại, quỳ xuống. Tham tướng quát lớn, giọng nói như lệnh trừng phạt. Khi ông ta nói xong, thiếu nữ lập tức hoảng sợ và quỳ xuống lần nữa, cúi đầu, tay bị trói sau lưng, không nói gì. Tham tướng lại lùng nói tiếp, ngươi không hiểu vì sao mẫu thân ngươi tự tử sao? Thiếu nữ rõ ràng hiểu, nàng biết mình không phải là con gái của Vương. mà là kết quả của một cuộc gặp gỡ bất ngờ giữa mẫu thân nàng và một tướng quân trước đây, khi mẫu thân còn chưa gia nhập vương tộc. Lúc đó, nàng mang thai sớm, nhưng vì vậy mà không có ai nghi ngờ nàng. Ngay từ đầu, chính nàng cũng không nhận ra điều này, cho đến khi phát hiện ra sự khác biệt của mình so với những người trong vương tộc, nàng mới thổ lộ với mẫu thân. Ngày hôm đó, nàng nhìn thấy mẫu thân khóc rất nhiều, cuối cùng mới biết được sự thật. Cảm giác của nàng lúc đó như cả thế giới sụp đổ, và nàng cũng đã khóc không ngừng, lừa giới quân vương trong đoạn giới là tội chết. Điều này nàng hiểu rõ hơn ai hết, đây là tội danh sẽ đưa người vào quỷ lao, không phải chỉ bị tra tấn mà còn phải chịu những hình phạt tàn khốc, cuối cùng là cái chết. Khi đó nàng đã quyết định tham gia kỳ thi vương tộc lần đầu tiên, nàng đã khóc suốt mấy ngày mấy đêm, gần như không thể kiềm chế được. Sau đó, bằng đủ mọi cách, nàng đã lừa dối hãm hại người khác để sống sót và cuối cùng sống đến năm 17 tuổi. Mặc dù có những người nghi ngờ, nhưng nhờ vào sự sủng ái của phụ vương đối với mẫu thân và nàng, cũng như sự bảo vệ của vương tộc nàng mới có thể tiếp tục sống sót. Tuy nhiên, nàng không mang trong bình huyết thống vương tộc. Những năm qua, nàng thể hiện nhiều tài năng đặc biệt, nhưng thực chất đều là kết quả của sự luyện tập khổ cực. chẳng hạn như nàng đã dành cả nửa năm để luyện một bình thuốc lửa, giống như những người trong vương tộc sử dụng khống hòa thuật, hay mỗi ngày nàng nuôi một con mèo trong cung, giao tiếp với nó, và sau một năm, nàng giả vờ như có thể hiểu được ngôn ngữ của những sinh vật khác, chỉ đạo chúng làm việc theo ý muốn của mình. nàng hành động đủ cách, chỉ mong trời cao đền đáp cho sự cần cù của mình. Nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi số phận vào năm 17 tuổi. Khi thần linh Triệu Hoàn đến, đây mới là thử thách lớn nhất của nàng. Cung điện này bên bờ kia được cho là kết nối với một nơi gọi là Thời Yên Tấm Địa, mỗi một hậu duệ của vương tộc đều có thể trong nghi thức Triệu Hoán, gọi ra một linh hồn cực kỳ mạnh mẽ từ Thời Yên. Khi Triệu Hoàn chúng, vương tộc hậu duệ có thể thông qua nghi thức thiết lập khế ước, kết nối huyết mạch và khống chế linh hồn đấy. Nàng vốn định mang theo một phần máu huyết của vương tộc Dùng trong nghi thức khởi động để có thể lợi dụng vào lúc cần thiết, nhưng mỗi lần thực hiện nghi thức, nếu có người giám sát việc thay y phục và tắm rửa, mà linh hồn triệu hoán cũng chỉ có thể khế ước với máu người. Vì thế, việc nàng bị phát hiện chỉ còn là vấn đề thời gian. Khi nghe tim mẫu thân treo cổ tự tử, nàng không cảm thấy bi thương. Những năm qua, nàng đã căm ghét mẫu thân, vì nếu không phải mẫu thân một thời bài mê vui vẻ, nàng sao có thể sống trong cảnh ngộ như vậy? Suốt nhiều năm qua, nếu không phải nàng có một nội tâm mạnh mẽ, giờ đây chắc đã tóc sụp hết. Mẫu thân sống 17 năm cuộc đời tốt đẹp Giờ đây hòa đã tàn Chẳng còn gì ngoài nỗi buồn Chịu không nổi áp lực mà bỏ đi trước Thiếu nữ ngưỡng đầu Nước mắt lan dài Trong mắt vẫn ánh lên sự ngờ nghệ. Mẹ vì sao lại như vậy Ta, ta không biết Tham tướng lại lùng nhìn nàng Nói Một người phụ nữ bình thường chết đi Có gì lạ đâu Triệu linh mới là chuyện quan trọng nhất Không thể chậm trễ Bây giờ Yên đi Đã có dấu hiệu thành công Nếu ngươi có thể triệu hoán linh thành công Đó chính là vinh quang mới. Thiếu nữ yếu ớt gật đầu, nói Văn tham tướng đại nhân, nhưng mà hôm nay mẹ tôi chết rồi, trong lòng tôi. Tham tướng cắt ngang lời nàng, nói Nhi thức phải tiếp tục, ta sẽ tự mình chủ trì. Nói xong ông đi về phía thạch môn, nhận lấy bộ y phục trắng của nữ tử và bắt đầu tụng nghiệm. Thiếu nữ run rẩy vỗ tay, lòng không ngừng suy nghĩ cách đối phó, nhưng giờ đây tham tướng đã ở ngay trước mặt. Nếu nàng giảm chạy trốn, chắc chắn sẽ bị bắt lại và đưa vào mục tối. Đi đến cảnh đó, vai nàng không khỏi run lên, nước mắt lại tuôn rơi. nàng cố gắng giả vờ như trong lòng đang niệm về mẹ. những lời này cũng khiến những người xung quanh phải suy nghĩ và ngạc nhiên. có lẽ nàng không phải là con gái của vương thượng sao? nàng vốn dĩ là người nổi danh trong vương tộc, mỗi lần xuất hiện ở các sự kiện lớn, nàng luôn được mọi người ngưỡng mộ với tôn quý và nhã nhặn. kiếm thuật của nàng cũng rất xuất sắc. trước đây khi rời khỏi thành bôn tàu, nàng đã thể hiện tài năng rất chúng, thậm chí nhận được lời khen ngợi từ vương thượng. nhiều người xem nàng như người thừa kế xuất sắc. vì vậy trong thành nàng được rất nhiều người yêu mến. tuy nhiên với thân phận vương tộc cao quý, phần lớn người chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa cả đời mà không thể đến gần. nhưng nếu tất cả những điều này đều là giả, mọi người chứng kiến tiểu cô nương khóc sụt sùi, tâm trạng dâng lên những cảm xúc khác biệt. nghi thức vẫn được tiến hành như thường lệ. tham tướng tụm miệng song kinh văn. cánh cửa đá chậm rãi mở ra dưới ánh mắt rực sáng của thiếu nữ. cửa đá trung tâm giống như có nhịp đập của tim, linh khí màu đỏ nhạt giống như huyết dịch bắt đầu lưu động theo các đường vân trên cửa đá. Chỉ trong một khoảnh khắc, linh khí đỏ ấy lan rộng khắp đại môn và cổ lão đồ đang trên cửa cũng sáng lên. Âm thanh oanh oanh vang lên trong đại điện, cửa đá từ từ mở ra. Ánh mắt của mọi người đều bị hút theo, những người có mặt ở đây không phải lần đầu chứng kiến, nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mắt. Đó là một mặt phẳng hình tròn hướng vào bên trong, như thể vô số đường cong thẳng tắp cấu thành, những đường cong ấy chuyển động với tốc độ cực nhanh, nhưng không thể phân biệt được nó đang tiến vào hay ra ngoài. Nhìn vào đó, giống như đang nhìn vào một đôi mắt thâm sâu trong lòng nó tròng trắng mắt có màu xám bờ phía sau là những điểm sáng nhỏ li ti tựa như cá bơi trong nước vòng tròn màu xám trắng từ xa dần tiến lại gần chậm rãi di chuyển về phía họ đây là một vực sâu vô tận khi nó mở ra cảm giác áp bức bao trùm khắp trong cung điện mọi người nhìn vào không khỏi nhắm mắt lại yên lặng tụng niệm để thanh tâm nếu như đinh trường cửu có mặt ở đây hắn sẽ nhận ra rằng vực sâu này giống hệt với cảnh tượng trong nam hoàng tại nơi này dù là quân vương một khi vào trong vực sâu, họ sẽ bị đưa trở lại điểm bắt đầu. nó không chấp nhận bất kỳ ai. thiếu nữ đứng trước vực sâu, cảm nhận sự áp bức, như thể vực sâu đang nhìn thấu nàng, khám phá tất cả lớp ngụy trang của nàng. tất cả chúng sinh phàm giới trước nó đều giống như những con kiến nhỏ bé, còn nó giống như vĩnh hằng, không bao giờ bị phá vỡ, như thành trì hoang phế không bao giờ bị xâm nhập. linh quang đốt đèn, vương huyết chiêu hồn, gặp xin chi mệnh, ứng chủ chi trượng, tham tướng trầm giọng tụng miệng, hắn rút thanh thủ từ sau lưng nữ tử. nghẹn nhàng đưa cho cô thiếu nữ đang khóc nức nở, Ẩm thành rào gầm ma sát với vỏ gỗ vang lên, tựa như có thứ gì đó sắc bén cắt ngang trái tim. nàng thiếu nữ run rẩy tiếp nhận chỉ thủ, biết rằng tất cả những tiểu thông minh đều vô dụng. nàng hận không thể một nhát đâm thẳng vào tim mình, nhưng lại sợ chết. nàng cầm dao cắt vào lòng bàn tay, trong lòng không ngừng cầu nguyện thần linh cha cứu con với, ngài không cần phải triệu hồi linh hồn, con nguyện làm trâu làm ngựa phục vụ ngài, làm theo lời ngài cũng bái ngài như tổ tông, van cầu ngài, xin ngài xuất hiện. nàng khóc rồi đặt tay lên miệng vực sâu máu tươi từ tay nàng nhỏ xuống chảy vào ở trong sa mạc cuộc chiến đã dần đi đến hồi kết huyết vũ quân và kiếm kim chi linh không ngừng phối hợp liên tục làm binh trường cửu phân tầm một người thì ca ngợi triệu tư nhi người còn lại lại nói về lục giá giá mong rằng trong lòng hắn sẽ nhớ đến hai người họ mất đi dụng khí chiến đấu ninh trường cửu nghe mà đầu óc như muốn nứt ra nếu không phải thanh kiếm này còn có giá trị lợi dụng hắn đã sớm chôn nó trong hạt cát rồi mặt trong dần chìm xuống từ xa nhìn lại, mặt trăng vẫn tỏa ra ánh sáng trắng bờ, nhưng khi nó vần chạm đến chân trời, nó dần trở nên đen kịt, chỉ còn lại một tia sáng bạc mỏng ở biên giới. Hồ mộc ở xa vẫn duy trì khoảng cách với ninh trường cửu, dường như e ngại không dám tiến lên. những linh hồn còn sống sót cũng đang giảm co với nhau, thỉnh thoảng tấn công, nhưng đa phần chúng còn giữ lại chút trí tuệ, không muốn chết. mỗi lần tấn công chỉ là để tìm cách nhanh chóng để được dưới mặt trăng. ninh trường cửu lại cắt ngón tay, dùng máu làm môi dụ, nhằm khiến những linh hồn kiệt quệ, đau dần mất lý trí. lao vào cuộc tàn sát, tuy nhiên máu không có tác dụng với tất cả cửu anh, đối mặt với mối thù sâu nặng của mình lại không bị mồi dụ bởi máu tươi sau một số trận chiến, cơ thể nó cũng đầy vết thương thậm chí còn có bướu thịt phủ kím nó bơi về phía ninh trường cửu lần này ninh trường cửu không nhường bước hẳn đối với cửu anh hận thù thậm chí còn sâu hơn cả sự hận thù mà cửu anh dành cho hẳn ngày từ lần đầu gặp nó, hắn đã có ý muốn giết nó Nhưng lý trí ngăn cản hắn, giờ đây, sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, các linh hồn còn lại đã bị tàn sát gần hết. Cuộc quyết chiến đã đến lúc cuối cùng, cửu anh như một cỗ chiến xa điên cuồng lao đến ngay như trước. Ninh trường cử cầm đoạn kiếm trong tay, linh lực trong cơ thể cuồn cuộn dầm trào, kiếm linh. Ninh trường cử hét lớn, kiếm kinh chi linh nhìn thấy cảnh tượng này, thoải mái đến mức không thể tả nổi. Được rồi, trưởng quỹ, Ninh trường cử ánh mắt lóe lên, khi cửu anh lao đến, hắn cũng đồng thời nhảy lên thật cao. trong bóng tối mịt mù hai thân ảnh lặng lẽ di chuyển cửu anh va phải không khí không chú mục tiêu ninh trường cử nhân lúc này ném chóng lo lên nhắm vào đỉnh đầu cửu anh kiếm đâm xuống tiếng vỡ vụn của hồn vầy vang lên kiếm phong cắm sâu vào linh hồn của cửu anh tiếng gào xít của linh hồn vang lên những vòng xoáy chẳng không ngừng tách ra ninh trường cử đứng trên chán cửu anh kéo kiếm về phía trước lao vút đi kiếm xé rách hồn vầy chém xuyên qua đầu lâu cắt đứt từ hàm trên cửu anh gầm thét không ngừng mở miệng rộng muốn nuốt chửng minh trường cử nhưng ninh trường cửu không hề sợ hãi hắn giũi tay nắm lấy chiếc răng sắc nhọn nhất của cửu anh dậm mạnh một chân thân thể vọt lên phía trước đưa kiếm vào chỗ miệng của cửu anh sau đó một đường la vút, chém đứt cơ thể đó, chia làm hai đoạn cửu anh vỡ vụn trong không gian ninh trường cửu lại một lần nữa lấy lại bình tĩnh con đuôi ngưng lại như tiêu điểm mặt trăng lặng lẽ rơi xuống nhưng ngừng lại hắn cầm kiếm phi nhanh qua hồn linh xung quanh tan vỡ như mặt nước bị vỡ nát khi hắn vọt lên đột nhiên một con côn trùng lớn từ dưới cát lao ra Một chiếc liềm dao lao thẳng vào hắn, huyết vụ quân phản ứng nhanh chóng, từ trong kiếm bay ra, một ngụm hỏa diễm chân chính phun ra, thiêu rụi con côn trùng trước khi nó kịp tấn công Minh Trường Cửu. Cùng lúc đó, bóng tối lại bao trùm, thân thể Ninh Trường Cửu lao vào trong không gian mịt mù, tựa như lạc vào một vùng vĩnh hẳn của bóng đêm. Không biết qua bao lâu, thân thể hắn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Minh Trường Cửu không đi vào không gian trước đó như tưởng tượng, mà thay vào đó, hắn tiến vào một khu vực mới. Đây là một động vật liên kết thành một thế giới, bốn phương đều thông suốt như một tổ ong. Mỗi động vật đều tỏa ra ánh sáng màu trắng xám. Đây là gì? Kiếm Kinh chưa linh hỏi. Không biết. Ninh Trường cử trả lời. Vậy làm sao ra ngoài? Không biết. Đưa nàng đi, nuốt vào trong ngục quỷ, tham tưởng ra lệnh. Nhìn thoáng qua nam tử áo đen đang bưng chiếc đồng hồ cát, đồng hồ đã cạn hết cát. Tuy nhiên, cánh cửa đá không hề có một chút động tĩnh. Trong đại điện, mọi người im lặng. Ánh mắt của họ không còn ôn hòa như trước, mà thay vào đó là lạnh lùng. Nhìn thiếu nữ như nhìn vào một thi thể đầy thương tích, không, không muốn đi, chắc chắn có hiểu lầm, đợi một chút, tham tướng đại nhân, đợi một chút, tham tướng đại nhân, đợi một chút, thiếu nữ không ngừng cầu xin, tay gõ vào cánh cửa đà, chờ đợi, một phép màu, tham tướng mặt lại lùng, ánh mắt sắc như dao, hắn đang suy tính về cách giải thích với vương thượng sau khi nàng chết, tham tướng đại nhân, đợi một chút, thần linh có thể thiếu cánh tay hoặc chân nên đi khá chậm, ngài, Ngài cho tôi một cơ hội đi, thiếu nữ không ngừng lao nước mắt, lòng đầy tuyệt vọng, hai bên, những nam nữ mặc trang phục đen chẳng bước ra, nâng tay thiếu nữ, đỡ nàng đứng lên rồi lôi nàng ra ngoài, tham tướng đại nhân, xin tha cho tôi, đừng đưa tôi vào quỷ lao, ngay giờ mà giết tôi đi, giết tôi ngay bây giờ đi vàng ngài. Ô ô ô, cao ngươi thả ta ra. Thiếu nữ bị giữ chặt hai tay, không thể làm gì khác ngoài bị kéo đi ra ngoài điện, một cô gái tư sinh, hồng sừng đang bước vào vương tộc thần thánh nghiêm trang này, đã là sự phiền đối với thần minh, kết quả của nàng đã được định sẵn. Thiếu nữ bị kéo ra ngoài cửa, khi nàng vào và giờ bị lôi ra, thân phận và địa vị của nàng đã hoàn toàn đảo ngược, khác biệt một trời một vực, nàng lòng như trong nguội bị siềng xích quấn quanh, bị kéo đi xuống bậc thang, chờ một chút, giọng nói của tham tướng đột nhiên, vàng lên sau lùng. Thiếu nữ giật mình, vội vàng quay lại, nàng nhận ra mọi người đều đang nhìn về phía cửa đá, tim nàng đập thình thịch, đôi tay liên tục lao mặt, nước mắt không ngừng chảy ra, dường như không biết có phải là ảo giác hay không, cánh cửa đá phía sau, trong vực sâu, bỗng nhiên phát sáng. miệng nàng hé mở như không thể phát ra một âm thanh nào, chỉ có thể tiếp tục lau mắt như nước mắt càng chảy nhiều hơn. nàng nhìn chằm chằm vào ánh sáng chằm đó. Ánh sáng ấy là thứ nàng chưa bao giờ thấy, chói lọi và huyền bí, sẽ mãi mãi khắc sâu trong lòng nàng, trở thành một ký ức kỳ diệu không thể phai bờ. tổ ong bốn phương nối liền trong động quật, từ xa xa có âm thanh truyền tới. âm thanh này giống như là một dạng tụng niệm, nhưng không thể nghe rõ nội dung cụ thể. ninh trương cử nhìn những chiếc lỏng sầm chằm ánh sáng lạ lùng trong động quật, không biết chúng là gì và từ đâu đến. Đó là cái gì? Huyết vụ quân đột nhiên lên tiếng với vẻ hoài nghi, Ninh Trường Cửu nghiêng người sang bên phải, phát hiện một khu vực tối tăm hơn, không gian xung quanh như một cái cây lớn, tán lá rộng rạp mọc lan ra theo những nánh cành, còn thân cây là một hành lang tối tăm, không rộng lắm. Hai bên vách tường trông giống như có đại xà bò qua, để lại những vết tích lân phiến bị phá vỡ. Cuối hành lang trong bóng tối mịt mù, có vẻ như có thứ gì đó đang chằm chằm nhìn về phía họ. Ninh Trường Cửu không vội vã tiến vào hành lang, thay vào đó, hắn đi đến bên cạnh, mở mắt kiếm Quan sát kỹ hơn những gì bên trong động quật, hắn cảm thấy may mắn vì không gian này không giống như thế giới đồng hồ cát trước đó. Nơi đây dường như không có bất kỳ hạn chế nào đối với đạo pháp, hắn vẫn có thể thi triển các phép thuật như bình thường. Hắn chăm chú nhìn một hồi, nhưng ngoài màu xám trắng của chết lòng, hắn không thấy gì khác lạ. Ninh Trường Cử thu hồi ánh mắt, dùng kiếm chỉ cắt một phần ống tay áo, rồi thăm dò đi vào trong, giống như có cái gì đang ăn nó. Kiếm Kinh Chi Linh bất ngờ kêu lên. Ninh Trường Cử chỉ mỉm cười, tiếp tục nhìn vào ống tay áo của mình trong động quật xám trắng. một chút chút bị ăn mòn, phân giải, cuối cùng chỉ còn lại một góc nhỏ giữa ngón tay hằn. chắc chắn là thứ này có liên quan đến pháp tắc thời gian trong thế giới đồng hồ các ban đầu. Ninh Trường Cử nói, Kiếm Kinh Chi Linh nhớ lại thi thể cửu anh đầy thảm trạng, khó hiểu mà hỏi. vậy sao ngươi lại không sao? Ninh Trường Cử nhún vai, có lẽ trong cơ thể ta có thứ gì đó có thể chống lại thần cách thời gian. Kiếm Kinh Chi Linh đi hoặc nói, thiên địa, tứ phương, vũ và trụ, từ xưa đến nay luôn là hai quyền lực tối cao. Vũ là đại diện cho hư vô, trụ là đại diện cho thời gian. Lực lượng nào có thể chống lại chúng? Ninh trường cư vô thức nhìn xuống, tay vẫn đang ngắm chặt ngánh tay đen. Kiếm kinh chi linh cao mày. Cái vật đen đúa này không phải là thần khí sao? Nếu là người khác nói, ta sẽ không tin. Nhưng giờ nó xuất hiện trên thân thể người, có lẽ nó thực sự là thứ gì đó lợi hại. Huyết vũ quân cũng phụ họa, chắc chắn đây là quyền lực của Ninh đại gia. Giờ rơi xuống nhân gian, đã mất đi màu sắc. Kiếm kinh chi linh tiếp lời, ừm Có thể là quyền lực của thái dương Thần. truyền thuyết nói trong dương có 10 tướng quốc, nhưng vị quốc chủ đó hình như đã không còn. Nguyên Phu Quân Lắc đầu nói, ta không chắc lắm, nhưng ta cảm thấy Ninh Đại Gia có thể là người quản lý pháp tác, chủ. Một vị đại thần chuyển thế, nếu không, làm sao con đường này lại có thể tồn tại lâu dài như vậy, không hủy diệt được. Ninh Trường Cư hiểu rõ, mình không phải đại thần chuyển thế gì cả, chỉ là một đệ tử thất không có danh tiếng ở quan trung mà thôi. Trước kia, khi so sánh với mình, chỉ có một lần gặp sư phụ, còn lại thì có 6 người nữa. Ninh Trường Cửu cẩn thận dùng một nhánh cây rào vào trong không gian mà mình không thể phá vỡ. Kiếm Kinh Chi Linh và Huyết Vũ Quân đều nín thở, ánh mắt chăm chú nhìn vào khu vực xám trắng đang bốc lên trong không gian. Một lúc lâu sau, Ninh Trường Cửu rút cảnh cây ra, nhìn kỹ một lần nữa. Ngón tay hắn cẩn thận sờ lên, nhưng không phát hiện bất kỳ vết tích ăn mòn nào. Quả thật là thần khí. Kiếm Kinh Chi Linh từ đáy lòng khen ngợi. Bản thể của ta chỉ là một cuốn cổ thư bình thường, xem ra đồ vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, lớn nhưng không phải vô dụng quả nhiên là đúng. Ninh Trường cứ líp nhìn qua cành cây khô, nghi ngờ nói, thật sự là như vậy sao? Hắn nghĩ một lát rồi ném cành cây sang một bên, sau đó chậm rãi dùng ngón tay hướng vào bên trong tiếp xúc. Huyết Vũ Quân cảnh báo, "Minh Đại gia, ngươi phải cẩn thận, đừng làm gì quá mạo hiểm. Ninh Trường cửu đương nhiên không dám mạo hiểm quá lớn. Hắn chỉ dùng một đạn nhỏ móng tay chạm vào và ngay sau đó thu lại, quả nhiên, khi không giữ nhánh cây trong tay, hắn cảm thấy như mất đi một thứ gì đó bảo vệ mình. Đầu ngón tay bị ăn mòn trong tích tắc. Ninh Trường Cử vội vàng đưa kiếm về phía cành cây kia, thì ra không phải Ninh Đại Gia có thần lực trời sinh, mà là nhánh cây này phát huy tác dụng. huyết Vũ Quân thắc mắc, kiếm binh chi linh cũng hỏi, nó rốt cuộc là thứ gì? Ninh Trường Cử nhìn chăm chú vào cành cây, không thể không nhớ lại khoảnh khắc trước đây khi nó bao phủ Nguyệt Huy, giống như một thanh kiếm thần xuất thế, chiếu dọi ánh sáng mạnh mẽ vào lồng ngực mình. Cành cây khô kia, với hình bóng huyền ảo, dường như có thể chuyển động trong gió. Đây là lúc trước khi hắn và phụ thân Ninh Tiểu Linh đối mặt với Tiết Hồ, trong trận chiến không thể nhìn thấy hư cảnh. Hắn cảm nhận được một lực lượng linh thiêng xuất hiện từ không gian. Đây cũng là sau khi sư tôn giết chết hắn, để lại linh hồn trong cơ thể hắn. Nhưng nàng làm như vậy rốt cuộc có ý đồ gì? Ninh Trường Cửu suy nghĩ, dùng linh lực để điều khiển đánh tay. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi nói, có gì đó không đúng, không đúng, không đúng. Chỗ nào không đúng? huyết Vũ Quân hỏi, ánh mắt sắc bén của hắn bắt đầu quan sát cẩn thận. Ninh Trường Cửu trầm tư một lát, nói nó, có vẻ như đang phát sáng một chút. Kiếm Kinh Chi Linh cũng chăm chú nhìn theo, ban đầu chưa nhận ra mánh khóe, nhưng sau khi nghe Đinh Trường Cử nói như vậy, nó cảm thấy mọi thứ dường như sáng tỏ hơn. Đinh Trường Cử có một suy đoán trong lòng, hắn lại lần nữa vươn cành khô vào trong không gian dám trắng lan lộn, lần này hắn dừng lại rất lâu. Khi rút cành khô ra, đầu cành khô rõ ràng hiện lên màu trắng nhạt, ánh sáng mềm mại tỏa ra. Kiếm Kinh Chi Linh hoảng hốt nói, nó vậy mà có thể hấp thu thời gian. Ninh trưởng cử vung cành khô, đánh bài hết lớp cạn bã thời gian, rồi lại kiểm tra kỹ, phát hiện lần này cành khô đã trở nên bóng loáng hơn rất nhiều. Nếu cứ biết thời gian trôi dài thêm, cành khô này có thể sẽ nóng đỏ như sắt nung trong lò, nhưng lúc đó hắn không chắc có thể nắm chặt được cành khô nữa. Kiếm kinh chi linh dục. Ngươi còn chờ gì nữa? mau ném nó no vào, thử xem nó đến cuối cùng có thể hấp thụ được bao nhiêu. Ninh trưởng cử cũng có cùng ý nghĩ đó. Đột nhiên, hắn quay đầu sang một bên, nhìn về phía cuối hành lang tĩnh lặng. hình như có âm thanh, đinh trường cử nói, huyết vũ quân cũng lên tiếng, Giống như là tiếng của tiểu cô nương kiếm kinh chi linh nói, có lẽ là tà ma rụ rỗ, con đường này tối tăm như vậy, nhìn vào chẳng có gì tốt, tốt hơn hết là chuẩn bị vũ khí, tiêu diệt ma quái trước đã, mau tiếp tục thử cành khô, xem nó hấp thụ hết bao nhiêu, đinh trường cử thấy cũng có lý, hắn lại vươn cành khô vào trong, ngón tay nhẹ nhàng xoay qua xoay lại, một lát sau, hắn lại nhìn về phía hành lang, nói, cô nương đó hình như đang kêu cứu, kêu cứu. Người bị mê mụi vì cô ta sao, ở đây sao lại có người, chắc chắn là tà ế làm yêu, kiếm kinh chi linh nói chắc chắn. Ninh trường cử không thể xác định được, nhưng cảm giác trên tay lại truyền đến một chút nóng bỏng, chấm dứt. Ninh trường Cửu nói, rồi rút cành khô ra, nhìn đầu cành bóng ráng phát ra ánh sáng. Nói nếu hấp thụ tiếp, chắc chắn sẽ hoàn toàn sai lệ. Nói rồi, hắn say người, đi về phía hành lang, đây là con đường duy nhất có thể đi. Kiếm kinh chi linh lại nói, lấy cớ. Người chắc là vì nghe thấy cô nương kêu cứu Mà không nhịn được muốn đi xem thử Huyết vũ quân cũng lo lắng Ninh đại gia, này phải cẩn thận đó Đường để ta điện hạ phải lo lắng Ninh trường cử không phải vì âm thanh đó mà đi Mà vì đây chính là con đường duy nhất Hẳn bước dọc theo hành lang đen tối Cuối cùng cũng đến đích Và biết được chính xác điều gì đang theo dõi mình Cuối hành lang là một vách đá Trong vách đá là một bức tượng thần khổng lồ Ninh trường cử dùng kiếm bay lên cao một chút Cuối cùng cũng nhìn rõ toàn cảnh bức tượng thần Trước mặt là một quái vật mặc áo dài như đế vương, bộ long bào trông như đã qua nhiều năm tàn phá. Phía trên vẽ hình không phải là một con cự long thực sự, mà là một con đại mãn xà ngậm nến. Tay áo của nó, từ những ngón tay như thể từng cây trụ biến thành màu đen như những cây cần câu. Phía sau, vương tọa giống như một khối thủy tinh đen, mang hình lưỡi đao, có một hình sò biển nhô ra như chán. Quan trọng nhất là quái vật này mặc đế vương trường bào, nhưng lại không có đầu, không đầu thần. Ninh Trường cử bất giác thốt lên, kiếm kinh chi linh lên tiếng. Trong truyền thuyết. Không đầu thần là kẻ bị chặt đầu, nhưng nhìn từ bích hoạn này Có phải nói rằng, vì thần minh này sinh ra đã không có đầu hay sao? Ninh Trường cứu suy đoán, chắc là chúng ta đã xông nhầm vào thần quốc của hắn Kiếm kinh chi linh đáp Những người tu hành ngũ đạo có thể có cơ hội ra vào thần quốc Dù sao thần quốc chi chủ cũng là người trần giữ thiên hạ, không có quá nhiều sự hạn chế Nếu thật là quốc chủ, chúng ta chỉ cần rời đi là được Ninh Trường cứu hỏi, vậy nếu đây là một vị tà thần thì sao? Trung quanh bỗng chốc im lặng khi ninh trường cử nói câu đó, bích họa trên tường như bỗng nhiên bọc ra mắt, nhìn chăm chăm và hắn qua làn sương mù đen. ninh trường cử vội vàng quay đi. một tiếng âm thanh khác vang lên từ bích họa, giống như tiếng khóc của thiếu nữ. ninh trường cử đi theo tiếng khóc ấy, tìm thấy một thạch tào lồi ra từ đầu không đầu của thần minh. đằng sau thạch tào là một đầu lâu dạ so khủng khiếp, mà thạch tào này nhìn giống như đầu lưỡi của nó. trên đầu lâu của dạ so có một dãy chữ khác, không phải chữ hồi áo cổ xưa, nhưng ninh trường cử nhìn một lúc rồi nhận ra, lấy huyết của ta. triệu hồn của ta máu ninh trường cử chợt nhớ đến trong thế giới đồng hồ cát những hồn linh khi ngửi thấy máu tươi đã lập tức phát điên nghĩ thẩm cho huyết dịch ở đây có một công dụng đặc biệt hắn do dự một chút rồi cắt bàn tay của mình bốn ngón tay nắm chặt lại để một giọt máu rơi xuống chảy qua thạch tảo một lát sau toàn bộ bích họa phát ra một tiếng vang lớn thạch tảo thu lại đầu lâu rồi đầu lâu nứt ra lộ ra một con đường dài tĩnh mịch bên trong có ánh sáng thủy quang lấp lánh chỉ có một con đường trước mắt không có sự lựa chọn nào khác Ninh Trường cử quay sang xem Kim Ô, phát hiện nó vẫn đang ngủ say. Nếu không, có thể để nó ra ngoài tìm đường. Trước mắt vẫn có những âm thanh đứt quãng truyền tới, ngôn ngữ mơ hồ. Ninh Trường Cửu không hiểu nhiều, nhưng trong tình huống này, tiếng nói của nhân loại như là một niềm an ủi lớn lao. Ninh Trường Cửu quyết định tiếp tục đi. Hắn cầm nén cây thép đưa ngang trước người, phòng ngừa con đường đá phía trước bỗng nhiên đóng lại. Đi qua con đường đá, mọi thứ vẫn bình yên vô sự. Sau khi rời đi, con đường đá phía sau cũng dần dần khép lại. Ninh Trường cử quay đầu lại, lúc này mới nhận ra. bên cạnh hắn có một cái đầu lâu giống hệt với cái lưỡi dài như thạch tảo, cái thạch tảo ấy nằm ngay giữa cửa đá. trước đó, nó chính là khu vực hiện lên ánh sáng như thủy quang, dẫn xuống vực sâu. ninh trường cử tiếp tục bước về phía trước và cảm thấy cơ thể mình như đang bay lên. tiếng la khóc bên tai không ngừng vang lên, mỗi lúc một gần, mỗi lúc một rõ ràng. cuối con đường là một màn sáng bạc ánh lên rực rỡ. đối diện màn sáng ấy, mờ mờ có những bóng dáng nhủ nhẹ miếu, Nó có những bóng dáng nhỏ nhạo. tay hắn đặt lên màn sáng. Rồi thân thể cũng tiến gần hơn, Thời yên động, thời yên quá động tĩnh, chẳng lẽ nàng thật sự là hậu duệ vương tộc? Cái này, nghen kết trận, vây khốn nó, sau đó ký khế ước, hy vọng lần này linh ôn thuận một chút, đừng để lại là chuyển sinh tà linh. Tham tướng nhìn chằm chằm vào gợn sóng nổi lên màn sáng trong vực sâu, rồi chạm rãi quay người, nhìn về phía thiếu nữ vương tộc, "Trở về đi." Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp, không lộ cảm xúc, nhưng rõ ràng đã dịu dàng hơn nhiều. Vương tộc thiếu nữ mở to mắt, nước mắt không ngừng rơi, bên cạnh nàng Người hầu nhanh chóng cởi xiêm xích cho nàng Nàng chạy vội đến trước cửa đá Quỳ xuống một cách bất ngờ Không biết mình nên làm gì lúc này Chỉ đứng đó khóc lóc Nhìn vào phía trước như thể đang chờ đợi điều gì đó Giống như người mẹ mang thai thập nguyệt Hồi hộp nhìn đứa con mình sắp sinh ra Nàng mở to mắt Nhìn thấy ánh sáng trắng đó càng lúc càng gần Dần dần hình thành một dáng người Nàng nín thở không thể thốt ra lời Tiếp theo một bộ áo trắng bay ra góc áo vướng phải cát bụi, có chút cũ nát. nhìn trong mắt nàng, đó lại là thứ đẹp nhất thế gian, như thể không gì sánh được. màn sáng khẽ động, một thiếu niên áo trắng bước ra từ trong đó. trước đây mỗi khi vương tộc triệu hồi thần linh, những linh hồn đó đều mang hình thù kỳ lạ, có những thần linh to lớn nguy nga đến mức gần như phá tan cả cửa điện, cũng có những linh hồn nhỏ nhắn, linh hoạt như bọ chét, thậm chí có cả những sát thủ, thiếp khách hình người. thiếu nữ đã từng tưởng tượng vô số lần, nếu mình thực sự có huyết mạch vương tộc, thì linh mà nàng triệu hồi sẽ là dạng gì? nhưng lúc này nàng nhận ra tất cả những tưởng tượng trước đây của mình giờ đây thật là nhụt nhạt vô vị thiếu niên này áo trắng tóc đen du mạo thanh tú gương mặt có chút đường nét mềm mại nhưng trong đôi mắt lại chứa đựng một sự lạnh lẽo thấu xương bên hồng hắn đeo đoạn kiếm trong tay cầm một đoạn cảnh khô đen thân hình thẳng tắp dù y phục đã cũ nát và mang vết máu vẫn không thể che đậy được khí chất tiên nhân của hắn không biết có phải vì lúc này tinh thần nàng đã quá yếu không nhưng nàng chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ nhìn thấy một thiếu niên tân mỹ và rực rỡ như vậy cô gái thường ngày nhanh mồm nhanh miệng giờ phút này đứng trước thiếu niên kia lại như bị cầm lặng chỉ có thể lặng lẽ dưới nước mắt hai tay buông thỏng, không thể thốt ra lời nàng lo lắng không biết mình có nên đứng lên từ bộ đoàn hay không dù sao theo lý mà nói về sau nàng mới là chủ nhân của hắn nào có chủ nhân nào lại quỳ xuống trước linh phó chứ nhưng nàng lại cảm thấy thiếu niên rớt trần này làm sao có thể là nô bộc được đúng vậy hắn chính là thần linh của ta là cha của ta động thu tham tưởng lên tiềm không muốn vương tộc thiếu nữ vô thức la lên Giọng nói sắc nhọn vì sợ hãi, tất cả các thần linh sau khi rời khỏi thời yên sẽ bị vây trong trận phục thần của bọn họ, rồi buộc phải tạo khế ước với những người lấy máu mở ra thời yên. Từ đó họ sẽ trở thành người hầu cho vương tộc, chinh chiến ở các thế giới bên ngoài với sát khí vô cùng tàn bạo. Đây là một điều đã được định sẵn, quy cùng mà nàng hiểu rõ. Nhưng trong một khoảnh khắc, nàng lại cảm thấy muốn ngừng lại và rất nhanh trong đầu nàng lóe lên một ý nghĩ. Mình căn bản không có vương huyết. Đây là điều mà nàng đã tổng kết trong suốt mười mấy năm qua, không sai chút nào. Nàng không biết thiếu niên mặc áo trắng kia là thần linh thế nào, thân thông ra sao, nhưng nếu muốn nàng dùng vương huyết kết hợp với đối phương, có lẽ nàng sẽ bị lộ tẩy và kỳ tích này sẽ hóa thành hư không. Nàng muốn ngừng lại tất cả, nhưng khả tham tướng lại đứng phía trước, nàng có thể làm gì được? Hai nhóm người mặc y phục đen trắng động đậy, họ như những thanh kiếm vừa rút khỏi vỏ, trong chớp mắt tụ lại trước vực sâu, cổ tay họ vặn lại, lật ra, mỗi người cầm trong tay những vật hình thú khác nhau. Những vật ấy phát ra ánh sáng, hòa cùng với những đồ án trên khung trang trí trong cung điện, tạo thành một cảnh tượng huyền ảo. Các tia sáng từ trên cao rơi xuống, xuyên qua toàn bộ điện đường, hợp thành một đại trận, như những công xiem bao bọc toàn bộ không gian. Tòa đại điện này đã được tạo ra để giam giữ những thần linh từ Thâm Yên. Từ xưa đến nay, chưa có thần linh nào từ Thâm Yên ra mà thoát khỏi phục thần trận dưới đại trận. Hình ảnh của một người áo trắng đơn độc hiện ra. Ninh Trường Cử từ trong bàn sáng bước ra, lần đầu tiên nhìn thấy thiếu nữ đang khóc như mưa chạy về phía mình. Trong lòng hắn nghĩ, nếu nàng nhào tới, hắn sẽ phải làm gì để đẩy nàng ra? May mắn thay, Nam chỉ chạy được một đoạn thì đã quỳ xuống. Tiếp đó, hắn nhìn về phía người đàn ông mạnh mẽ mới xuất hiện. Hắn nhận ra giọng nói của bọn họ giống như vọng lại từ phía ngoài vực sâu. Chẳng lẽ đây chính là nơi bên kia vực sâu, hay là khu vực phía bắc của Nam Hoang? Hắn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên một là tia sáng xuyên qua đại điện, phát ra ánh sáng rực rỡ. Tham tướng thân hình yếu ớt Lui lại sau đại trận, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn cảm thấy mơ hồ rằng thần linh này có gì đó không giống nhiễm thứ khác. Nhưng trong thời yên vốn có vô số dị trùng, chẳng có sinh mệnh nào là kỳ quái. Huống chi bọn họ căn bản không phải là thần linh, dù kiếp trước có huy hoàng thế nào, giờ chỉ còn là binh khí van đô lệ cho vương tộc mà thôi. Chưa lâu sau, tham tướng cao mày càng nhíu chặt, gần như muốn tạo thành một cái nếp nhăn sâu. Hắn không thể nào lý giải được chuyện đang xảy ra trước mắt, chỉ thấy thiếu niên mặc áo trắng, mũi chân vừa chạm đất, bước vào trong đại trận, Hắn liếc qua khung trang trí tinh xảo trên không, rồi nhìn qua những luồng ánh sáng từ các hồn linh đang trói buộc, bước đi không hề dừng lại, thẳng bước tiến về phía trước. Như ánh sáng rơi xuống người hắn, tựa như ánh nắng bình thường. không thể làm ai chuyển được chút nào. hắn vẫn ung dung bước qua, ánh mắt nhẹ nhàng lướt qua đám người trong sân, dường như có chút nghi ngờ. vương tộc thiếu nữ quỷ trên mặt đất, nhìn hắn, thần sắc vô cùng kích động, quá lợi hại. những thứ trước kia chỉ là những bình khí không có linh hồn, đây mới thật sự là thần linh. tham tướng đứng một bên nhìn chằm chằm vào thiếu niên, mắt không rời khỏi hắn. đại trận dường như đã tan biến theo từng bước đi của thiếu niên, điều này lại là chưa từng có trong lịch sử. hắn rút cuộc là ai? tham tướng dù là nhân vật cao cấp ở đoạn giới thành. cũng phải ổn định lại tinh thần, ngay lập tức ra lệnh, kiếm trận, hơn 10 người mặc y phục đen trắng đứng nghe lệnh, như những bóng ma lẩn chóng lao vào hai bên. Những người này đều là cao thủ hàng đầu của đại giới thành, sao lệnh của tham tướng, từng dòng bay quang từ trong tay áo họ bay ra, những dòng quang này chính là kiếm khí thuần túy, kiếm khí của nam tử thẳng và kiên cường, trong khi kiếm khí của nữ tử lại như giải lụa mềm mại quấn quanh, cả hai giao thoa với nhau, tạo thành một đóa bạch liền trên không trung, và thiếu niên áo trắng đang ở chính giữa của đóa hoa hoa ấy. Ninh Trường cử nhìn những luồng kiếm khí quay trung quanh, bước chân của hắn hơi dừng lại, hắn không hiểu vì sao mới gặp mặt mà lại có cảm giác như thề sinh tử đã ở trước mắt, trong cơ thể hắn, kiếm kinh thì đang khoái trá bình luận, đây hẳn là một kiếm trận đã tồn tại từ 7, 800 năm trước, vào thời đó, những người học kiếm và làm thơ thích sử dụng vật liệu tự nhiên, theo đuổi vẻ đẹp đối xứng, nên tạo ra rất nhiều chiêu thức kiếm kỳ lạ, không thể tưởng tượng được. Tôi vốn tưởng rằng sau đại kiếp 500 năm trước, những trận này đã thất truyền, không ngờ lại có thể nhìn thấy nó ở đây. Trong lúc kiếm kinh đang nhận xét, Ninh Trường Cửu đã bước ra khỏi chỗ đứng, tiếp tục tiến về phía trước, hắn vung tay lên, cầm cành khô bao phủ trong ánh sáng trắng, đập mạnh vào kiếm trận trước mặt, bạch quang kiếm khí lập tức tỏa ra, như những mũi tên nhỏ bay ra ngoài, rơi nổ tung trong khổng trùm, hóa thành những bóng kiếm sáng như tiết. Ninh Trường Cửu nhìn vào cành khô, rót đầy thời gian vào trong đó, kết quả uy lực của nó mạnh mẽ hơn, hắn tưởng tượng rất nhiều, khiến trận kiếm khí trước mặt không thể chịu nổi một kích, tham tưởng đứng nhìn. Sạc mặt đã thay đổi khi thấy Ninh Trường Cửu tiếp tục tiến về phía cửa điện, hắn là người đứng đầu đoạn giới thành, gần gũi với những quân vương quyền lực, một tồn tại mạnh mẽ. Hắn tuyệt đối không thể để bất kỳ ai hay hồn linh nào công nhiên trà đạp vào tôn nghiêm của vương tộc, tham tử không mang kiếm mà sử dụng một loại linh thuật đặc biệt. Ninh Trường Cửu nhìn về phía Tham tướng, Tham tướng hạ chân, vẫy tay tạo ra một màn ánh sáng xanh, trên màn ấy, tia trắng lấp lánh như những ngôi sao. Những ngôi sao này từng là truyền thuyết, dù đã biến mất khỏi bầu trời đoạn giới thành từ lâu. Nhưng tham tướng đã đọc tin là trì thư suốt mấy chục năm, cuối cùng tìm ra cách hồi phục chúng, sử dụng chúng để hỗ trợ mình. Khi Ninh Trường Cử tiếp tục bước đi, toàn bộ xung quanh đột nhiên biến đổi, hắn cảm thấy như mình rời khỏi đường điện, bị kéo vào một không gian riêng biệt. Trời sao vây quanh, nhưng những ngôi sao này lại là những kẻ thù đã lâu của hắn. Tuy nhiên, đối với Ninh Trường Cử, người từng trải qua lên đền chấn, thì bí pháp này vẫn còn khá đơn giản. Vương tộc thiếu nữ nhìn thấy thiếu niên cùng tham tướng đều biến mất trong không gian, long năng lo lắng không yên. Nàng hiểu rõ sự lợi hại của tham tướng, nhưng không lâu sau mắt nàng lại bị một ánh sáng trắng chiếm cứ, một vạch sáng lóe lên, xé rách không gian, và thiếu niên áo trắng ấy lại từ trong đám mây xuất hiện, bước xuống điện rồi tiến ra ngoài. khi hắn đi qua nảm chỉ nhìn cơn gió thảm qua, vương tộc thiếu nữ vội vã lau nước mắt, định lên tiếng nhưng thiếu niên không dừng bước, cứ thế tiếp tục đi ra ngoài. ngăn lại hắn, tham tướng xuất hiện phía sau, miệng tràn đầy máu quát lớn với một cơn phẫn độ, hắn lập tức nhắm vào bóng lưng của niên trường cử Ninh trường cử cả miện thấy tham tướng rất lợi hại, nhưng cây thiết thụ trong tay hắn quá mạnh, gần như không thể khắc chế được. Sau lệnh của tham tướng, mọi người còn lại phải tuân theo. Vương tộc thiếu nữ nhìn những thân ảnh mặc áo đen trắng vội vã lao qua, trong lòng nàng vô cùng hỗn loạn. Nàng quay đi, ánh sáng phản chiếu trong mắt, Nhưng nàng không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Nàng nhìn thấy thiếu niên đang cầm trong tay một cây thiết thụ thần kiếm, hắn dễ dàng đập nát những thanh bảo kiếm của vương tộc, vung mạnh xuống đất với động tác đầy khí phách. Toàn bộ đại diện Không ai có thể đối đầu với hắn, ngay cả tham tướng cũng phải chịu thua dưới kiếm của hắn. Đây chính là người trong truyền thuyết có thể dẫn đầu đoạn giới thành tìm về lục địa thần linh. Nhưng tại sao hắn lại không nhìn nàng một chút nào? Rõ ràng là nàng đã gọi hắn tới mà. Khi ninh trường cử chuẩn bị rời khỏi đại điện, vương tộc thiếu nữ tiền vọng nghĩ liệu có phải vương thượng phải ra tay? Đợi một chút, thiếu nữ đột ngột lên tiếng. Thiếu niên đứng ở cửa dừng bước lại, xoay người nhìn bọn họ một lát, rồi nói: Ta vô ý làm tổn thương các ngươi. Thiếu nữ lặng lẽ nhị thầm. cảm thấy trong lòng có chút cảm động, rồi cất tiếng nói, cái kia thần linh cha, ngươi tên là gì? Ta là ta đã triệu hoán ngươi đến đây. Ngươi nhìn ta đi, ta không phải cha ngươi. Thiếu niên nhìn nàng một cái rồi quay người đi. Thiếu nữ lập tức từ dưới đất vọt lên đuổi theo, nàng muốn ôm chặt lấy bắp đùi hắn, nhưng bị hắn nhẹ nhàng tránh đi. Thiếu nữ vồ hụt ngã ra đất, ngửa đầu lên, hai mắt ngập nước, nhẹn ngào đói. Thần linh ca ca, ngươi mới đến không có chỗ ở, nếu không thì cứ ở nhà ta đi, nhà ta rất đẹp. Mẹ ta vừa mới chết, có phòng trống, ta có thể giúp ngươi dọn dẹp." Mư thật thiếu thuận, nên trường cừ trầm, mặc một lát rồi nói, "Thiếu nữ thấy hắn khen mình, lập tức từ dưới đất bò dậy, vẻ mặt đáng thương nói, "Cái đó, ta, là ta đã gọi ngươi đến mà, dù mạo ngươi đẹp như vậy, chắc phải theo quy củ mà sống, mẹ ta chết rồi, ta rất thương tâm, sau này ta sẽ một mình hiu quạnh, ngươi bây giờ là người thân duy nhất của ta, ngươi không thể vứt bỏ ta đâu." Thiếu nữ không biết rằng, trong lòng thiếu niên này có hai thanh âm đau không ngừng rục rã. Tiểu cô nương này mặc dù khóc có chút xấu xí Nhưng cũng là tội nghiệp Không chừng thu nàng về cũng không sao Ta nhổ vào lúc trước ngươi còn miệng lưỡi sắp bén với lúc giá giá Bây giờ gặp phải một tiểu cô nương liền Không thể đi được đường à Ta vẫn kiên định ủng hộ Ninh đại gia cưới chúng ta điện hạ Đương nhiên hiện giờ không có chỗ nào để đi Ở lại nhà nàng vài ngày cũng chưa chắc là không thể Ừm dù sao lúc giá giá cũng không biết Điện hạ cũng không biết Ninh trường cử yên lặng hít vào một hôi Rồi nói Người tên là gì Thiếu nữ nghe vậy này cặng lên Nhưng rồi nghĩ lại cảm thấy tên mình có chút bình thường Không được đặc biệt Cảm xúc chút suy sụp Nói ta Ta gọi thiệu tiểu lê Ninh trường cử nhìn cô tiểu cô nương khóc như mưa Hỏi Đây là nơi nào Thiệu tiểu lê suy nghĩ một chút về những câu chuyện liên quan đến thời yên thần linh Ngượng đầu lên Mặt đầy nước mắt Nhìn đáng thương nói Thần linh ca ca Ngươi theo ta về nhà Ta sẽ pha trà cho ngươi Từ từ tôi kể lại Đối với cô bé này Ninh trường cửu thật sự không cảm thấy có gì phải đồng cảm Sau lưng Những thị vệ mặc áo đen trắng vẫn đang nhìn chăm chăm, mặt đất đầy những mảnh hỗn độn, tham tường đang cẩn thận vẽ bản đồ. Bầu hồ phác họa ra hình dạng một con thiên mã có độc giác, ta không phải thần linh, vừa dứt lời không chỉ thiệu tiểu lê, mà cả những người xung quanh cũng đều bị chấn động. Trong thời Yến, sinh linh thần linh, từ thanh kiếm có thể viết chữ đến những vũ khí có thể giết người, đều là chuyện không thể nghi ngờ. Trăm năm qua, những vị đại thần trong truyền thuyết làm sao có thể là giả, nhưng Duy chỉ có thiệu tiểu lê là cảm thấy hắn không có lừa gạt mình. Vì nàng hiểu rõ huyết mạch của mình, nhưng nếu không phải thần linh, vậy hắn là ai? Sau lưng, tham tướng đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm khắc. Thiệu tiểu lê, ngươi là con cái vương tộc, cũng là chủ nhân của hắn, sao ngươi lại không thể khống chế hắn? Tiệu tiểu lê nghe thấy giọng tham tướng, trong lòng bỗng rừng run lên, hoảng loạn đáp. Tham tướng đại nhân, ta, ta nhất định có thể. Nàng vội vàng liếc mắt nhìn về phía ninh trường cử, đưa tay lên, vừa quơ vừa nói, thần linh đại ca ca, ngươi chút bình tĩnh một chút, ngươi đẹp như vậy, chắc chắn là người tốt. Ngươi trước cùng ta lập khế ước đi yên tâm, dù là ký khế ước, ngươi vẫn sẽ là đại ca của ta." Ninh Trường Cử tỉnh táo nhìn nàng, nghĩ thầm, ngươi giống như đang đặt một cái bẫy cho ta, rồi bảo ta chỉ cần bước vào là sẽ phải ngoan ngoãn chờ đợi. Tiểu Linh Sư muội còn thông minh hơn ngươi nhiều. Ninh Trường Cử không để ý đến kiếm kinh chi linh, và huyết vũ quân đang thở dài và cãi vã, mà tiếp tục bước qua cửa đại điện. Tòa đại điện này là công trình cao nhất của đoạn giới thành. Khi hắn bước ra ngoài, tầm mắt lập tức mở rộng ra. Bầu trời không có chút nào sáng tỏ. Một quả cầu phát sáng treo cao trên trời, di chuyển chậm rãi, giống như mặt trời, nhưng bầu trời không có mây, chỉ có một lớp ánh sáng bờ ảo phủ lên. Nhìn xuống dưới, ngoại trừ khu vực gần cung điện, xa xa những tòa lâu đài được phủ một lớp ngói thanh sương, nối liền nhau không dứt. Càng xa xôi, mờ hồ có thể nhìn thấy những tường thành, pháo đài và những người khiêm thiết đồng đi lãi Cảnh vật xa xôi như bị ẩn giấu trong một làn sương mù. Khung cảnh này không giống với những gì hắn tưởng tượng. Cung điện phù hoa này giữa thành phố gần như một di tích bị bỏ hoang, như một tàn tích duy nhất còn lại của một thời huy hoàng. Những làn khói bốc lên từ xa xa. Ninh Trường Cửu nhớ lại những gì họ nói về dị trùng, loại dị trùng đã dường như trải rộng quanh tường thành bên ngoài và là kẻ thù của thế hệ bọn họ. Nam Châu có nơi nào như vậy không? Hay là tất cả chỉ xảy ra trong vực sâu? Thiệu Tiểu Lê nhìn Ninh Trường Cửu khi hắn bước xuống bậc thang, giống như nhìn thấy ánh sáng từ thần tích chiếu rọi về phía mình, nhưng ánh sáng ấy không chiếu sáng nào. mà xuyên qua thân thể đi xa hơn và rồi biến mất, không dừng lại. trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu, muốn lao tới giữ hắn lại, nhưng lại không có đủ dũng khí. chẳng lẽ hắn không phải thần linh? tham tướng cao mày nói, việc như vậy chưa bao giờ xảy ra và đương nhiên chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời. mọi người chỉ đứng nhìn những mảnh đồng nát và sắt vụn đầy đất, rồi nhìn theo bóng dáng áo trắng cũ nát của hắn dần dần khuất xa. khi hắn không còn tiếp tục làm hại ai, tham tướng cũng không ngăn cản nữa. ông liếc nhìn thiệu tiểu lệ rồi thất vọng nói, trước giải vào quỷ lao đi. Tại sao vậy? Ta không có lừa gạt, ta đã gọi ra thần linh mà. Thiệu Tiểu Lê mở to mắt cố gắng phản kháng, trong lòng nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Nhưng khi nhìn theo bóng lưng thiếu niên ấy, những lời nàng nói cũng dần mất đi sức mạnh. Có người đứng phía sau, một bàn tay to lớn ấn lên vai nàng, không nói một lời mà ép nàng quỳ xuống đất. Thiệu Tiểu Lê suy nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng đã có kỳ tích xảy ra, sao kết quả lại thành ra như vậy? Nàng cúi đầu, hoàn toàn mất hết dũng khí để phản kháng. Thần linh quả nhiên vô tình, còn nàng lại không biết rằng. Bên tai thiếu niên áo trắng, hai thanh âm đang trò chuyện và đánh cầu với nhau, người đoàn Ninh Đại gia sẽ dừng lại ở bước nào? Ta nghĩ hắn sẽ không vượt qua 10 bước đâu. Hư tiểu cô nương này, dù có muốn giúp nàng cũng tuyệt đối không thể giúp ngay lập tức, phải để nàng hoàn toàn tuyệt vọng đã, ta đoán là 20 bước. Ninh Đại gia đầu đến mức đó, hắn sẽ không tra tấn người như vậy đâu. Vậy ta đoán là 30 bước, được rồi, cược xem ai đúng. Thế là hai người bắt đầu đếm bước chân của Ninh Trường Cử. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Ninh Trường Cử thở dài rồi dừng lại. Dừng lại rồi à, huyết vụ quân bóc cổ tay thở dài, nói với vẻ đầy ẩn ý, người đi càng nhiều bước, tiểu cô nương ấy sẽ càng yêu thương nuôi. Đạo lý này còn cần nói nhiều sao, kiếm kinh chi linh nói ra sự thật, ta nhìn ra rồi, hắn vốn không muốn để lại tình cảm gì, huyết vụ quân thở dài, cũng đúng, nhìn đại gia thiện lương, nếu không phải vậy thì ta cũng không sống được đến giờ, minh trường cử suy nghĩ trong lòng, mình trước đây hành tẩu giang hồ. dù có triệu tương nhi và lục giá giá bên cạnh nhưng lần này thật sự là vận số cạn kiệt rơi xuống vực sâu không mang theo gì ngoài hai cái tên ngốc nhét sau lưng thiếu nữ khóc nức nở nhìn qua dường như ninh trường cửu không có nhiều hứng thú với nàng nhưng bản thân hắn lại không thể nhìn thấy người khác lâm vào tình cảnh nguy hiểm mà không cứu tuy nhiên nếu cứu nàng sau này chắc chắn sẽ phải đối mặt với một khoảng thời gian không yên ổn nhưng khi hắn bước xuống bậc thang chợt nhớ lại cảnh cửu anh ôm hắn lao xuống vực sâu hình ảnh đó cùng với bộ dạng nhện ngào đau khổ của lục giá giá Khiến trái tim hắn như bị gai đâm vào Mọi thứ sao lại giống nhau đến vậy Hắn dừng lại, quay đầu nhìn lại Hắn dừng lại quay đầu Muông nàng ra Muông nàng ra, Thiệu Tiểu Lê ngẩng đầu Mắt đã đỏ vì khóc, Lưu Vân Trắng như tiết ngừng lại trước mặt nàng Thiệu Tiểu Lê cảm thấy mọi chuyện hôm nay giống như một giấc mơ Nàng nhìn thấy người ông lão ngồi trên vế Bên cạnh là thiếu niên áo trắng chăm chú gọt trái cây, không một tiếng động Ninh trường cử đã tắm rửa, thay bộ quần áo mới Lúc này hắn vẫn khoác chiếc áo bào trắng khí chất tiên phong thoát tục, chiếc áo này không phải loại áo dễ dàng mặc của dụ Kiếm Thiên Tông, mà là kiểu đạo y trang nhã và mang cảm giác của một thời đại đã qua. Mặc dù ở nơi này không phải thành thị phồn hoa, nhưng chiếc áo vẫn thể hiện được địa vị của hắn. Thiệu Tiểu lê cắt xong quả, đưa cho Ninh Trường Cử, chân thành nói: "Thần linh ca ca, ngươi nhìn này, ta cắt cho ngươi một quả tâm ái." Ninh Trường Cử nhắm mắt dưỡng thần, không nhìn đến thành quả của nàng, chỉ nhẹ nhàng nói: "Ngươi tự ăn đi." Tiệu Tiểu Lê ngạc nhiên, sau đó ngoan ngoãn bỏ quả sang một bên, nói Ta còn tưởng hôm nay ta phải chết, ngươi có phải là thần tiên phái đến cứu ta không? Ninh Trường cử đáp, chỉ là trùng hợp thôi. Tiệu Tiểu Lê không chịu bỏ qua, tiếp tục truy vấn. Ngươi lợi hại như vậy, ngay cả tham tướng đại nhân cũng không thể đánh bại ngươi. Chắc chắn đời trước ngươi rất mạnh đúng không? Đời trước, Ninh Trường cử hỏi lại. Thiệu Tiểu Lê ngạc nhiên, nó đây là chuyện mà ai cũng biết. Sách có nói, trong thời yên có vô số hồn linh đã chết. Người chết thì đương nhiên phải có kiếp trước Ca ca, người không nhớ sao Ninh trường cửu trột nhớ lại một số chuyện Nhưng lắc đầu nói, không nhớ rõ Thiệu tiểu lê thoáng thất vọng Ninh trường cửu bỗng nhớ ra một điều liền hỏi, máu của các ngươi có thể mở cửa vực sâu kia sao Thiệu tiểu lê vật đầu Đúng vậy, mỗi người trong vương tập khi đến 17 tuổi Tinh thần lực sẽ hình thành Sau đó họ có thể vào thần điện thời yên để triệu linh, bộc linh hồn Ninh trường cửu hỏi tiếp Các ngươi gọi vực sâu kia là thời yên Thiệu Tiểu Lê gật đầu mạnh, về mặt vui mừng giải thích, đúng vậy, mặc dù không rõ lý do vì sao, nhưng các trưởng bối vẫn luôn truyền lại một tập tục. Mỗi một hậu dễ vương tộc, đều có thể mở ra cánh cửa sâu thẳm của Thầy Yên, triệu hồi thần linh tới. Đinh trường cử hỏi, vậy tại sao ngươi lại muốn lừa họ? Thiệu Tiểu Lê hơi giật mình, giả vờ ngây ngô nói, ta, ta lừa gạt cái gì đâu, Đinh trường cử đáp. Ngươi không có dòng máu vương tộc, hôm nay nếu không có ta, ngươi đã sớm rơi vào quỷ lao rồi, mặt tiểu tiểu lê đỏ lên. Tức giận nói, cái này không thể trách ta Tại sao một nữ nhi bình dân lại không có quyền sống Ta chỉ là công cụ của mẫu thân cầm y ngọc thực thôi Người cũng biết, chúng ta nghèo lắm Có thể ăn no còn khó nữa Ninh Trường Cửu hỏi Vậy sau này sao? Thiệu tiểu lê ngẩn ra, vẻ mặt bảng đạm nói Thần linh cao cài, ngươi sẽ không bỏ lại ta chữa Nếu ngươi đi, ta sẽ bị lộ tẩy Khi bọn họ phát hiện, họ sẽ giết ta Hôm nay ngươi cũng thấy rồi Bọn họ hung dữ thế nào? Ninh Trường Cửu không muốn nói chuyện thêm Hắn biết mình rồi sẽ phải rời đi Và cũng không muốn lưu lại gì ở đây Hắn lặng lẽ ngồi xuống ghế Nói, hãy kể cho ta nghe về nơi này Thiệu tiểu lê ngay lập tức tỉnh táo lại Vội vàng hỏi, người muốn nghe gì Ninh trưởng cửu nói, hãy nói cho ta nghe Về toàn bộ đoạn giới thành, toàn bộ Thiệu tiểu lê suy nghĩ Những thứ này mấy năm qua nàng chẳng phải tu hành Mà chỉ biết hưởng lạc, chưa từng đọc qua sách sử Nhưng không sao, người cứu nàng là người ngoài Người ngoài thì sao, có thể tự biên tự diễn Hắn cũng đâu biết được. Thiệu Tiểu Lê chậm rãi nói, chuyện này phải bắt đầu từ 800 năm trước, vào một đêm tiết rơi, gió lạnh thổi. Thiệu Tiểu Lê kể lại đại khái lịch sử của đoạn giới thành. Nghe nói, tổ tiên của đoạn giới thành vốn là một dân tộc cầu sinh sống trong rừng thiêu nước độc. Vì nhiều tai họa khác nhau, cuối cùng trong thành chỉ còn lại hơn trăm người sống. Khi nguy cơ diệt tộc đang cận kể, một nữ thần từ trên trời rơi xuống, dẫn dắt họ rời khỏi rừng thiêu nước độc, đến nơi này, nơi không có gì ngoài cái chết. Họ bắt đầu sống trong thành. dần dần sinh sôi và mạnh mẽ vượt qua nguy cơ diệt tộc nhưng ân huệ của thần linh không phải miễn phí và điều kiện của họ là phải suốt đời bảo vệ thành này khỏi những sinh vật biến dị từ bên ngoài vào thời điểm đó vương tộc của họ đã nhận được ân ban từ nữ thần thu được vương huyết có quyền lực vô thượng vương huyết truyền thừa cuối cùng là gì ninh trường cửu hỏi chính là mỗi hậu duệ của vương tộc đều có thể nhận được vương huyết nhưng truyền thừa này có sự tiết chế nếu trong một khoảng thời gian ngắn mà sinh quá nhiều người rất có thể sẽ sinh ra những đứa trẻ bình thường thậm chí là tàn tật đó. cũng là lời nguyền của vương nguyệt thiệu tiểu lê giải thích tóm lại những người có vương nguyệt không chỉ sinh ra đã nắm giữ thần lực mà còn có thể triệu hoán thần linh trong thời yên trước kia ta rất hâm mộ bọn họ ninh trưởng cử như đã đoán được nàng muốn nói gì nhưng không tiếp lời thiệu tiểu lê chờ một lát rồi chắc chắn nói hiện giờ ta không còn hâm mộ nữa bọn họ triệu hoán ra toàn là những thứ vô ích không có ca ca đẹp trai cũng chẳng có ca ca mạnh mẽ ninh trưởng cử nhớ tới ninh tiểu linh thở dài rồi nói về sau đừng gọi ta là ca ca không gọi ca ca Không gọi ca ca, thiệu tiểu lê che miệng Nghĩ thầm nếu cha không thể gọi Thì ca ca cũng không thể gọi Vậy, thần linh này nhìn qua cũng chỉ tương đương tuổi mình Chẳng lẽ hắn thích ta mà không nói ra Nếu không thì sao lại cứu một người chưa từng gặp mặt Nghĩ đến đây Thiệu tiểu lê ngồi xuống ngay ngắn sắc mặt trầm tĩnh Nàng đưa tay vén tóc xanh ra sau tai Đôi môi khẽ mím lại Rồi dịu dàng mở miệng Vậy thì, từ nay về sau chúng ta coi như là một đôi Đây là nhà của chúng ta Vậy ta gọi ngươi là Dạ Ninh Trường cử mở mắt, quay đầu lại lạnh lùng nhìn nam. Thiệu Tiểu Lê cảm nhận được một cỗ sát khí, liền vội vàng đổi cách xưng hô, nghiêm túc nói: Lão đại, bệ hạ, Thành Tiết chết rồi. Trong đại điện hoàng cung, một nam tử mặc áo bào đế vương nhìn vào bức tranh lớn trên vách tường, thần sắc say mê mang theo những hồi tưởng sâu sắc. Mãi cho đến khi tham tướng lên tiếng, hắn mới bừng tỉnh, chậm rãi say người lại. Thành Tiết. Quân Vương trầm tư một hồi, rồi nhớ ra người nữ tử trời sinh bị cô ấy. người càng lớn tuổi. càng có nhiều thời gian hồi tưởng về quá khứ trong cuộc đời của hàn ngoài những chiến công lưu lại sự nghiệp đồ sộ và sinh con nối dõi vương huyết đó cũng là nghĩa vụ của hàn ban đầu vương huyết đã được xác lập từ rất lâu nhiều khi càng có nhiều người mang vương huyết loại thần lực huyết mạch này cũng dần bị pha loãng vì vậy trừ khi có sự nghi ngờ về nhan sắc của các nữ tử quân vương sẽ ít chú ý đến thân phận của họ chỉ coi như một người để lưu lại hạt giống thần huyết thành Tiết chỉ là một trong những nữ tử như vậy nhưng dù sao nàng không phải xuất thân từ vương tộc Mặc dù thân thể nàng đẹp, nhưng lâu dần, cảm giác tục khí cũng không thể tránh khỏi. Do đó, những năm qua quân vương dần quên đi sự tồn tại của nàng. Tuy nhiên, khi nghe tin nàng chết trong lòng quân vương vẫn dâng lên một cảm xúc khó tả, mơ hồ nhớ rằng thanh tiếc còn có một đứa con gái, chết như thế nào? Quân vương hỏi, treo cổ tự tử, tham tướng đáp. Quân vương nhíu mày, thành đoạn giới ti không thiếu lương thực và hàng dệt tơ, nhưng chỉ có vương tộc mới có thể cung cấp đầy đủ. Hắn không hiểu tại sao nữ nhân kia lại từ bỏ cuộc sống an nhàn, sung túc để lựa chọn cái chết. Tham tướng tiếp tục nói: Hôm nay là ngày con gái nàng, Thiệu Tiểu Lê. Sau khi thành niên triệu linh, quân vương không nói gì, hắn im lặng khiến không khí trong tòa đại điện trở nên căng thẳng. Quân vương không phải là người ngu dốt, rất nhanh đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của tham tướng, thở dài và một miệng, treo cổ tự tử mà chết. Quả thật là có lợi cho nàng. Tham tướng lại nói: Nhưng Thiệu Tiểu Lê vẫn gọi ra linh. Ừm, cái linh đó có chút đặc biệt. Tham tướng ra dự một chút rồi nói, vực thần trận không thể vây khốn được hắn. Người nói cái gì? Quân vương ngạc nhiên nói. Đó là đại trận mà thần nữ năm đó đã lưu lại, tham tướng nói. Ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Quân vương trầm mặc một lúc rồi hỏi, vậy hiện giờ thế nào? Hắn ở đâu? Tham tướng đáp, hắn ở nhà thiệu tiểu lễ. Mặc dù vậy hắn cũng rất an phận, mấy giờ qua không hề có động tĩnh gì. Quân vương không nói gì thêm, hắn quay người lại, ánh mắt dừng trên bức tranh lớn cong trên bách tường. Bức bích hoa ấy vẽ ra cảnh vân lôi với vô số đầu lâu tu la dạ xoa, phía dưới là cảnh những thần tiên cầm pháp khí bay lên trong không gian thành cao, còn dưới cùng là cảnh núi đao, hỏa hải, địa ngục và dung lộ. Qua rất lâu, ánh mắt của Quân Vương dừng lại trên khuôn mặt xanh xao của một lệ quỷ, cuối cùng hắn lên tiếng, "Đoạn giới thành có thể tồn tại được mấy trăm năm quả thật không dễ dàng, chúng ta không cần thần linh, chúng ta chỉ cần một người có thể giúp chúng ta mở rộng đất đai, tìm lại đầu lâu của thần chủ." Thầm tưởng nghĩ đến thiếu niên áo trắng kia, cũng cảm thấy bất an liền nói ta đã hiểu nay lúc tham tướng chuẩn bị rời đi một âm thanh nhẹ nhàng vang lên chờ một chút tham tướng dừng bước dù địa vị của hắn chỉ đứng dưới một người nhưng vẫn hành lễ đối với người trong bóng tối tư mệnh đại nhân một nữ từ tóc bạc bước ra từ bóng tối nàng mặc áo bào đen mềm mại khuôn mặt tĩnh mỹ nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung nàng nhìn tham tướng và nói ta đã nhận được thần khải ninh trường cử nhìn lên bầu trời đen kịt màu sắc của nó như một tấm màn tối Không chút ánh sáng nào lọt quá. Tinh tinh đâu? Ninh trường Cửu hỏi. Tinh tinh. Thiệu tiểu lê ngạc Nghi đáp. Tinh tinh trong sách có thể thấy. Trên sách nói trên bầu trời có rất nhiều bảo thạch. Chúng giống như những ngôi sao lấp lành. Lão đại, ngươi đã thấy tinh tinh tinh chưa? Ninh trường Cửu không trả lời. Lại hỏi. Nơi này chỉ có một tòa đoạn giới thành sao. Thiệu tiểu lê gật đầu nói. Ban đầu đúng vậy. Nhưng mấy năm gần đây, chúng ta đã đi xa hơn. Xây dựng một số thôn trấn ngoài thành để làm cứ điểm. giúp chúng ta có thể tiến xa hơn. Ninh Trường cưu hỏi, vậy dị chúng ở ngoài thành là gì? Thiệu Tiểu Lê từng theo quân đội vương tộc ra ngoài chiến đấu, nàng nhớ lại những sinh mệnh quái dị mà họ đã gặp phải, trong lòng vẫn cảm thấy rùng mình. Nàng đáp, là rất nhiều rất nhiều quái vật, chúng không biết từ đâu đến, trông có vẻ giống người nhưng lại mọc ra cái đuôi kỳ quái, nằm dạp trên mặt đất, như là côn trùng vậy. Chúng có lợi hại không? Ninh Trường cử hỏi. Không phải thật ra thì cũng không mạnh, ngay cả ta cũng có thể giết chết rất nhiều quái vật, nhưng mà bọn chúng rất đông. Dù là những dũng sĩ mạnh nhất trong thành cũng không thể nào chiến đấu được với trên trăm con quái vật cùng lúc. Thiệu Tiểu Lê buồn bã nói, lúc trước thần linh dẫn chúng ta đến đây xong, giống như là bỏ rơi chúng ta, không quan tâm gì nữa. Ngươi bây giờ tu vi đến cảnh giới nào rồi?" Ninh Trường cừu hỏi. "Cảnh giới?" Thiệu Tiểu Lê nạt nhiên, "Không phải các ngươi cần tu hành sao?" Ninh Trường Cửu lại hỏi, "Chắc chắn là cần chứ?" Thiệu Tiểu Lê đáp, "Nhưng mà tu hành làm gì có phân chia rõ ràng như vậy, chúng ta đều tu các công pháp riêng biệt, đại bộ phận hậu duệ của vương tộc cả đời chỉ học một bản công pháp." Mỗi bản công pháp đều có 9 tầng, từ tới tầng 9 là mạnh nhất, thì ra là công pháp khác nhau." Ninh Trường Cửu hỏi lại, "Vậy ngươi tu cái gì?" Thiệu Tiểu Lê vỗ vỗ ngực, kiêu ngạo nói, "Công pháp mỗi người đều là do phụ vương tự chọn, ta học một bản gọi là Bắc Minh Thần Kiếm, có phải nghe tên đã thấy rất lợi hại không?" Ninh Trường Cửu nói, "Để ta xem công pháp của ngươi thử." Thiệu Tiểu Lê giật mình, đáp, "Công pháp này là tuyệt mật, phụ vương vương nghiêm lệnh đã nói không cho phép truyền ra ngoài." Thiệu Tiểu Lê nhìn vào ánh mắt bình tĩnh của Ninh Trường Cử, thở dài rồi nói, vâng, lão đại, nói xong, nàng lấy một cuốn sách từ trong chiếc dương dưới đáy, đưa cho ninh trường cửu. cuốn sách không dày lắm, nội dùng ghi lại công pháp cũng không quá phức tạp. ninh trường cửu lướt qua một lần, và ngay sau đó kiếm kinh chi linh cho người hắn lên tiếng. quyển sách này có vẻ như không đầy đủ. ninh trường cửu nhẹ vật đầu, trong lòng đã có suy đoán. hắn đưa cuốn sách lại cho thiệu tiểu lê. lão đại sao rồi? thiệu tiểu lê cẩn thận hỏi. ninh trường cửu đáp, cũng tạm được. trong đoạn kiếm, huyết vụ quân không bày hường thu với bắc minh thần kiếm. Hắn vẫn đang quan sát tiểu cô nương này, nói Tiểu cô nương này quả thật không tệ, chỉ là hơi bỏ bê ăn mặc thôi Ta đã ở bên điện hạ nhiều năm, hiểu sơ về việc này Nếu không, ta có thể giúp ngươi một chút, dạy nàng vài thứ Rồi nàng sẽ có thể làm theo những gì ngươi nói Đến lúc đó, nếu ngươi muốn, có thể làm gì đó với nàng Ninh trường cử không để tâm, đáp Đúng rồi, ngoài thành các ngươi có loại chim thú nào không Thiệu tiểu lê không hiểu tại sao hắn lại hỏi như vậy Liền trả lời, có, chỉ là xấu xí thôi Ninh trường cử gật đầu Tốt, sau này ta sẽ đi xem thử. Huyết phụ quân nghe vậy, giật mình nói. Ngươi định làm gì? Ninh đại gia ta sai rồi, ta có thể chết. Nhưng nhất định không để mình có một thân thể xấu xí. Thiệu tiểu lê không hỏi thêm, chỉ khẽ nháy mắt rồi nói. Lão đại, ngươi còn cần gì không? Cứ nói với ta, ta sẽ giúp. À, mẫu thân đã dọn dẹp xong gian phòng bên kia cho ngươi. Nếu ngươi không thích, chúng ta có thể thay phong. Trong mạng giới thành, dù là vương tộc điều kiện cũng không phải tốt lắm. Mỗi gia đình đều có một tòa nhà riêng nhưng so với những hoàng thân quốc thích của Triệu Quốc, sự chênh lệch vẫn còn khá lớn. Ninh Trường Cửu nói, không sao đâu. Thiệu Tiểu Lê thấy Ninh Trường Cửu lâu không ăn quả, Ben vừa nói chuyện vừa dùng ngón cái lạng lẽ lấy quả đã vọt bỏ vào tay áo dầu đi. Ninh Trường Cửu lặng lẽ nhìn vào bầu trời đêm đen kịt, trong lòng nghĩ đến một số điều, thỉnh thoảng hắn mở miệng đặt câu hỏi. Các người ở đây sau này có mưa không? Trời mưa? Thiệu Tiểu Lê ngạc nhiên, ừ, là nước từ trên trời rơi xuống. Nước chẳng phải là từ dưới đất lên sao Vậy các ngươi ở đây, cuốn sách cổ nhất Vì lại từ bao nhiêu năm trước ừm, một ngàn năm, hai ngã năm Ngày khác ta sẽ đi tìm sách xem Vậy các ngươi hiện tại cắm cờ xì ở đâu Nghe nói, nếu vượt qua băng nguyên Chúng ta sẽ có thể tìm thấy một lục địa mới âm thanh cho chuyện lúc đứt quãn Lúc nối tiếp Các người có tín ngữ hoặc cung phụng thần mình nào không Ninh trường cử hỏi một câu cuối cùng Ta tín ngữ lão đại này Thiệu tiểu lê chân thành đáp Ninh trường cử không tiếp tục hỏi nữa. Hắn nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi mở mắt ra, phát hiện tiệu tiểu lê vẫn ngồi bên cạnh mắt sáng rỡ nhìn mình. Còn có chuyện gì? Ninh Trường Cưu hỏi, tiệu tiểu lê ngập ngừng, có vẻ khó xử rồi mới lên tiếng. Cái này, về chuyện lập khế ước với thần linh, đây là quy củ từ trước đến nay của đoạn giới thành. Ta sợ bọn họ sẽ khó xử. Ninh Trường Cưu thản nhiên đáp, ta sẽ không để sinh tử của mình rơi vào tay ai. Tiệu tiểu lê vội khoát tay áo, nói, không phải, không phải, ta chỉ muốn bàn với lão đại một chút thôi, nếu không... về sao chúng ta có thể làm bộ như đã lập khế ước ở ngoài ta là chủ con khi ở nhà thì ngươi là lão đại ta sẽ bưng trà đưa nước đấm vai vò lưng nghe lời chăm sóc có thể không huyết vũ quân nói nghe có vẻ hơi kiếm kim chi linh tiếp lời trong sách nói về nữ tử có cả trên giường dưới giường nói về những khác biệt ngươi cái này thật sự có chút huyền diệu ninh trường cử mặt không đổi sắc tiếp tục hỏi linh là gì thiệu tiểu lê nói linh à linh giống như đào kiếm có thể luôn bên cạnh chủ nhân Tinh thần ý niệm tướng có thể kết hợp, cho dù bị đánh nát cũng có thể tái sinh, rất mạnh, là sát khí vô cùng lợi hại. Ninh Trường Cửng nghe xong, đây coi như là một loại hậu thiên linh đặc biệt, tương tự như cử vũ của triệu tường nhi. Ninh Trường cử nói, sớm mọi gì cũng sẽ bị lộ tẩy. Thiệu Tiểu Lê suy nghĩ thật lâu, rồi chắc chắn nói, yên tâm, sẽ không đầu. Về sau lão đại ngươi chỉ cần giết quái vật, còn ta sẽ giả vờ chỉ huy bên này. Cam Đoa nêm tay nhanh miệng, không để lão đại mất mặt. À, yêu cầu của ta thì đơn giản. Chỉ cần sau này ngươi trước mặt người ngoài Cho ta một chút thể diện Giả vờ ta là chủ nhân Được không? Thế có được không? Sau khi bị thiệu tiểu lê dây dưa suốt mấy canh giờ Ninh trường cửu rốt cuộc không chịu nổi Đành phải uy hiếp nàng để rời đi Thiệu tiểu lê dừng lại Ngư không ngạc nghỉ nữa Ngay lập tức nói Nó đạo đại. Ngươi không thể đi Ta đi, ta đi Sau khi đuổi thiệu tiểu lê đi ngủ Ninh trường cửu vẫn không thể bình tâm Kiếm kinh chi linh và huyết vũ quân Lại bắt đầu thảo luận về những chuyện xảy ra trong ngày Tham Địa vị có phải rất cao không? Nhưng hình như hắn không lợi hại lắm ngay cả ninh đại gia cũng không đánh lại được hắn Cái gì gọi là? ngay cả nghe chúng ta trường cử chẳng lẽ không lợi hại Ta nhổ vào Ngươi đừng có cuốn sách bại hoại nữa Đừng làm người ta buồn nôn Nhưng nói thật, trong thành này Người có cảnh giới thư vi cũng không cao Quyền bác minh thần kiếm, nghe tên thì lợi hại Nhưng ta sơ qua xem qua một lần Bên trong vẫn là những chiêu kiếm của lão giả từ ngàn năm trước May mà lão ta còn trốn thoát được khỏi trận đại kiếp 500 năm trước. Ngươi không phải cũng là một lão già so với bọn họ còn già hơn sao? Ta và bọn họ có thể giống nhau sao? Ta là kéo dài không suy, còn bọn họ là cạn bã ngàn năm. Ngậm miệng, Ninh Trường Cửu rốt cuộc không chịu nổi, mở miệng quát lên. Ninh Trường cử nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra hôm nay, cùng những lời thiệu tiểu lê nói, trong đầu hắn hình dung lại tất cả. Sau đó hắn nói, nơi này hẳn là để tránh khỏi tai nạn 500 năm trước. Và tất cả công pháp theo như nàng nói, đều là những thứ thân nữ chuyển lại. Thân nữ làm như vậy, Dụng ý là gì? Khí vận, kiếm kinh chi linh đáp, ninh trường cử gật đầu, Nào không muốn để cho thành này có được khí vận hoàn chỉnh. Những thế gia tâu môn trong tu đạo, vì đông khí liến chi, thường xuyên hỗ trợ lẫn nhau. Có đôi khi một người bình bộ thanh vân có thể kéo theo cả phong cảnh giới tăng vọt, nhưng trong thành này, tất cả mọi người đều tu đạo, kiếm kinh chi linh nói. Tòa thành này quả thật kỳ lạ, nhưng ít nhất cũng có thể xem như một nơi tốt, ít nhất khi ra khỏi cái sa mạc kia, trước kia tưởng là nơi này chưa đầy ta dị đồ vật. Nhưng giờ thấy có người sinh sống, có thể phá lạn được một chút, dù sao cũng an tâm hơn. Ninh Trường Cửu nhìn xuống chiếc ghế cổ pháp dưới chân, nhớ lại trận chiến trong sa mạc cũng có chút cảm khái. Nơi đó mỗi hạt cát đều là nơi thi thể của những người chết hóa thành, mỗi bước chân đi qua là bước qua những tiếng thét vào của những yêu vương đã từng tồn tại. Mà thời yên, dường như chính là một nơi nuôi dưỡng cổ vật, mỗi khi thời yên khởi động, tử linh sẽ phục hồi, cuối cùng bò ra và có cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời, trở thành vũ khí của vương tộc. Chúng ta bây giờ đang ở trong lòng đất sao? Huyết Vũ Quân hỏi, chắc là vậy. Dựa theo những suy luận cơ bản, dưới vực sâu chỉ là thế giới dưới lòng đất. Đây không phải là sân nhà của ta. Huyết Vũ Quân thở dài, cảm thấy lão khí hoành thu. Ninh Trường cửu lạnh lùng nói, yên tâm, hai ngày nữa ta sẽ cho ngươi chuyển sang nơi khác. ở Huyết Vũ Quân nạn nhiên hỏi, vợ ngươi không phải nói sẽ giết đầy một trăm ác linh rồi trả lại nhục thân cho ta sao? Ngươi, ngươi không thể nói không giữ lời vậy chứ? Kiếm Kình Chi linh cười lạnh, nàng dâu, ngươi không phải kiên quyết ủng hộ triệu tương nhi sao? Đây là sự cấp tổng quyền, huyệt vũ quân đỏ mặt, vội vã bị giải. Ninh trường cử nhìn chui kiếm bên hông, nói, tốt, đêm nay ta sẽ mang ngươi đi tìm ác linh. Nói xong, hắn đứng dậy bước ra cửa trong đêm tối. Hắn cũng muốn quan sát tòa thành này, thử xem có thể tìm được chút dấu vết thông hướng thế giới bên ngoài hay không. Nhưng mà, đoạn giới thành đã hao tốn 7800 năm, vẫn chưa tìm được đường thông ra bên ngoài. Điều này không khác gì một vòng bóng ma đè nặng trong lòng. Bầu trời không có sao, đêm tối u ám, gió nhẹ thổi qua, cây cối và cành cây đung đưa, phát ra âm thanh xào xạc. Ở chỗ xa, có thể nghe thấy tiếng bước chân bơ hồ. Hắn đẩy cửa, bước ra từ tiểu viện, đại môn hai bên được chiếu sáng bởi những chiếc đèn lồng đỏ rực. Ánh sáng từ đèn chiếu lên người hắn, Nhưng không mang theo chút nhiệt độ nào, giống như ở Lâm Hà thành những lúc như thế. Dọc theo con đường này, hai bên đều treo đèn lồng đỏ, mặt đường được xếp bằng gạch đá, nhìn như một dòng suối hoa đỏ. Theo lời thiệu Tiểu Lê, nơi này có hơn 60 hộ gia đình, tất cả đều là vương tộc hậu duệ. vì mỗi lần vương tộc sinh con, thần huyết của họ sẽ bị phai loãng, không giống như dân thường trong thành, vương tộc có quy củ nghiêm ngặt hơn, yêu cầu muôn đăng hộ đôi khi sinh con. Vương Điện thì nằm ở phương Đông, vì theo truyền thuyết, đó là nơi mặt trời mọc. Ninh Trường Cửu đi qua phố dài, tiến ra ngoài thành, toàn bộ đoạn giới thành được chia thành hai khu vực. Khu vương tộc có tường thành riêng, còn ngoài thành cũng có một bức tường thành cao. Những năm gần đây, vì quái vật ngày càng khó tiếp cận nhiều phòng vệ và cứ điểm ngoài thành không được bảo dưỡng kịp thời, nhìn có vẻ tàn tạ. Trong thành Vương tộc không có nhiều tuần tra, chỉ có một tiểu đội tuần tra đi ngang qua. Khuya khoát. cổng thành còn mở một nửa, mấy chiếc xe chở hàng vào thành, nhưng không phải là châu ngựa mà là những con sinh vật giống giáp trùng. Chúng có hình thể to lớn, giáp xác màu vàng kim nhạt, với xương giống như của thiên ngư. Ninh Trường Cử thi chuyển ẩn tức thuật, lặng lẽ hòa vào đám người, tránh khỏi sự dò xét của họ rồi đi ra ngoài thành. vừa mới ra khỏi vương thành, một luồng hơi lạnh ngay lập tức xâm nhập vào cơ thể. cư dân trong thành sống khá chặt chẽ, các tường thành dày đặc, mặt đất gạch đá không giống như ở vương thành trung nơi mà được rèn luyện bóng loáng và mịn màng, khi đi trên đó có thể cảm nhận rõ rệt sự cao thấp gồ ghề. trong thành có một con sông chảy xuyên qua, những dòng nước này đều là ngầm suối dưới nền đất liên tục không ngừng chảy. ninh trường cử bình tĩnh bước đi trên phố, như vậy mà lại là thế giới dưới lòng đất, thật khó mà tin được. huyết phụ quân cảm thà nói. Đây gần giống với nhiều thành phố của các vương triều nhân gian, Ninh Trường Cửu Đáp. Đương nhiên không phải là một thế giới đơn giản dưới lòng đất, có thể đây từng là thành phố của một thần quốc nào đó, rồi bị sụp đổ xuống đất cùng với thần quốc. Thần quốc Huyết Vũ Quân đạt nhiên hỏi, không phải chỉ có thân chủ cao cao tại thượng mới có thể sở hữu được những đồ vật này sao? Kiếm Kinh Chi linh cười nhạo, nếu ngươi là một đại thần, tu vi của ngươi đã đến cảnh giới vô địch, mới có muốn tạo ra một thế giới của riêng mình, thoát ly khỏi sự kiểm soát của thần quốc chi chủ không? Huyết Vũ Quân lập tức phản ứng, Nói, đương nhiên rồi, nhưng mà Nhưng nếu, nếu như thần chủ sáng tạo ra thành này đã chết Cả thiên hạ đều là đất của thần quốc chi chủ Người làm thần chủ Liệu có thể trơ mắt nhìn lãnh thổ của mình bị mất một phần không? Không nghĩ đến diệt nó sao? Huyết vũ quân lo lắng nói Chắc vẫn là là một con chim ngoan ngoãn tuân thủ pháp tác thì tốt hơn Ninh trường cử nhanh chóng di chuyển trong màn đêm À chén, trong thành, người dân không treo đèn lồng Mọi thứ đều tối tăm Chỉ có một số ít nhà vẫn sáng ánh lửa yếu ớt Trên nhiều mái nhà Một vài đứa trẻ đang ngồi luyện công, phun hút linh khí từ thiên địa. Ninh Trường Cử đi đến gần bức tường thành, hắn ngước lên nhìn, thấy bức tường này dường như đã bị công phá rất nhiều lần, trên đó còn lưu lại nhiều dấu vết cổ xưa, bụi bặm rông dạ, áo trang của người đi qua vương vãi. Những người này thắt kiếm bên hông, trong tay cầm vũ khí thô ráp, bức tường thành vĩ đại, ngăn cách hai thế giới. Ninh Trường Cử có thể bay lên với năng lực ngự kiếm, nhưng hắn không vội hành động, thế giới bên ngoài dù sao vẫn chưa rõ, sự nguy hiểm trong bóng đêm vẫn còn rất lớn. Cái thành này cũng chẳng có gì đặc biệt, Huyết Vũ Quân nói Với năng lực của thần Nếu chỉ có thể tạo ra một thành thị như thế này Thì thật sự là đáng chế nhạo Ninh Trường Cửu tự nhủ Nhưng nếu thần là vị này thần minh Thì Thiệu Tiểu Lê nhắc đến thần nữ là ai Kiếm Kinh Chi Linh lên tiếng Ngươi mạnh hơn tất cả những người trong thành này Họ không thể đi xa như ngươi Nhưng, ngươi có thể Có lẽ đến một lúc nào đó Ngươi sẽ giải quyết tất cả dễ dàng Ninh Trường Cửu nói Tham tướng và những người khác Đối với ta chắc chắn có kiên rè. kiếm pin chi lin tự tin đáp trong thành này hẳn là không có ai đã đến cảnh giới tử đình ngươi không cần lo lắng ninh trường cửu gật đầu hiểu rõ ý của nó đoạn giới trong thành tuy không thiếu những người có thiên phú cao trong việc tu đạo nhưng lại thiếu điều kiện để tu luyện đến tử đình cảnh ở đây linh khí mỏng manh cả thành cũng chưa hoàn toàn hội tụ khí vận quan trọng nhất là chỗ này dường như không thể dẫn tới thiên lôi trước khi vào tử đình cảnh người tu hành sẽ phải trải qua tâm ba kiếp và thiên lôi hay là thiên lôi và tâm ba kiếp đến trước sau đó mới bước vào từ đình Cái này từ xưa đến nay luôn có tranh luận, nếu như là cái sau, vậy đoạn giới trong thành sẽ vĩnh viễn không ai đạt được từ đình cảnh. Vì nơi này vốn là đoạn giới, không thể nào dẫn đến thiên lôi. Kiếm Kinh Chi Linh thờ dài nói, thời gian trong thời yên trôi qua khác biệt so với nơi này. Chúng ta không biết mình đã chậm trễ bao nhiêu thời gian, có thể ra ngoài đã là trăm năm sau rồi. Nguyệt Vũ Quân cũng cảm thấy buồn, ngươi nói điện hạ sẽ đợi chúng ta. Ninh Đại Gia, một trăm năm sao, kiếm Kinh Chi Linh đáp. Các người điện hạ ta không rõ, nhưng lục giả giá chắc chắn sẽ đợi. Chỉ là trăm năm sau, lúc giá giá có thể đã đạt đến năm đạo, nếu như nào xuống dưới vực sâu, ai? Ninh Trường cử nghe lời họ, trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng biết rằng những suy nghĩ này cũng chỉ là vô ích mà thôi. Hắn tiếp tục đi trong thành, phát hiện nhiều nhà cửa tồi tàn với những con thú đá quái dị ở cổng. Tuy nhiên, ngoài những thứ đó không có gì đặc biệt, Ninh Trường cử cong người bước về phía vương thành, rất nhanh, những giấc mộng, vô địch thiên hạ mà bọn họ đã thảo luận từ trước đều tan vỡ khi đi qua một con hẻm nhỏ. Ninh Trường Cửu bỗng nhiên thấy một tia sáng trắng lười lên, trong khoảnh khắc đó, tâm trí hắn chấn động mạnh và cảm giác cảnh giác nổi lên trong lòng, không một tiếng động, hắn rút đoạn kiếm ra, chuẩn bị tấn công vào bóng tối trước mặt, Xa ý theo đó dâng lên, mũi kiếm tụ lại thành một điểm sắc bén, hắn chém về phía nguy hiểm mà không do dự, một tiếng tình vang lên trong đêm tối, Ninh Trường Cửu nhận thấy kiếm của mình như gặp phải vật gì đó cản lại, không thể tiến vào, hắn vặn nguyên thân kiếm về phía trước, tay kia chuyển hóa thành một trường, đánh thẳng ra trong lòng bàn tay năm ngón tay nhanh chóng biến hóa có thể nhận ra thiên tông kiếm pháp và đạo cửa chân quyết ba hai bàn tay chạm vào nhau giữa không trung đúng lúc ấy như một sự trùng hợp kỳ lạ trường lực của đối phương mạnh mẽ như một bức tường đồng vững chắc giống như một công trình vững chãi khó có thể bị ai chuyển minh trường cử bị chấn động lùi lại một bước thậm chí cũng bị một trưởng ngày làm rối loạn tâm trí như trống rỗng hắn vội vàng ấn ngón tay lên mi tâm để ổn định lại một vòng đạo tâm đang dao động cả cơ thể đứng vững không được Đối phương lại tiếp tục tấn công, không hề buông tha. Hắn không cảm nhận được lưỡi dao sắc bén của đối thủ, vì vậy không thể ngay lập tức hiểu rõ chiêu thức của đối phương. Đoạn kiếm trong tay, hắn bị đối phương chộp lấy. mỗi kiếm linh khí bị dẫy khiến cho đoạn kiếm trở nên vô lực, không còn giúp đỡ hắn nữa. Cầm kiếm mà đi, ninh trương Cửu không thể tránh khỏi như người về phía trước. Trong bóng tối, đối phương vốn muốn tay không đoạt kiếm, nhưng đột nhiên nghe thấy một tiếng. À, một khắc đó... Kiếm trong tay Ninh Trường cử không còn sát khí, không phải là kiếm nữa mà chỉ còn là một sợi dây vô hình trước gió, khiến người ta không thể cảm nhận được bất kỳ sức mạnh hay uy hiếp nào. Thiên Dụ kiếm lao xuống một cú, phát ra âm thanh, phong quang bùng lên như thể lửa bùng cháy, chiếu sáng bóng đêm. Huyết Vũ Quân kêu lên một tiếng thảm thiết, cánh uị lên bị đẩy khỏi đoạn kiếm, phun ra một loạt kiếm vũ và ánh sáng đỏ. Khi kiếm mang lao đến gần đối thủ, nó bị một cơn gió vô hình thổi bay đi. Huyết Vũ Quân kêu gào. cố gắng lùi lại để tìm một vật gì đó có thể bảo vệ thần hồn yếu ớt của mình. Ninh Trường Cử không chần chừ, chấp lấy cơ hội trong một khe hở do đối phương để lại, hắn ra chiêu nhanh chóng, cổ tay giun lên, khiến hủ trên thân kiếm bày ra, sau đó bị linh khí của hai bên đánh nổ tan. Ninh Trường Cử nhận ra đối phương là một cao thủ, mạnh mẽ vượt xa tham tưởng rất nhiều lần. Nếu không phải quân vương đích thân đến đây, thì mục đích của người này chính là diệt trừ mình. Điều kỳ lạ là Ninh Trường Cử không cảm nhận được sát khí từ đối phương. Những suy nghĩ này vượt qua trong đầu hắn. và hắn tiếp tục ra chiều, kiếm hòa bùng lên, chiều sáng một góc áo bào đen của đối thủ, từng sợi tóc bạc như bay trong bóng đêm. không hiểu vì sao, trong tầm mắt hắn, mỗi sợi tóc bạc lại dường như chuyển động chậm lại. Ninh Trường Cửu phát hiện tốc độ ra chiều của mình cũng trở nên chậm đi, như thể thời gian bị kéo dài ra. nhưng tốc độ của đối phương vẫn không thay đổi. Ninh Trường Cửu nhìn đối phương cướp đi kiếm trong tay mình, và nếu giờ phút này đối phương cướp đi kiếm trong tay mình, và nếu giờ phút này đối phương muốn giết hắn, thì đó sẽ là một việc vô cùng dễ dàng. Ninh Trường Cửu không hiểu tại sao trong không gian thời yên với pháp tắc thời gian hắn không thể can thiệp, nhưng đối phương lại sử dụng thứ gì đó như một lao tù hạn chế mọi động tác của mình. Tuy nhiên đối phương sau khi đã chiếm ưu thế lại không chọn cách đâm kiếm vào ngực mình. Người đó trong chiếc áo bào đen đưa tay ra, một bàn tay trắng đến lạ kỳ, từng khúc xương tay đều mảnh mai và tinh tế, giống như một tác phẩm nghệ thuật lung linh, hoàn toàn tương phản với đoạn kiếm mục nát. Ninh Trường Cửu chỉ đứng đó, Ninh Trường Cửu chỉ đứng đó, Nhi Nam cầm kiếm rồi nhẹ nhàng đẩy tay kiếm lại quay về vỏ. tay của người kia nhẹ nhàng hạ xuống bên dưới áo bào đen, vuốt ve vết tổn hại do kiếm hỏa thiêu đốt trên bảo diện, rồi từ từ cởi bỏ áo bào đen, để lộ ra khuôn mặt thiếu nữ trẻ trung, một đầu tóc bạc hóng ánh rũ xuống, phát ra một ánh sáng nhạt như xương, khoai miệng nàng nhẹ nhàng cong lên, tạo thành một nụ cười hiền hòa, nàng chỉ tay vẽ lên không trung, khắc sâu vào hư không, dễ dàng giải trừ cái lồng giam thời gian mà Ninh Trường Cửu đang mắc kẹt. Ninh Trường Cửu đang mắc kẹt, Ninh Trường Cửu nhìn chằm chằm vào cô gái tóc bạc, thân hình mặc áo bào đen trước mặt, đôi mắt nàng trong suốt phản chiếu một màu thanh ngọc nhưng lại lờ mờ như một giấc mộng và nơi chớm mắt nàng phát sáng khiến người ta nhớ rằng thế giới này dường như không tồn tại mặt trăng ngươi là ai Ninh Trường cử nhìn vào mắt nàng tay đặt lên nèn cây thiết thụ bên hông nữ tử cười dịu dàng nhìn hắn tất cả động tác của nàng tuy có phần chậm rãi nhưng lại trôi chảy và tự nhiên như làn gió thổi nhẹ nàng mở tay còn lại để lộ một viên đá trắng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay này là tinh linh điện tín vật nàng nói ta phụng mệnh chủ nhân đến đây nay nào đó công tử có thời gian rảnh có thể dùng vật này đến tinh linh điện chủ nhân muốn gặp người ninh trường cửu trần trừ nhận lấy viên đá trắng tinh xảo chủ nhân các người là ai sao không tự đến nữ tử sửa lại áo bào có chút lộn xộn nói chủ nhân không có tên chỉ xưng là tư mệnh chỉ xưng là tư mệnh ninh trường cửu ngửng một lát rồi lại không kìm được hỏi người chủ của ngươi tu vi thế nào so với ngươi nữ tử cười nhẹ đáp đam đam sao có thể tranh với hạo nguyệt mà tỏa sáng nói xong nàng cúi đầu khép mắt rồi từ từ quay người Áo bào đen của nàng hòa vào bóng tối, chỉ trong trước mắt đã biến mất không dấu vết. Sinh tự sát ý như cũ lặng lẽ quay về. Trên vách tường chỉ còn lại những vết kiếm dài, chứng tỏ nơi này đã từng xảy ra một trận chiến ác liệt. Huyết phụ quân giống như một con gà mái sói nước, ngồi thu lưu trên chiếc kệ đèn lồng, hai cánh giao nhau. Thần hồn trong bóng tối không ngừng run rẩy. Ninh đại gia, cứu mạng à? Huyết phụ quân khóc lớn. Ninh trường cử rút ra thanh tiên kiếm minh lan, truy kiếm giờ đã gãy một đoạn, ngàn đến mức không thể ngắn hơn. Nói, cho nhẹ một chút. Nguyệt phụ quân mặt mày đau khổ. lại quay trở về chỗ cũ, ninh trường cửu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đây, trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. nữ tử thần bí kia đột nhiên xuất hiện, rốt cuộc là có mục đích gì? là muốn bày tỏ thiện ý, hay chỉ đơn giản là muốn thể hiện uy lực của mình? ninh trường cửu lật qua lật lại mảnh ngọc thạch dài màu trắng trong tay, nhưng không thể hiểu đây rốt cuộc là gì. vì không thể giải trừ được không gian lao tù của nàng trước đó, hắn cũng không dám mạo hiểm tiến về tinh linh điện. ninh trường cửu thở dài, nói, nhân ngoại hiếu nhân, xem ra trong thành này còn có cao thủ khác. kiếm kinh chi lạnh lùng nói. Chủ pháp tắc, có thể nói là cao siêu hơn cả bỉ vũ, hiếm có hơn. Nàng ta lại có thể vận dụng được pháp tắc này đến mức lô hỏa thuần thanh. Một thị nữ như thế, vậy chủ nhân của nàng sẽ mạnh mẽ đến đâu? Ninh trường cử đáp, dù sao hiện tại chúng ta không thể đối phó với nàng. Thêm thức, hắn nhìn vào đoạn kiếm trong tay. Lòng dâng lên cảm giác liên tích, nghĩ đến điều đây không phải là thanh bội kiếm của lục gia giá. Có lẽ hắn đã sớm vứt bỏ nó rồi. Kiếm kinh tri linh vẫn đang suy nghĩ về nữ tử lúc trước đã ra tay, nói, Tòa thành này. Chắc hẳn là thuộc về một vị thần có quyền hành, hoặc nữ từ kia không phải là người vương tộc bình thường, mà là hậu duệ trực tiếp của thần mình. Ninh Trường cử cũng có suy nghĩ riêng, nhưng hắn không nói ra mà chỉ dùng thần thức để quan sát. Do xét chiếu tử đình, kia mồ đã gần như ngưng tụ thành hình lần nữa, chỉ là nó vẫn còn đang say ngủ. Những chiếc lông vũ vốn màu sắc thất sắc, giờ ánh sáng vàng kim mờ ảo lại thoáng hiện. Tuy nhiên, quá trình này rất chậm, tỉnh lại không biết sẽ phải đợi đến khi nào. Ninh Trường Cửu thu hồi suy nghĩ và một lần nữa đi trở về Vương Thành. Trở lại trong viện, hắn liền nghe thấy tiếng động mầm kỹ bên trong. Hắn đi đến cửa và phát hiện phòng vốn rất chỉnh tề giờ đây rối loạn. phía bị lật tung, bàn là màn bị kéo lên, mâm trái cây vỡ tan, quả lan ra khắp đất. Trong phòng tiểu tiểu lê lo lắng đến mức không thể kiểm chế, tiếng nói của nàng truyền ra. Lão đại, ngươi đã đi đâu vậy? Ô, ô ô ngươi ra đây đi, đừng để ta sợ nha. Nếu ngươi đi thì ta cũng phải đi ngồi trong quỷ lao thôi. lão đại, ngươi có phải trốn tránh ta không? ngày hôm qua ta đã nói rồi, chỉ cần ngươi ra, ta sẽ đáp ứng ngươi tất cả. thiếu nữ nói xong, nước mắt tuôn rơi như mưa. ninh trường cửu đến giữa cổng, thấy nàng nằm dạp trên mặt đất, tay vẫn bôi nước mắt, trong khi một tay thì lục loại giấy giường. nàng vừa lao nước mắt, vừa nhìn quay bên trong. ninh trường cửu nhẹ nhàng gõ cửa một cái. thiệu tiểu lê giật mình, từ từ quay đầu, nhìn thấy bóng dáng áo trắng đứng ngay cửa, nàng muốn rỡ như điên, nhưng mệt mỏi khiến nào không thể đứng vững, thân thể mềm nhũ. rồi ngã ngồi xuống đất, hai chân mảnh khảnh của nàng hơi mở, váy phủ lên trên. nàng nhìn Ninh Trường Cử và nói: Lão đại, ngươi đã đi đâu vậy? Ta tìm mãi cũng không thấy ngươi. Ninh Trường Cử vốn thấy nàng đang ngủ ngon, không ngờ nàng lại tỉnh lại nhanh như vậy, hắn bình tĩnh nói: Ta tên là Ninh Trường Cử, Trường Thị Cử sinh Trường Cử, về sau gọi tên ta là được. Thiệu Tiểu Lây lao nước mắt, tay dừng lại một chút, nàng vuốt mặt mình, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. nói: Được rồi, lão đại. Ninh Trường Cử gật đầu và nói. Nếu kỹ thu dọn phòng sạch sẽ, vâng, lão đại, thiếu nữ lò lắng đáp rồi vội vã đứng dậy. Ninh trường cừu thở dài, càng thêm nghi ngờ về thời gian bên cạnh triệu tương nghi và lục xa giá, giá. Hắn cũng hoài nghi rằng, hôm nay kiếm của mình ra chậm, có phải đã bị ba kẻ ngu ngốc bên cạnh ảnh hưởng không? Ninh trường cừu bước vào gian phòng của mình. Thiệu tiểu lê đột nhiên giơ tay lên, sung phong nhận việc, nói, lão đại, ta muốn cùng ngươi ngủ chung. Ừm, Ninh trường cừu ngạt nhiên, âm thầm cảm khái về dân phong thuần đây. Thiệu tiểu lê nhíu mày, mặt đầy nước mắt, nói. Nguyên, nếu lại bị mất không thấy làm sao bây giờ? Ninh trường cử nói. Ta thích một mình ngủ, thiệu tiểu lê vỗ vỗ mặt mình, nghĩ thầm. Mình cũng có vài phần xinh đẹp mà. Nhưng nàng đành phải thở dài nói. Lão đại thật sự có đức độ. Ninh trường cử thản nhiên đáp. Cũng bình thường thôi. Ta nhổ vào. Kiếm kinh chi linh và huyết vũ quân đồng thanh kêu lên. Nếu như hai nữ từ kia hỏi câu này, đáp án chắc chắn sẽ hoàn toàn ngược lại. Sau khi về phòng, Thiệu Tiểu Lê bắt đầu thu dọn đồ đạc, nàng sắp xếp lại những vật dụng lộn xộn, khi mọi thứ đã gọn gàng, nàng hài lòng mỉm cười, rồi mang chân đệm ra trước cửa phòng Ninh Trường Cử, nằm xuống sàn để ngủ, giấc ngủ của nàng vốn ngắn, nên chỉ cần Ninh Trường Cử có chút động tĩnh là nàng sẽ tỉnh dậy. Sáng hôm sau, Thiệu Tiểu Lê tỉnh dậy và phát hiện mình lại nằm trên giường, cái này, Thiệu Tiểu Lê nạc nhiên, Rồi lên lê nhanh chóng ngảy xuống giường, cầm theo một đống đồ vật và chạy vội ra ngoài, bắt nhìn quanh tìm kiếm, khi thấy Ninh Trường Cử đang ngồi trong sân, Nàng mới nhẹ nhõm thở phào, Nàng lặng lẽ đi đến sau lưng ninh trường cử Nhẹ nhàng vỗ vai hắn, ngượng ngùng nói Lão đại, hôm qua ta nhớ là ngủ trên đất Có phải là người đem ta? Chính người mộng du về giường đó Ninh trường cử bình tĩnh đáp không nhanh không chậm Khiến nàng không thể hỏi thêm gì yeah. Thiệu tiểu lê ngớ người một lúc Rồi mắt sáng lên, nói tiếp Lão đại ngài là thời im thần linh Chúc em cuộc sống nơi đây Ta làm đoạn giới thành vương tộc thổ dân Ta dẫn người đi dạo trong thành nhé Ở đây có rất nhiều linh như ngài. Nhưng yên tâm, họ không đẹp bằng ngài đâu Mà lại, mấy ngày nay Trong thành sẽ có đại sự rất náo nhiệt đấy Đại sự Ninh trường cử mơ hồ cảm thấy điều này Có liên quan đến vụ ám sát đêm qua Thiệu tiểu lê mỉm cười bí ẩn Vừa thay váy áo và giày vớ Vừa nói, chờ ta dẫn ngươi đi Ngươi sẽ biết, khi thiệu tiểu lê mặc xong Ninh trường cử mới mở mắt Hắn cũng muốn tìm hiểu về thành trí này Nên không từ chối Cuối cùng, thiệu tiểu lê dẫn hắn đến một tòa lầu Cao trang trí sao hoa trong vương thành nói đây là nghệ lâu giống như trong sách xưa nói à giang lâu sở quán gì đó dù sao nó đẹp hơn hoàng cung bên trong có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp ninh trường cửu mỹ thẩm quả nhiên tòa thành này cũng không thiếu thanh lâu hắn bất đắc sĩ nói đây chính là ngươi nói là đại sự thiệu tiểu lê thấy sắc mặt hắn không hài lòng lập tức lắc đầu đi thẳng vào vấn đề không phải đâu tòa nghệ lâu này có một vị đại mỹ nữ tuyệt sắc tên là tô yên thụ trong vương tộc có một kiếm khách hành yên gần đây dương ngôn không chỉ muốn chụp thân cho nàng mà còn muốn cưới nàng làm vợ Ninh Trường Cửu trong lòng không chút dao động, chỉ cảm thấy mặt trời dưới đáy không có gì mới mẻ, tòa thành này dường như đã từng tồn tại một thời gian dài trong nhân gian. Thiệu Tiểu Lê dẫn hắn đi dạo quay nhẹ lâu, đây chính là việc mà Ninh Tiểu Linh từng muốn làm nhưng chưa thực hiện được. Hôm nay Ninh Trường Cửu may mắn gặp được vị mỹ nữ này, người mà Thiệu Tiểu Lê từng ca ngợi đến mức như thể là hoa đẹp trong vườn. Nàng ôm một cây sơn hồng xấu cầm, yếu ớt ngồi sau rèm châu, khuôn mặt trang điểm tinh tế, đẹp như bức tranh, dáng người mềm mại và diên dáng. Bờ vai hơi mảnh mai, tạo nên cảm giác như một thiếu nữ yếu đuối, khiến người ta muốn bảo vệ. Ninh Trường Cử nhìn nàng, ánh mắt bình thản, không có chút cảm xúc nào, như đang nhìn một món đồ tinh xảo, một chiếc bình hoa đẹp. Hắn không biết nàng có lai lịch gì, nhưng hắn chắc chắn nàng không phải là mỹ nữ đứng đầu đoạn giới thành, nào đẹp nét của thành, có lẽ hắn đã gặp vào đêm qua. Dù là kiếm khách mạnh nhất, người đó cũng phải có một nữ tử xinh đẹp đi bên cạnh. Mặc bộ y phục màu đen vân mãng, phát lưng bạch ngọc, vệ nguyên đi qua con phố dài rộng của vương thành, trong lòng suy nghĩ về điều này. hắn là kiếm khách mạnh nhất trong vương tộc và gần đây chuyện hắn muốn cưới nghệ lầu đệ nhất mỹ nữ đã truyền khắp tòa thành hắn mang theo thanh yêu đao đạo đốc được khảm kim ám hóa móc đeo bên hông tay vuốt về vỏ đao làm từ vảy ra yêu thú khi vũ hiên ngang khói miệng mang theo nụ cười nhếch lên hắn là một kiếm khách thuộc hành yên một tổ chức của vương tộc chỉ có những ai thành công trong việc triệu linh tại thời yên mới có thể gia nhập vệ nguyên đi vào nghệ lâu khi hắn bước vào động tĩnh đã thu hút sự chú ý của các nữ tử trong lầu nhiễm nữ tử xinh đẹp trang điểm lộng lẫy vẫy khăn tay với hắn nở nụ cười dịu dàng Có những thiếu nữ ngại ngùng bưng mặt nhìn lén hy vọng hắn sẽ quay đầu nhìn mình nhưng vệ nguyên không hề để ý hắn tiếp tục bước lên cầu thang tổ yên thụ nữ tử đẹp nhất trong nghệ lâu và được cả tòa hoàng thành công nhận lúc này đang ngồi chơi đàn năng tuổi còn trẻ nhưng đã có vẻ đẹp vô song với gương mặt thanh tú hôn ngọc nhiều hoa ôm cây đàn của sơn hồng đó là dáng vẻ khiến bao người say đắm đó là dáng vẻ khiến bao người say đắm khi còn trẻ nàng đã có danh tiếng và giờ đây càng đẹp hơn, trổ mã tuyệt trần, thu hút không ít ánh nhìn. dù ai đến, dù là người có thân phận cao quý hay giàu có, nàng cũng không mấy quan tâm, chỉ chú tâm vào việc đánh đàn và mời người ta vào màn. dù là quân vương đích thân đến, nàng cũng chẳng thay đổi thái độ. vệ nguyên lúc đó đang trong trận chiến ở ít xã ngoài thành, là người gây ra cơn sóng gió, hắn tự mình giết chết yêu quái ngăn cản, mở ra một con đường qua mình, giúp vương tộc lần đầu tiên gặp được cảnh tượng ba nguyên Cháng xóa. khi đó hắn khoác chiến giáp, đầy máu tinh. mùi hôi tanh nồng nặc. Tuy nhiên, Tô Yên thụ chẳng bận tâm gì, nàng chỉ chăm chăm đốt hương và đánh đàn. Khi vệ Nguyên dốc màn tre, nhìn thấy nàng mỉm cười, nụ cười ấy khiến hắn mê mẩn. Và từ đó giai thoại giữa họ bắt đầu. Hôm nay, khi vệ Nguyên bước vào phòng Tô Yên thụ hắn không ngờ rằng trong phòng lại có một vị khách khác. Đó là một đôi thiếu niên và thiếu nữ. Thiếu nữ mà hắn nhận ra là tiểu cô nương trong Vương tộc, thuộc dòng họ Thiệu, nàng có chút tài danh trong gia tộc. Nhưng bên cạnh nàng là một thiếu niên mà Vệ Nguyên không hề biết. Thiếu niên này tuổi còn trẻ. Ngưu mặt thanh tú, mặc áo trắng và váy sạch sẽ, đeo một thanh kiếm ở hông, kiếm đó có vẻ đã qua thời gian dài sử dụng, hơi tàn phá. Vệ Nguyên rõ ràng không hài lòng khi thấy có người nam tử khác trong phòng của Tô Yên Thụ, hắn lạnh lùng hỏi: "Nui là ai?" Ninh Trường Cửu quay lại, nhìn về phía Vân Mãng, người mặc áo bào, đeo bội đao không nói gì giải thích. Sự im lặng này đối với Vệ Nguyên mà nói có chút khiêu khích, Thiệu Tiểu Lê vội vàng nhìn về phía Tô Yên Thụ với ánh mắt lo lắng. Tô Yên Thụ mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vào dây đàn. Âm thanh trong trẻo như tiếng bằng trầu, dễ nghe như ngọc. Nàng nhẹ nhàng nói: Vị tiểu lê cô nương này là bạn của ta. Hôm qua triệu linh thành công, hôm nay đến nghệ lâu thăm ta, báo tin vui. Vậy là mặc hẳn là sẽ quan tâm. Âm thanh của tàu yên thụ dễ dàng làm người ta cảm thấy tâm trí thư thái. Vệ Nguyên nhìn thiếu niên trước mặt, hỏi triệu linh. Hắn lập tức nhớ ra một chút tin đồn, nhìn vào thanh kiếm bên hông nên trưởng cử, nói: ngươi chính là hù kiếm giả. Sự kiện triệu linh của thiệu tiểu lê hôm qua gây ra một chấn động lớn, dù tham tướng đã cố gắng đè ép. nhưng tin tức vẫn nhanh chóng lan ra trong vương tộc, mọi người chỉ biết được một chút thông tin mơ hồ. Ra người này mặc áo trắng, bên hông đeo một thanh kiếm dì xét, gọi là hổ kiếm giả. Nghe vậy, ninh trường Cử cũng đoán ra được nguồn gốc cái tên này, cảm thấy có chút thú vị và cũng hài lòng với cái tên có vẻ đầy lịch sử này. kiếm kinh chi linh thì thầm, mày mà không gọi hắn là thiết thụ nhánh người. Thiệu tiểu lê vội vã gật đầu, nói: vệ đại hiệp đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? lúc trước trong chiến tranh ích giả, ta cũng giết không ít yêu quái. vệ nguyên lắc đầu, nói. Ta không nhớ rõ người phía sau, thiệu tiểu lê có chút xấu hổ, nàng nhìn đinh trường cử một lúc, rồi vội nói Đây là thần linh của ta, về sau có lẽ ta cũng sẽ trở thành một phần trong các ngươi Vệ Nguyên hỏi, người thu phục hắn rồi, thiệu tiểu lê tự tin vỗ vỗ ngực, nói Đương nhiên, hôm qua ta đã bỏ ra cả đêm, từng bước chỉ dẫn, dùng đủ mọi thủ đoạn, cuối cùng thu phục hắn làm thần linh của ta Tô Yên Thụ nghe vậy, hoái miệng không nhịn được nhếch lên, tay nàng vô tình lay động dây cùng, vệ Nguyên nhìn đinh trường cử vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi, hoài nghi nói, tiểu nhà đầu hay nói dối, ta không tin ngươi. thiệu tiểu lê hừ lại một tiếng, nó, ta sẽ cho ngươi thấy. nói rồi, nàng quay đầu, vẻ tự tin lập tức biến thành một vẻ mặt đáng thương cực kỳ. nàng nhìn ninh trường cửu, nháy mắt, nhưng ninh trường cửu vẫn ngồi yên. bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, thế nào? vệ nguyên thấy nàng trần trừ không hành động, mỉm cười thúc giục. thiệu tiểu lê quay đầu, trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, gấp cái gì? ta mới chỉ lập khế với triệu linh. cũng chưa có kinh nghiệm gì cả. thiệu Tiểu Lê không quan tâm đến xung quanh, nàng lấy quả từ mâm đựng trái cây, đội lên đầu và nói: ta có thể điều khiển thần linh dùng kiếm đâm vào quả của ta, nhưng sẽ không làm tổn thương ta. Nói rồi nàng nhắm mắt lại, làm bộ tụng niệm một đoạn kinh văn, giọng nói mơ hồ. Lão đại, cầu xin ngươi, lão đại, cầu xin ngươi, lão nguyên và tô yên thụ nhìn nàng với ánh mắt hứng thú. Cuối cùng, tiểu cô nương này đã thành tính cảm động trước vị thiếu niên thần linh. Vệ nguyên sắc mặt hơi thay đổi, vô thức đặt tay lên chuôi kiếm. bởi vì thiếu niên kia cũng đặt tay lên kiếm của mình trong hành yên việc hành xử rất có tiêu chuẩn một mặt là không coi nhẹ bất kỳ ai một mặt là trừ bản thân tất cả đều có thể là địch nhân mặc dù quy tắc này thường áp dụng khi ra ngoài thành Ninh trường cử đồng ý xuất kiếm chủ yếu là vì lời cầu khẩn của kiếm kinh và huyết vũ quân minh đại gia Phan cầu người xuất kiếm đi để tiểu nha đầu này ngừng niệm kinh họ cầu xin Ninh trường cử trong lòng có chút không vui hắn biết ngoài vực sâu lục giá giá đang đợi mình ma giờ hắn cũng phải nhanh chóng nghĩ cách ra khỏi thành. những sự việc này đối với hắn mà nói rõ ràng có chút lãng phí thời gian. hắn không nói gì, tùy ý rút kiếm ra và hướng về phía thiệu tiểu lê. thiệu tiểu lê lập tức nhắm mắt lại. khi nàng mở mắt ra, quả cốt lục lục trên đầu đã lan xuống. lỗ thủng do kiếm đâm qua. thiệu tiểu lê thở vào nhẹ nhõm, không dám nói thêm gì nữa, vội vã nói: "tạ ơn tô tỉ tỉ chiêu đãi, ta mang theo linh đi đến thành phố khác một chút." nói rồi, nàng cắn quả cốt lục lục, vòng tay qua khủy tay ninh trường cử kéo hắn đi ra cửa. Vệ Nguyên nhìn theo bóng lưng họ rời đi, đâm kiếm vào quả nhất kiếm, nhẹ nhàng lắc đầu lẩm bẩm. Truyền ngôn quả nhiên không thể coi là thật. Khi ra ngoài phòng, Ninh Trường Cửu dễ dàng tránh khỏi cánh tay Thiệu Tiểu Lê. Đây chính là ngươi nói đại sự? Ninh Trường Cửu hỏi một cách nhạt nhẽo. Thiệu Tiểu Lê cúi đầu, xin lỗi nói, tôi tỉ tỉ là người tốt nhất với ta ngoài lão đại, tốt hơn thả mẫu thân. Nàng đã lo lắng về Triệu Linh rất lâu, ta đương nhiên muốn báo cho nàng biết bình an. Ngươi đừng giận nha. Ninh Trường Cửu một tiếng. Thiệu Tiểu Lê giật giật ống tay áo của hắn, nói thôi. Vậy bây giờ chúng ta cứ coi như lập khế, ở bên ngoài ngươi cho ta trước mặt mũi, về đến nhà ngươi muốn trừng phạt ta sao cũng được, nói rồi. Nàng ngượng đầu lên, học theo dáng vẻ kiều mị của tôi yên thụ, trừng mắt nhìn. Nhưng ninh trường cử vẫn như một tôn thạch bồ tát, không có phản ứng gì với sự nỗ lực của nàng. Thiệu tiểu lê không từ bỏ, cảm thấy tình cảm cần phải từ từ bồi đắp, nàng tiếp tục tìm cách nói. Lão đại, ngươi có câu hỏi gì muốn hỏi ta không? Ta biết gì nói đấy? Ninh trường cử ban đầu không trả lời, chỉ cho đến khi hai người vào một nơi tịch mịch. Hắn mới lên tiếng hỏi, ngươi có biết trong thành này có một nữ tử tóc bạc, mặc áo bào đen không? Lai lịch của nàng ngươi có nghe nói gì không? Áo bào đen, tóc bạc, nữ tử. Thiệu tiểu lê ngẩn người, tay trái đặt ngang dưới ngực, ngón cái tay phải chạm vào môi, suy tư một lúc rồi nói, trong thành có lẽ có tù binh thuộc dị trùng, nhưng mà là người. Ninh trường cử tiếp lời. Thiệu tiểu lê lại rơi vào trầm tư, rồi hỏi, sao lại như vậy? Trước kia ta ở trong vương tộc có địa vị cũng không thấp, nếu có nhân vật lớn như vậy, ta chắc chắn đã gặp qua. Lão đại, ngươi làm sao biết được?" Ninh Trường Cửu không đáp, chỉ tiếp tục hỏi, "Vậy ngươi có biết Tinh Linh Điện không?" "Tinh Linh Điện?" Thiệu Tiểu Lê lại ngạc nhiên, mặt mày đầy vẻ khó xử nói, "Ta không xứng làm Vương tộc thủ dân, tôi không biết." Ninh Trường Cửu trong lòng nghi, hoặc có phải nữ tử tự xưng là người trong Tinh Linh Điện không phải là người trong Vương tộc, hay là nàng là một tồn tại càng bí ẩn hơn? Ninh Trường Cửu nhớ đến hình ảnh tóc bạc kia, trước đó hắn cũng cảm nhận được vệ nguyên kiếm ý, và cảnh giới của vệ nguyên, dù đang ở ngoài kia, cũng là trưởng mệnh cảnh bình phong một cường giả gần như là bậc thầy trong thành đoạn giới này nếu hắn có thể cắm cờ vào băng nguyên vậy cô gái tóc bạc kia nếu thực sự xuất thủ hẳn đã có thể vượt qua được những người kia nàng là ai tối qua nàng hành động vì lý do gì khi bọn họ tiến vào nơi đông đúc thiệu Tiểu lê ngửa đầu ấn ngực bước nhanh hơn tỏ ra như thể mình có vị trí cao trong nhà Ninh Trường cử không thèm để ý hỏi liên quan đến việc ra khỏi thế giới này cả người đã thăm dò suốt 7 800 năm có đầu mối gì không Tiểu Tiểu lê thờ giải đáp Muốn ra ngoài chỉ có hai con đường, một là đi thẳng về phía trước, một là quay lại. Nhưng con đường sau đã bị chán mất rồi, thời yên chỉ có thần linh mới có thể ra ngoài, con người không thể vào. Vì vậy chúng ta chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước, vượt qua mọi gian nàn, tiến đúc mãi, giống như cuộc đời vậy. Thiệu Tiểu Lê cảm thấy lời mình nói rất hay, nhưng lần này, những lời này không gây được phản ứng gì từ Ninh Trường Cửu, chỉ còn cách đi thẳng thôi. Ninh Trường Cửu nhẹ vật đầu. Ngày xưa, Bạch Phu Nhân rốt cuộc đã đi ra từ nơi này thế nào? Họ có thật sự đến một nơi khác không? Ninh Trường Cửu suy nghĩ về những điều này, mắt nhìn xa xăm, hy vọng rằng cuối con đường sẽ đem lại cho hắn một câu trả lời. Đi qua một con ngõ nhỏ, xa xa là cung đình, đột nhiên, trong hoàng cung vang lên tiếng khua chiêng gõ trống, Ninh Trường Cửu dừng lại, nhìn thấy mấy người mặc bạch y khiêng một chiếc quan tài ra ngoài. Đó là mẹ ta, Thiệu Tiểu Lê lên tiếng, Ninh Trường Cửu gật đầu, Thiệu Tiểu Lê nói tiếp, nếu không có ngươi, 7 ngày sau chiếc quan tài kia sẽ là ta. Ninh Trường Cửu đáp: người sẽ không chết, chỉ là chịu chút khổ. tôi yên thụ sẽ cứu ngươi. thiệu tiểu lê ngạc nhiên, bước chân chậm lại, nàng nhìn bóng lưng minh trường cửu, có chút sợ hãi. ngươi, ngươi sao biết tất cả chuyện này? minh trường cửu không trả lời, chỉ hỏi khi nào thì có thể ra thành. thiệu tiểu lê hồi thần, vội vàng trả lời. chờ lần chiến đấu ích dã tiếp theo bắt đầu, có thể cùng hành yên ra ngoài. hành yên, Ừm hành yên, Ừm hành yên nghĩa là đi vào vực sâu, bên trong toàn là người của vương tộc. lần tiếp theo là khi nào? khoảng 7 ngày nữa. được. À, đúng rồi, Thiệu Tiểu Lê bỗng nhiên nhớ ra, nếu muốn gia nhập hành yên, nhất định phải trải qua khảo hạch, chỉ có những người đã yêu cầu mới có thể gia nhập. Khảo hạch, khó không? Ta không biết, nghe nói trong số 20 hậu dệ vương tộc chỉ có một người được chọn, ai ta cảm thấy rất. Nghe có vẻ đơn giản, Ninh Trường Cửu cắt lời, không hổ là lão đại. Thiệu Tiểu Lê sáng mắt lên, âm thầm khen ngợi, Ninh Trường Cửu nhìn về phía ngoài thành nói, Những năm qua các ngươi có lưu lại ghi chép về ích dã không? Ta muốn xem, có, Thiệu Tiểu Lê đáp. trong vương tàu có thư khố chuyên dụng nhưng mỗi lần chỉ có thể lấy ra một bản phải đăng ký tên tuổi khá phiền phức thư khố ở đâu ninh trường cử hỏi thiệu tiểu lê chỉ cho hắn phương hướng ninh trường cử gật đầu nhẹ thiệu tiểu lê nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của hắn trong lòng cảm thấy có chút lo lắng trên đường đi thiệu tiểu lê tiếp tục giới thiệu về đoạn giới thành ninh trường cử không yên lòng nghe trong đầu không ngừng suy nghĩ về trận chiến đêm qua giữa điện quang hỏa thạch cùng những bí thuật kỳ lạ trong lao tù khiến hắn không thể giải thích Mặc dù hình ảnh vẫn rõ ràng trước mắt, nhưng không thể tìm ra cách phá giải. Chiều đến, Ninh Trường Cửu cảm thấy mệt mỏi. Sau khi ăn uống qua là cùng Thiệu Tiểu Lê, hắn trở về nhà. Khi về đến, khi thế kiêu hãnh của Thiệu Tiểu Lê bên ngoài lập tức rượu xuống, nàng đóng cửa lại rồi lập tức cúi đầu xin lỗi Ninh Trường Cửu vì hành động vô lễ trước đây. Còn ân cần xoa vai, đấm lưng cho hắn, giọng nói mệt mỏng, làm hắn vui vẻ. Trong nhà chỉ có hai người, Ninh Trường Cửu bất đắc dĩ nhìn nàng, không biết phải nói gì cho phải. Thiệu Tiểu Lê thấy Ninh Trường Cửu không để ý đến mình, tưởng hắn thật sự dặn dữ, nàng cẩn thận thò tay ra, như con hamster rũi mỏng bút nhẹ nhàng nắm lấy y phục của Ninh Trường Cửu nói: "Lão đại, ta cũng không còn cách nào khác, trong thành này linh và chủ nhân nhất định phải lập khế ước, nếu không vương thượng sẽ tức giận, nếu ngươi không vui, ngươi về nhà đánh ta mắng ta cũng không sao." Ninh Trường Cửu không muốn đáp lại, chỉ lắc đầu nhẹ, mong nàng yên tĩnh một chút, nhưng Thiệu Tiểu Lê rõ ràng không hiểu được ý của hắn, đang cúi đầu suy nghĩ một lúc, rũ cán răng lục lọi tìm ra một đoạn ròi, ngập ngừng nói: "Cái này Ninh Trường cử thờ ơ, Thiệu Tiểu Lê không bỏ cuộc Lại tìm thấy một chiếc gông xiềng, hai tay dâng lên Đáng thương nơi, nếu không thì ta lập công trục tội Ninh Trường cử vén tay lên chán, cảm thấy hơi đau đầu Thiệu Tiểu Lê bắt đầu tháo dỡ đồ đạc trong phòng, làm loạn cả lên Cuối cùng, Ninh Trường cử không thể nhịn được nữa ngăn nàng lại hỏi, ngươi đang làm gì thế Thiệu Tiểu Lê ngẩn người Tưởng hắn đang hỏi về những vật dụng đó, liền giải thích Đây là những thứ mà mẫu thân cùng vương thượng đã dùng quá nói xong, chính nàng cũng nhận ra không hợp lý. Ninh Trường Cử bước vào gian phòng của mình, nói: "Ta muốn tĩnh một lát." Thiệu Tiểu Lê lại lôi ra quần áo và cây gậy đánh, hai tay dâm lên trước mặt Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử thở dài, không cần quỳ xuống, ta không giận, chỉ là muốn yên tĩnh. Thiệu Tiểu Lê lắc đầu, giải thích: "lão đại, ta chỉ muốn giặt quần áo cho ngươi thôi." Lúc này, tiếng cười không kiềm nề của Kiếm Kinh Tri Linh và huyết vũ quân vang lên bên tai Ninh Trường Cử, hắn cảm thấy phiền toái. Nhưng không thể làm gì, Đành phải im lặng chờ đến khi huyết vũ quân tìm được cơ thể mới, rồi chờ kim mồ thức tỉnh để chấn áp kiếm kinh chi linh xuống dưới, để hắn có thể tránh xa trong khí hải. khi đó có lẽ tai của hắn mới có thể yên tĩnh một chút. Thiệu tiểu lê trong phòng bận rộn tứ phía, nhìn qua rất giống một quản gia. những chiếc giường cũ mà nàng mẫu thân từng dùng cũng đã được nàng thay mới hết, màu sắc thanh nhã phù hợp với thẩm mỹ của ninh trưởng cử. thời gian trôi qua nhanh chóng, màn đêm buông xuống. Thiệu tiểu lê gõ cửa một cái, hỏi lão đại, ngài sao rồi? Ừm Ninh Trường Cửu đáp lại Thiệu Tiểu Lê nói không cho phép chạy loạn Tiểu Lê Văn nuôi được Ninh Trường Cửu chỉ coi nàng như một đứa trẻ nhịn ngợ cuối cùng Thiệu Tiểu Lê hài lòng đi ngủ nửa canh giờ sau Ninh Trường Cửu bước ra ngoài Thi truyền ẩn tức thuật lặng lẽ không một tiếng động đi đến gian phòng của Thiệu Tiểu Lê hắn định sử dụng đạo môn bí pháp khiến nàng rơi vào trạng thái ngủ say không tỉnh lại suốt đêm khi hắn đến gần giường của Thiệu Tiểu Lê chân mày hơi nhíu lại thời tiết lúc này có chút oi bức. Nàng lại vẫn chăm chú cuộn mình trong chăn mềm, thân thể mảnh khảnh như bệnh ngọc cuộn tròn bên trong, tóc nàng rối bời, vương vãi khắp nơi, rõ ràng là đang say giấc mộng. Lông mày mảnh khảnh của nàng thi thoảng nhíu lại, mí mắt run rẩy, và làn da trắng như tuyết không mấy khỏe mạnh, dù vậy, khi nàng ngủ, vẻ đẹp tĩnh lặng của nàng lại càng rõ nét hơn, khác hẳn với vẻ ồn ào không ngừng khi thức dậy. Ninh Trường cử khẽ vẽ một đạo phù trong không trung bằng ngón tay. "Không, không muốn." Chưa kịp hoàn thành đạo phù, thiếu nữ bỗng nhiên lên tiếng, giọng nàng yếu ớt như trong cơn mê. Ninh Trường Cửu dừng lại một chút, nghe thấy nàng nói tiếp, không muốn, đừng giết ta, tha cho ta đi, nương, mẫu thân, ư mẫu thân, ngươi ở đâu? đừng giết ta. Thiếu nữ cuộn người lại, cơ thể càng lúc càng căng thẳng, cổ nàng căng cứng, xương cổ rõ rệt. Lão đại, lão đại ta. Ninh Trường Cửu thở dài, không cho nàng tiếp tục nói trong bộng, lập tức rơi đạo phủ xuống, lập tức, thiếu nữ im lặng trở lại, lâm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, trông nàng vô cùng yếu ớt. Ninh Trường Cửu đưa tay ra. nẹt nhàn chạm vào cổ nàng, cảm nhận được làn da lạnh lẽo như băng khiến hắn nhíu mày. hắn thu tay lại, rồi kéo chân miền cho nàng chặt hơn một chút. cảm thấy tình huống này khá khó giải quyết, ninh trường cử cúi xuống, nhặt đống y phục vương vãi trên mặt đất, trình tề xếp lại rồi đặt lên đầu giường nàng. sau đó quay người rời đi. hắn rời khỏi phòng và theo chỉ dẫn của tiểu tiểu lê trong ban ngày, lén lút đi vào thư khố, thư khố của vương tộc không lớn, bên trong có rất nhiều sách, phần lớn là những bản độc nhất vô nhị thu thập từ thế giới bên ngoài, cũng có không ít sách mới. ghi lại các cuộc thăm dò và nghiên cứu. Những cuốn sách này được sắp xếp một cách ngắn nắp, rất dễ phân biệt. Ninh Trường cử mở mắt kiếm, bắt đầu đọc những cuốn sách này. Hắn đọc rất nhanh. Tuy nhiên, điều duy nhất cản trở hắn là văn tự trong những sách này có phần khác biệt so với thế giới bên ngoài. Nhưng sau một thời gian thích ứng, hắn đã nhanh chóng lướt qua hơn trăm quyển sách ghi chép bài trọng Những sách này chủ yếu ghi lại các chủng loại quái vật ở bên ngoài và các tập tính của chúng, cách thức công kích, hình dạng và một số loài vô cùng kỳ quái. thậm chí có loài vượt qua sự tưởng tượng của con người Một trong những quái vật khiến Ninh Trường Cửu ấn tượng sâu sắc nhất là một loài yêu vật có tên là nặng tuổi Đây được cho là loài quái vật cổ xưa nhất và bí ẩn nhất xuất hiện thường xuyên trong suốt 500 năm qua nhưng cho đến nay vẫn chưa bị tiêu diệt Hình dạng của nó còn chưa được ghi chép đầy đủ Sau khi đọc qua những ghi chép này Ninh Trường Cửu có một cái nhìn tổng quát Rất nhiều điều trong số đó có thể so sánh với những thứ mà hắn đã gặp trong thế giới bên ngoài Điểm khác biệt duy nhất là tên gọi của chúng Hắn tiếp tục lật qua nhiều cuốn tông quyển và đi sâu vào thư khố. Ở sâu trong thư khố, treo rất nhiều bức vẽ quái vật, có con có một chiếc sừng, Và số cánh tay kỳ lạ, có con miệng đầy răng sắc, có con có xúc tu vô số. Ninh Trường Cử đang quan sát những bức vẽ này thì đột nhiên dừng lại. Trên mặt đất trong thư khố, có một sợi dây tơ hồng đỏ, kéo dài và tạo thành một chữ: "Giam cầm". Chói mắt, Ninh Trường Cử suy nghĩ một lúc, sau đó tạo ra một tia sáng, rồi lợi dụng bóng của mình trên mặt đất thi chuyển Kính Trung Thủy Nguyệt, lặng lẽ tiến vào trong, kết quả không làm hắn thất vọng. Trong thư tịch, quả nhiên có những ghi chép về những vật thể khác biệt. Nội dung này khiến ngay cả hắn cũng phải giật mình, hóa ra trong bóng tối bên ngoài thành vẫn còn những sinh vật sống, theo ghi chép trong cao quyền tông, trong một thung lũng sâu trong núi ngoài thành có một người sống, những người đến từ đó, phần lớn đều chết chỉ sau vài năm, tuy nhiên, không ai biết nguyên nhân cái chết của họ, thân thể họ không hề có dấu vết thương tổn, nơi đó được coi là tấm địa, mỗi khi có người thăm dò, họ đều phải tránh xa khu vực hẻm núi sâu này. Như dù vậy vẫn có người lén lút vào nơi đó rồi trở về im lặng và không lâu sau đó họ cũng chết đi mà không một ai hiểu lý do bọn họ thậm chí đã cử người đến dò xét nhưng khi người kia trở về giống như những người trở về giống như những người khác không hé lộ một lời nào về những chuyện trong hẻm mùi sâu người này được liệt vào danh sách những tồn tại nguy hiểm với danh xưng dạ trừ, dạ trừ, ninh trường cửu trầm giọng lặp lại tên này âm thầm ghi nhớ hắn cảm giác tên này như có một mối liên hệ nào đó với mình từ trong cõi u minh cuối cùng hắn tìm thấy liên quan đến bắc nguyên trong quyển thông. đây là những tài liệu mới nhất trong hai năm qua, mô tả về khoảng cách từ Hoàng Thành đến Bang Nguyên rất xa, nếu đi bộ, ít nhất phải mất ba ngày ba đêm. dọc con đường này, mỗi một khoảng cách đều sẽ có một cứ điểm được dựng lên, những cứ điểm này đối liền nhau như những phòng hỏa đài. từ trên cao nhìn xuống, chúng giống như dấu chân của những người từ đoạn giới thành khai mở con đường đến thế giới bên ngoài. bây giờ dấu chân đó đã đứng ở ngoài Bang Nguyên. khi Thiệu tiểu Lê tỉnh dậy, cô soi mắt, cảm giác an yên lạ thường, như thể lâu lắm rồi cô mới có được giấc ngủ êm đềm như thế. trước đây giấc ngủ của cô luôn rất nhẹ, thậm chí cô còn nghĩ có thể duốc sâu hơn trong tranh, Và cô nạc nhiên nhận ra thân thể mình vốn dễ lạnh, hôm nay lại cảm thấy ấm áp hơn nhiều. cô mở mắt, từ mơ màng dần dần trở nên rõ ràng. cô phát hiện váy áo của mình được đặt gọn gàng trên bàn, trông lên nhau may ngắn không chút lỗi lầm, giống như những vật dụng trong hoàng thành dùng để quan trắc thiên tượng. thiệu tiểu lê cảm thấy trong lòng bỗng thát lại, cô vội vã mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. lão đại, thiệu tiểu lê chạy ra ngoài phòng, nhìn thấy ninh trường cửu đang nằm trong sân như mọi khi. cô mới yên tâm. cô nhẹ giọng nói, lão đại tối qua đã vào phòng của ta. ngươi còn đắp chân cho ta nữa, quả thật ngươi là tốt nhất. ninh trường cử từ từ nhắm mắt, không nói gì. thiệu tiểu lê mặc xong quần áo, chạy đến sau lưng ninh trường cửu hỏi, lão đại, hôm nay ngươi có cần gì không? chỉ cần nói, ta sẽ tìm mọi cách thỏa mãn ngươi. đừng cảm thấy ta đang khoe khoang. ta là vương tộc tiểu thư, quyền lực rất lớn đấy. ngươi sau này có thể mặc y phục khi ngủ không? thiệu tiểu lê ngượng ngùng cúi đầu, lý nhí, ngươi. mưa, ngưng trường cử hối hận vì đã nói câu này. còn ở bên tay hắn, kiếm kinh chi linh và huyết vũ quân lập tức ồn ào, huyết vũ quân lập tức ồn ào, huyết vũ quân kêu lên. ninh đại gia, lần sau có thể giúp ta ra ngoài không? thả ta ra ta, ta chỉ nhìn một chút thôi. ninh trường cử búng ngón tay, một tia kiếm sao lõi lên, khiến huyết vũ quân bên trong tàn kiếm phải chấn động đến hoa mắt. kiếm kinh chi linh cũng giận mình, nói: khó trách buổi sáng ngươi cứ nhắm mắt từ từ, ai khó trách buổi sáng ngươi cứ nhắm mắt từ từ. Ai ơi, ta chẳng hứng thú với loại hoàng mao nhà đầu này, nhưng ngươi vì không muốn ta nhìn mà cũng không nhìn, làm tổn thương địch thủ rồi tự hại mình, có lợi ích gì đâu? Chi bằng chúng ta. Ninh Trường Cử mắt lời. Vân mực thì đen, sau này ít cùng cái đầu đỏ gà nói chuyện, Thiệu Tiểu Lê thầm lấy vạt áo nghĩ một hồi rồi mới nói: Ta, ta luôn cảm giác y phục của ta muốn giết ta, cho nên ta không dám mặc nó đi ngủ. Chuyện này đương nhiên là vô lý. Nhưng Ninh Trường Cử nghĩ lại tình trạng cơ thể mình tối qua, cũng không biết nên an ủi nàng thế nào. Thiệu Tiểu Lê im lặng quay về phòng Làm cơm cho hắn như thường lệ Không thể không nói Đồ ăn Thiệu Tiểu Lê làm ngon miệng hơn Nhiều so với Triệu Tương Nhi Ăn xong bữa cơm Ninh Trường Cửu ra sân luyện kiếm một lúc Thiệu Tiểu Lê đứng từ xa nhìn bóng lưng hắn Rất hài lòng Tuy nhiên Chỉ một lát sau Nụ cười trên mặt nàng dần tắt Thay vào đó là vẻ kinh ngạc Gia Lão đại Ngươi Cái này khiến ta Thiệu Tiểu Lê từng chữ nói ra Giọng nói run rẩy. Bắc kiếm. Minh Trường cửu nhẹ gật đầu. Thiệu Tiểu Lê trợn mắt nhìn, nói: "Mới một ngày thôi mà người đã luyện tuyệt học của ta đến mức này. Ta, ta mười mấy năm qua sống như vô dụng rồi." Minh Trường cửu đáp: "Người với người có thiên phú khác biệt, không thể dùng một cái thước đo cho tất cả." Thiệu Tiểu Lê không biết hắn đang an ủi hay đang đả kích mình. Nàng hận không thể lập tức bài hắn làm thầy, nhưng nếu thật sự bái thì sau này phải gọi hắn thế nào? Sư phụ lão đại, gia đại sư phụ. Nghe có vẻ già quá, rõ ràng lão đại còn trẻ vậy, huyết khí lại mạnh mẽ. thiệu tiểu lê cảm thấy buồn rầu bỗng từ ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nàng có chút lo lắng đi mở cửa mở cửa ra tim nàng lập tức thắt lại đúng là tham tướng đích thân đến tham tướng nhìn nàng rồi nói hành yên đã chuẩn bị xong ba ngày nữa phải đến đây khảo thí nếu không vương thượng sẽ đích thân hỏi tội tham tướng đứng ở cửa ánh mắt hơi nâng lên nhìn qua đầu của thiệu tiểu lê quan sát thiếu niên mặc áo trắng đang luyện kiếm trước mặt hắn trên đồng cỏ những ngọn cỏ dại đã bị kiếm của hắn cắt qua tạo thành những vết cắt gọn gàn Ngươi có cần một thanh kiếm mới không? Tham tướng khẽ cười hỏi. Ninh trường cửu không thèm để ý đến hắn. Tham tướng tiếp tục. Ngươi không cần phải giả vờ, ta biết ngươi không phải linh hồn bình thường. Ngươi có thể nghe và hiểu chúng ta nói. Nếu có nhu cầu cứ việc nói ra, thậm chí, ta có thể đổi chủ nhân cho ngươi. Thiệu tiểu lê nghe xong hoảng hốt ngăn lại. Ta và hắn đã lập khế ước. Đầu ưng ý hợp, huống chi, máu của ta đã dẫn hắn ra khỏi thành. Chỉ có ta mới xứng đáng là chủ nhân của hắn. Tham tướng không phản bác, chỉ cười nhạt. một nụ cười khó đoán. Thiệu Tiểu Lê cảm thấy ánh mắt của Tham tướng nhìm mình, có chút đáng sợ. nàng vội vàng tiếp tục. Kiếm thì đương nhiên là phải có. Tham tướng đại nhân cũng biết ta không phải linh hồn bình thường, đương nhiên phải dùng kiếm tốt nhất. Tham tướng nhìn Thiệu Tiểu Lê, người mà vừa rồi còn ra vẻ kiêu ngạo, giờ có chút sợ hãi, quỳ nói: Thiệu Tiểu tỷ giờ có khí thế như vậy sao? Thiệu Tiểu Lê trong lòng cảm thấy lo lắng. Khí thế của Tham tướng khiến nàng ngay lập tức lùi lại một bước, thanh âm nhỏ đi. Tham tướng đại nhân còn có chuyện gì không? Tham tướng lắc đầu, không có gì, kiếm mới sẽ có người đưa đến vào buổi chiều. Còn chuyện khảo hạch, người cũng là vương tộc, hẳn là không cần ta phải nói nhiều. Biết rồi. Thiệu Tiểu Lê cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, lộ vẻ không có sức lực. Sau khi tham tướng rời đi, Thiệu Tiểu Lê có chút buồn bã say người, nàng bước đi chậm rãi đến sau lưng Ninh Trường Cử, nhẹ nhàng khoác tay lên vai hắn, đánh lên lưng hắn, nói: Lão đại, ngươi nghe này, cái khảo hạch này chúng ta phải đi. Uhm, Ninh Trường Cử gật đầu. Thiệu Tiểu Lê nói tiếp, ta kể cho ngươi một chút về nó, chúng ta diễn tập trước để tránh đến lúc đó lại có sai sót. Ninh Trường Cửu nghe vậy liên đồng ý, Thiệu Tiểu Lê bắt đầu giải thích, khảo hạnh này không có gì phức tạp, chỉ có hai phần, phần đầu là kiểm tra tinh thần lực của ta, xem ta có thể dùng ý niệm điều khiển ngươi hay không. Phần thứ hai thì, hơi đáng sợ một chút, đến lúc đó chúng ta sẽ bị ném vào tầng thứ nhất của nhà Lao, một canh giờ sau, người còn sống ra thì tính là qua. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lúc. Cảm thấy phần thứ hai không quá khó, nhưng đối với phần đầu, hắn mở mắt, không tin tưởng mà nhìn Thiệu Tiểu Lê. Tinh thần lực của người mạnh đến mức đảo, Thiệu Tiểu Lê vốn không phải là người có thiên phú quá xuất sắc. Dù đã cố gắng suốt hơn 10 năm, kết quả cũng chỉ có hạn. Tuy nhiên, nàng đêm qua đã nghĩ kỹ đôi sách, thần bí nói, lão đại, ngươi chờ một chút. Nói xong, Thiệu Tiểu Lê tăng thêm lực, bóp nhẹ vai của ninh trưởng cử, rồi quay người trở về phòng. Nàng lấy ra một xếp giấy nhỏ, cầm chắc trong tay. ngón cái vuốt nhẹ khéo léo đưa cho Ninh Trường Cử, giọng nói nhẹ nhàng: "Lão đại, đây là thoại bản đến lúc đó chúng ta chỉ cần chiếu theo mà diễn là được, ta cũng đã dự đoán rất nhiều tình huống khó khăn đột một. Lão đại, ngài xem qua một chút." Ninh Trường Cử không có gì để phản bác, im lặng nhận lấy thoại bản từ tay nàng, rồi lật qua xem. "Lão đại, nếu ngươi cảm thấy đọc mệt, ta có thể giúp ngươi đọc." Thiệu Tiểu Lê bên cạnh lộ vẻ chu đáo, suy nghĩ cẩn thận. Ninh Trường Cửu nhìn lại, thấy chữ viết của nàng rất đẹp, trang nhã và thanh tú, giống như những tiểu thư quý tộc trong khuê phòng, từng nét chữ như mang theo ý tứ thanh thoát, Nếu như người quả thực không đáng tin. Nhìn những chữ xinh đẹp đó, Ninh Trường Cửu trong lòng mỹ vậy, hắn nằm lấy giấy, đọc lướt qua từng trang, ngón tay vén từng tờ giấy, trong lòng thầm khen ngợi tiểu cô nương này, quả thật rất tinh tế, nàng thậm chí đã tính đến việc khi hắn thiếu tinh thần lực, nàng phải làm thế nào để diễn xuất sao cho đúng, cùng với cảm giác gần gũi nhưng lại cách xa giữa hai người. còn ghi nhận viết ra những chi tiết tỉ mỉ về cách điều chỉnh thần thái và động tác. Liên theo cái này mà làm." Ninh Trường Cửu nói, không tìm thấy chỗ nào có thể phản đối, Thiệu Tiểu Lệ vốn đang căng thẳng, giờ thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm, nàng nửa ngồi trên ghế bên, bên cạnh Ninh Trường Cửu, vui mừng nhảy nhót, nhưng Ninh Trường Cửu vẫn lộ ra vẻ mặt lãnh đạm, giống như đồ mộng lộ ra vẻ mặt lãnh đạm, giống như đổ một gào nước lạnh lên nàng, nàng lại thu lại vui mừng, cẩn thận hỏi, "Thật không có vấn đề?" "Không có." Ninh Trường Cửu đáp, Thiệu Tiểu Lệ lúc này mới hoàn toàn yên tâm nói, Vậy chúng ta bắt đầu luyện tập một chút đi Ninh trường cử đáp Ngư tự luyện tốt là được ta Hắn vốn định nói mình không cần luyện tập Nhưng sợ tiểu cô nương lo lắng Hắn lại nói Ta đã vụng trộn luyện tốt rồi Đến lúc đó chúng ta chỉ cần nối lại là được Thiệu tiểu lê hơi giật mình Nghĩ thầm lão đã chắc chắn là ngại ngùng Với chuyện này Tới trưa Thiệu tiểu lê ngồi trên tấm thảm Đặt mình giữa con đường đá Miệt mai viết lại kịch bản Chăm chú diễn luyện từng chi tiết Ninh trường cử ngồi dưới mái hiên. yến tĩnh suy nghĩ về những điều đã thấy đêm qua trong thư khố Tiếp tục suy đoán và giải mã những bí ẩn của thành trí này Chẳng mấy chốc, đã gần đến giờ trưa Thiệu tiểu lê, sau khi luyện tập cả buổi sáng Rốt cuộc cũng ngừng lại, cảm thấy hài lòng với thành quả của mình Trong đầu nàng đã tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy Chuẩn bị kỹ càng để ứng biến Lão đại, ngươi thật không luyện một chút sao Thiệu tiểu lê dơ tay lên xoa thái dương Mồ hôi chảy rong, thử giò hỏi. Ninh Trường Cử vẫn giữ vững sự tự trọng của mình, đối với những lời gợi ý và hành động của Thiệu Tiểu Lê có chút kháng cự, lát đầu từ chối, Thiệu Tiểu Lê cũng không dám ép buộc, vội vàng nói: "Lão đại, vậy ta đi nấu cơm cho ngươi nhé, buổi trưa bữa ăn phong phú hơn rất nhiều so với buổi sáng." Thiệu Tiểu Lê phía sau bếp, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khắp nơi, khi một bàn ăn đã được chuẩn bị đầy đủ, Thiệu Tiểu Lê đầy tự tin mời Ninh Trường Cửu thưởng thức món ăn do màng nấu. Sau khi ngồi xuống, Thiệu Tiểu Lê bắt đầu giới thiệu: "Đây là thanh long đăng biển" đây là định hải thần châm, đây là ngọc nữ xấu hổ, còn đây là tuyệt đại song kiêu. và đây là nhất chi độc tú. ninh trường cử cầm đôi đũa lên, lướt ánh mắt qua những món ăn mà Thiệu tiểu lê giới thiệu. những món nước dùng nấu rau xanh, trứng hầm cắm hành, lửa muộn thịt chai xào lăn song tiêu, khiến khoái miệng hắn khẽ nhếch lên. buổi sáng hắn chỉ uống cháo đơn giản, giờ phút này hắn mới bắt đầu nghi ngờ về khẩu vị của Thiệu tiểu lê, tự hỏi liệu món cẩm ý ngọc thực mà nàng nhắc đến có phải là một món ăn thật sự đặc biệt. thiệu tiểu lê rất nhanh hiểu ra suy nghĩ của ninh trường cử. Liên vội vàng giải thích Lão đại, chắc hẳn ngươi là nhân vật lớn ở thế giới bên ngoài trước kia Nhưng nơi đây không giống bên ngoài đâu Những món này như chai và cò Đều là dưới đất Từ các suối nầm vất vả là mới móc ra được Đồ ăn có thể ăn được đã không dễ dàng chút nào Ninh trường cử gật đầu Hắn vốn không kén chọn đồ ăn Nhưng lúc này, nhìn món cuối cùng Hắn hơi do dự một chút Dù biết không nên hỏi Nhưng vẫn không nhịn được mở biệng Vì sao nó lại gọi là nhất chi độc tú Món ăn ấy là một chiếc bánh tráng có vết ố vàng bên trên là thứ gì đó giống như tỏi giã nhuyễn Thiệu Tiểu Lê ánh mắt lới lên, giống như một thợ sắn, nhìn thấy con mồi mắc bẫy, vui vẻ nói Đây là bánh nướng, còn đây là tỏi, nối liền chính là lão đại, lão đại đương nhiên là nhất chỉ độc tú rồi, nha Ninh trường Cử nhìn kỹ món ăn này một chút, nhẹ gật đầu Thiệu Tiểu Lê nhìn chiếc bánh nướng, trong lòng tự nhủ rằng những củ tỏi giã này không phải chỉ đơn giản là vẩy lên Mà là nàng đã tinh tế đặt từng viên một lên món ăn Không biết lão đại có nhận ra hay không Nhưng phản ứng của hàn quá lạnh nhạt Khiến nàng cảm thấy không khỏi thất vọng Dù vậy nàng vẫn không từ bỏ Thầm nghĩ tình cảm cần phải từ từ bồi dưỡng Nàng tiếp tục tìm kiếm chủ đề nói nhỏ Ra cười ha ha sao tô tỉ tỉ còn tốt nhìn Ninh trường cử đột ngột quay lại về bình tĩnh So với nữ tử Ninh trường cử không cảm thấy thiệu tiểu lê đang khen mình Lâm hà thành lúc bấy giờ gặp phải tình cảnh quận bách Hắn cũng không muốn trải qua một lần nữa Ăn xong bữa cơm, Ninh Trường Cửu lại luyện cho Thiệu Tiểu Lê công pháp chuyên môn Bạc mình Thần Kiếm. Thiệu Tiểu Lê cực kỳ vui mừng hỏi mất rằng: "Lão đại, ta cái kiếm pháp này có phải rất có tính tròn méo không?" Ninh Trường Cửu đáp: "Có không tệ, có chút thưởng thức." Thiệu Tiểu Lê nhíu mắt lại nói: "Lão đại, ta cảm thấy ngươi có phải ngoài mặt phong khinh vân đạm, kỳ thật trong lòng lại yên nghi xấu." Vừa nói ra lời này, Thiệu Tiểu Lê liền hối hận vì không chọn lời mà nói. "Ừm." Ninh Trường Cửu lạnh lùng nhìn nàng một cái. Lời nói nhẹ nhàng của Ninh Trường Cử khiến Thiệu Tiểu Lệ bất ngờ phá vỡ sự phòng ngự. Nàng ngỗ vỗ vỗ gương mặt của mình, mềm giọng nhận lỗi, tựa như muốn chạy đi đốt nến trước để xóa bỏ thân xác xấu hổ. Ninh Trường Cử có chút bất đắc dĩ, không biết nên dùng thái độ gì với nàng. Hắn hiện tại chỉ muốn sớm rời khỏi nơi này, trở về thế giới nguyên bản, gặp lại sư muội đáng yêu và sư tôn. Trong cơ thể hắn, kiếm kỳ chi linh ngược lại có chút xem trọng tiểu cô nương này, nói rằng dù ánh mắt của mình có độc ác Tiểu cô nương này vẫn là một mầm giống tốt, không tin sáng mai chúng ta cùng nhau đánh giá thử." Ninh Trường Cử đương nhiên không phản ứng lại lời nói này, Thiệu Tiểu Lê ở một bên âm thầm bừng thầm, nghĩ đến lão đại của mình tính toán rất tốt, thậm chí tưởng tượng sau này khi thần thông quảng đại, lão đại sẽ cõng mình đi ra tiết nguyên, khi ra ngoài, thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị, mà lúc đó, mình chắc chắn sẽ trở thành một cô gái xinh đẹp. Ừm, hai từ kêu cái gì nhỉ? Một tiếng gõ cửa đánh gãy những suy nghĩ mơ mộng của Thiệu Tiểu Lê. người đến giao kiểm, người giao kiếm chỉ nói vài câu rồi lặng lẽ rời đi. Đó là một thanh kiếm có vỏ da màu đen, trên vỏ dán lá vàng trang trí, vẽ những hoa văn phức tạp. ở phần cửa vỏ còn có một vòng kim loại sáng trắng siết chặt lấy. cả thanh kiếm nhìn khá tinh xảo, thanh thoát. Ninh Trường cử cầm chui kiếm nhẹ nhàng rút ra. thân kiếm khi ra khỏi vỏ phát ra tiếng như nước chảy, phản chiếu khuôn mặt bình thản, thanh tú của hắn. gần kiếm đốc có vài chữ minh văn được khắc, giống như cổ văn của Thiên Văn, ghi lại những ký tự truyền thống. Tiểu tiểu Lê thích thú nhìn chui kiếm này, cảm thấy nó rất xứng với lão đại. Nhưng sắc mặt Ninh Trường cử lại trở nên nghiêm trọng hơn. Hắn nhận ra thanh kiếm này, đây chính là thanh kiếm mà nữ tử tự xưng là người của Tinh Linh Điện đã đeo bên hông tối qua. Lúc đó thanh kiếm này không hề rời khỏi vỏ, vậy mà giờ lại được đưa tới trước mặt hắn. Vậy rốt cuộc đây là ý gì? Ninh Trường cử dùng trường chồng đỡ chui kiếm, đẩy thanh kiếm vào vỏ, sau đó dùng thần thức tìm mì giao xét một lần, không phát hiện vấn đề gì, nhưng hắn vẫn không yên tâm, dự tính sẽ đợi đến khi Kim Mù thức tỉnh. rồi lại đem thanh kiếm này đúc nóng lần nữa. Thời gian chưa qua rất nhanh, chỉ hai ngày đã qua. Nơi này khí hậu giống như thế giới bên ngoài, đều có sự chiếu ứng của cõi u minh. Nhưng dù sao đây là đoạn giới, ngăn cách với thế giới khác, nên cảm giác khí hậu không quá mãnh liệt. Ban ngày có chút nóng nực, nhưng khi bóng đêm buông xuống, nhiệt độ không khí trong thành liền giảm mạnh. Thiệu tiểu lê mỗi đêm đều cuộn mình trong chăn bông dày, co gió trong góc, run dày và nói mê. Ninh trường cửu hai đêm nay đều lén lút giúp nàng an thần, bị ngủ, sau đó đưa linh khí vào cơ thể nàng. Muốn xua tan hàn khí trong người nàng, nhưng hành động này ngược lại khiến ngón trỏ của hắn chạm vào mì tầm nàng, hơi xương từ cơ thể nàng suýt nữa, khiến hàn khí phản vệ lại vào người hắn. Hắn tin rằng cơ thể nàng bị một loại nguyện rủa tác động, nhưng không hiểu vì sao vào ban ngày, cô gái này lại như không hề hay biết, chẳng hề lo lắng gì. Trong hai ngày này, Ninh Trường Cửu đối với nàng không có lạnh lùng như trước. Điều này khiến Thiệu Tiểu Lệ cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng bắt đầu tin rằng tương lai sẽ có hy vọng. Ninh Trường Cửu còn dạy nàng một số phương pháp thổ nạp cao cấp, khiến Thiệu Tiểu Lê hăng hái muốn bái hắn làm thầy. Ngày thứ ba buổi chiều, Thiệu Tiểu Lê rốt cuộc cảm thấy một ngày tốt lành đã đến, đó là ngày cuối cùng của kỳ khảo hạch. Thiệu Tiểu Lê như một học sinh sau mười mấy năm học hành khổ cực đến kinh thành để dự thi, sắc mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. Ninh Trường Cửu thì giống như một người bồi đọc sách, hai tay đút vào tay áo, vẻ ngoài bình tĩnh, giống như việc này không liên quan gì đến mình. Tham tướng đứng ở trước cung điện nơi có tảng đá kim loại đã đợi rất lâu. xung quanh có vài quan viên ghi chép và giám sát, họ dừng bút và nhìn về phía thiếu niên thiếu nữ đang tiến đến. trong lòng nhẹ nhõm, thám tướng nhìn thiệu tiểu lê thật sâu một cái, hỏi chuẩn bị xong chưa? thiệu tiểu lê không thích ánh mắt của hắn, cố gắng tránh đi, gật đầu đáp xong rồi. ninh trường cứ đứng sau lưng nàng, sắc mặt lạnh lùng, không chút biến sắc, nhìn qua có vẻ khác hẳn với những người bình thường. thám tướng liếc nhìn qua đài kim loại trong vương triều, thiệu tiểu lê hiểu ý tiến lên và đặt tay lên đài, một tiếng kiếm vang lên, âm thanh không quá lớn. nhưng cũng đủ để chứng minh nàng có thành tựu trong kiếm đạo đủ tư cách để bước vào khảo hạch tiếng kiếm vang lên mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng chờ đợi khảo hạch bắt đầu thiệu tiểu lê một tay đặt sau lưng tóc đen dài tới eo sắc mặt thanh lãnh đôi mày hơi nhíu lại lộ ra vẻ cao quý ánh mắt của nàng từ từ khép lại một tay đưa ra giọng nói có chút vinh váo và uy nghiêm thần thị nghe lệnh ninh trường cửu nhìn nàng vẻ ngoài như một băng sơn cao ngạo trong lòng không khỏi liên tưởng đến hình ảnh nàng khi về nhà cầm ván giặt đồ to vẻ đáng thương ngạn nỉ mình hắn nhẹ nhàng đáp phải thiệu tiểu lê thở phào nhẹ nhõm ánh mắt lại lùng nhìn về phía bầu trời hoàng thành ninh trường cử như bị nàng điều khiển bởi tinh thần lực cũng nhìn về phía bầu trời Đi thiệu tiểu lê ra lệnh khẽ tay chỉ về phía hoàng cung với bức tường cao lớn ninh trường cử như bị tác động thân ảnh lóe lên lập tức biến mất nhanh chóng đến bức tường trong viện thiệu tiểu lê đưa tay chỉ khiến thân hình hắn xuyên qua một vài điểm trong hoàng cung sau một khắc trên trán nàng đã lấm tấm mồ hôi Hiệu Tiểu Lê thở dấp, dường như đã kiệt sức, nàng nhắm mắt lại cảm nhận tinh thần lực của mình tiêu hao mạnh mẽ, ngón tay không kìm được run rẩy, châm diệt, Hiệu Tiểu Lê cố gắng ngượng đầu, cánh tay run rẩy nương tụ tinh thần lực và chỉ hướng dưới đất, xóa đi. Ninh Trường Cửu khẽ động thân hình, lướt qua giữa sân, cọc gỗ bị kiếm của hắn cắt thành nhiều khúc, nhưng sau hành động này, Hiệu Tiểu Lê dường như rất mệt mỏi, tay nàng ấn vào huyệt thái dương để lấy lại sức, cả tinh thần liên kết giữa họ cũng dường như bị gián đoạn. Ninh Trường Cửu đứng im tại chỗ, đôi mắt mơ hồ, ánh nhìn như mất đi tiêu cự, mờ mịt nhìn xung quanh, tham từ đứng quan sát. Ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn. Bỗng nhiên, hắn giơ tay lên, một đoạn cọc gỗ bị chém đứt từ mặt đất bay lên, lao về phía sau lưng mình trưởng cử. Hắn cảm nhận được nguy hiểm nhưng không phản ứng. Để mặc cho đoạn cọc gỗ đụng vào lưng, rồi bị kiếm ý của mình sán nát. Được rồi, một giọng nói từ phía bên cạnh ra lại ngừng lại. Những người giám sát cũng không thấy có gì bất thường, nhẹ nhàng gật đầu và ném cho tiểu tiểu lê một ánh mắt tán dương. thiệu tiểu lê quỳ xuống một chân che miệng có vẻ mệt mỏi tuy nhiên chỉ có ninh trường cửu là hiểu nàng đang lén cười tiếp theo chính là thử thách trong quỷ lao ninh trường cửu tự hỏi tại sao nơi này lại giống như triệu quốc nơi mà họ luôn thích xây dựng nhà tù nguy hiểm nhất dưới hoàng cung quỷ lao truyền thuyết có ba tầng càng xuống sâu càng giam giữ những quái vật mạnh mẽ thiệu tiểu lê và ninh trường cửu đi theo tham tướng sùng lối vào quỷ lao vẫn tưởng đồ sẽ rơi đi thì cứ bóc nát cái này bất cứ lúc nào tham tướng đưa cho một chút đồng tử chút đồng tử này tương tự như dụ kiếm thiên tông có chế thức và công năng không khác nhiều lắm. Tiệu tiểu lê nhận lấy chúc đồng từ một cách hờ hững, rồi nàng cùng ninh trường cửu chậm rãi đi vào con đường đá vắng vẻ. rút đoạn đường, tiệu tiểu lê tỏ ra tỉnh táo đến mức bất thường, Dường như nàng đang đối mặt với không phải một đám ác quỷ, mà chỉ là mấy con sâu kiến có thể dễ dàng bị bóc chết. tuy nhiên, ninh trường cửu hiểu rõ rằng trong lòng nàng thực sự đang rất lo lắng. bàn tay nàng vốn đang nắm ống tay áo vẫn không ngừng run rẩy, tiếng tim đập nhanh dần, hơi thở cũng trở nên gấp cáp hơn. cánh cửa đại môn của lao quỷ chỉ khép hờ. Những sinh vật quái dị bị hành hạ, không còn hình dạng quỷ quái rõ ràng, đều ẩn nấp trong bóng tối. Có con vì sợ hãi mà cuộn bình ở những góc khuất, có con thì vì đói khát máu tươi mà trốn ở gần. Lúc nào cũng sẵn sàng ra tay. Với những người tu đạo mà nói, đây là một bãi săn, nơi họ có thể rèn luyện kiếm thuật, đồng thời cũng là nơi thợ săn và con mồi dễ dàng bị đảo lộn. Trong lịch sử, không ít người còn chưa kịp bóp nát ống trúc đã bị quái vật vô lấy. Một chảo xuyên thẳng qua tim. Đừng giả vờ nữa, Ninh Trường cử bình thản lên tiếng. Thiệu Tiểu Lê lập tức tăng thẳng, rồi buông lỏng, khuôn mặt nàng chuyển sang đỏ bừng, bộ dạng lãnh đạm và tự tin lúc trước hoàn toàn biến mất, giờ chỉ còn lại vẻ hối hận, hung hăng lao về phía Ninh Trường Cửu, như thể muốn lao thẳng vào lòng hắn. Ninh Trường Cửu khẽ đưa tay, đặt lên chán nàng, ngăn không cho nàng lại gần quá. Thiệu Tiểu Lê dường như không còn sức lực, tay chân mềm nhũn, như thể một người sắp chết đuối. Ninh Trường Cửu nhìn quanh bốn phía phòng trong trong lao tủ tăm tối, những đôi mắt giống như của loài rơi từ những nơi khuất tối nhìn chằm chằm vào họ. Ninh Trường Cửu cũng mở đôi mắt kiềm, ánh sáng sắc bén lập tức tỏa ra quét qua bóng tối từng chút ánh sáng u ám như quỷ hỏa bắt đầu bao vây lấy những hình thù kỳ quái trong lao tù. Trong đó phần lớn những con quái vật nằm trên mặt đất bốn chân vươn ra có đuôi dài miệng đầy răng nhọn hình dáng trùng trông như bùn dính không rõ ràng chẳng có một lớp da bọc ngoài chúng nửa nằm trên mặt đất lưng hơi nhô lên như thể sẵn sàng lao vào tấn công bất cứ lúc nào. Thiệu Tiểu lệ nắm chặt tay Ninh Trường Cửu cảm thấy cơ thể mình run rẩy. không dám nhìn vào những con quái vật đó. tuy nhiên, không hiểu sao những con quái vật này không hề tấn công, ngay mà chỉ chậm rãi dõi theo ninh trường cử, từng bước di chuyển của hắn như thể chúng đang đếm nhịp bước đi của hắn. những vết cắn sâu trên tường lao tủ thép như lời chứng minh cho sự tàn bạo của những sinh vật này. lão đại, người định đi đâu vậy? có phải người giận ta không? mới nãy chỉ là diễn kịch thôi mà. về sau ta sẽ làm ngọc nữ hòa liên bồi tội cho ngươi được không? thiệu tiểu lê nói, sang tay ra như muốn ninh trường cử ôm nàng. ninh trường cử không nói gì. Chỉ tiếp tục bước về phía trước, hướng vào trong lao tù. Lão đại, ngươi đi đâu vậy? Ngươi mạnh mẽ như thế, giết hết bọn chúng đi, chúng ta nhanh chóng ra ngoài được không? Thiệu tiểu lê cảm thấy hơi lạnh, không dừng lại được, giọng nói có chút lo lắng. Ninh trường cửu nói, đi tầm tiếp theo, cái gì? Thiệu tiểu lê không tin vào tay mình, lão đại, ngươi điên rồi sao? Bên ngoài quỷ lao, chú bút đứng cạnh tham tướng, không chắc chắn hỏi, bọn họ có thể ra được không? Tham tướng khẽ gật đầu rồi hỏi lại. Ngươi nghĩ sao về lần khảo hạch đầu tiên của bọn họ? Chủ bút trầm tư một lúc rồi trả lời, cũng không thấy vấn đề gì, Tham tướng thở dài, thì thầm, thật sao? Chủ bút nhíu mày, đại nhân nghĩ thế nào? Tham tướng nhìn về phía cửa vào quỷ lao, nơi được dấu kín, rồi nói, ta chỉ không hiểu, sao bọn họ lâu như vậy mà vẫn chưa ra. Trên bầu trời, một ánh sáng mờ nhạt bắt đầu xuất hiện, giống như một vệt sáng từ khắp nơi chiếu xuống, không có mặt trời, nhưng vệt sáng ấy dường như phát ra từ toàn bộ bầu trời, chỉ có phần phía tây là sáng rõ hơn. Chủ bút nhìn qua đồng hồ cát trong lòng bàn tay, vẻ mặt khó hiểu nói: Vừa mới qua nửa canh giờ, theo quy củ thì phải chờ một canh giờ mới được phép ra ngoài. Ngay cả vệ nguyên cũng phải như vậy. Tại sao tham tướng lại nói vậy? Tham tướng không giải thích nhiều. Chuyên thân thiếu niên này, ông đã nhận thấy quá nhiều điều kỳ lạ. Nhưng điều làm ông khiếp sợ nhất vẫn là sự coi trọng của Tư Mệnh đối với hắn. Tư Mệnh là một người vô cùng thần bí, còn hơn cả quân vương trong đoạn giới thành. Ngoài bọn họ ra, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của Tư Mệnh, một người thần bí như vậy. Lại là một tuyệt sắc nữ tử rất ít khi xuất hiện Mà hôm đó lại có thể biết trước sự xuất hiện của nàng Còn mang đến trong truyền thuyết thần khải Đây chính là đại sự trăm năm không có trong đoạn giới thành Một tiết sáng nhỏ bé dần tắt Trong vương thành những chiếc đèn lồng đỏ lớn dần sáng lên Một canh giờ trôi qua Cửa quỷ lao tự động mở ra Ninh Trường Cửu và Thiệu Tiểu Lê từ bên trong đi ra Cmi của họ trắng ít như tiết Không vương chút bụi trần Như thể họ không đi ra từ quỷ lao Mà là từ một vùng tiết trắng minh măng Tham tưởng nhau mắt lại. Hắn nhận thấy thiệu tiểu lê có vẻ si ngốc, như thể bị điều gì đó kinh hãi. Khảo hạch đã thông qua, chủ bút đọc một câu rồi lấy ra một quyển sổ mới, ghi tên thiệu tiểu lê vào. Tham tướng cao mảy, bước vào quỷ lao. Mới vừa vào, một cơn mùi hôi thối nồng nặc liền sọc vào mũi, khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh nạc. Cảnh tượng trước mắt thật không thể tin nổi, trong quỷ lao trên mặt đất là vô số thi thể ngổn ngang lộn lộ xộn Những thi thể này nhìn có vẻ hoàn hảo, nhưng nếu quan sát kỹ mới phát hiện ra vết thương, những vết thương này đối tiếp nhau, đều là những vết thương sắc bén, gọn gàng như một đường kiếm. Hắn đi sâu vào trong, nhìn thấy một vũng chất lỏng màu đỏ đen trên mặt đất, trái tim không khỏi siết chặt. Tối tối, hắn không biết thiếu niên áo trắng kia đã làm cách nào, dù đã biết Ninh Trường Cửu không phải là người bình thường, nhưng hắn vẫn không thể lý giải được chuyện gì đã xảy ra trong quỷ lao, chỉ trong vòng một canh giờ, trong vương thành, Thiệu Tiểu Lê và Ninh Trường Cửu cùng nhau trên đường về nhà, đến trước cửa nhà, Tiểu Tiểu Lê lấy chìa khóa ra, nhưng tay nào run rẩy không ngừng, thử đâm nhiều lần mà vẫn không thể mở được cửa. "Để ta làm." Ninh Trường cử mở tay ra, Tiểu Tiểu Lê lại cầm chìa khóa trong tay, không giao cho hắn, nàng quay đầu lại, ánh mắt có chút hiếp nhược, giống như là ánh sáng yếu ớt của thủy quang, ánh sáng ấy không phải từ cảm động mà là từ sợ hãi, nàng há hốc miệng, hỏi: "Nó. No. Nó đã nói gì với ngươi?" Ngay cả tham tướng cũng không thể tưởng tượng nổi, trong vào một canh giờ, Ninh Trường Cửu đã vượt qua bao nhiêu tầng cách trở, độc lập tiến vào tầng 3 của quỷ lao. Hắn đã gặp phải chốn u tối sâu thẳm nhất, nơi giam giữ những linh hồn quái dị, những lệ quỷ tà ác mạnh mẽ nhất. Những lệ quỷ đó bị xiêm xích trói buộc, vô số sợi xích vạn vẹo, không còn hình dạng rõ ràng. Thiệu Tiểu Lê chỉ cần nhìn thoáng qua từ xa, đã cảm thấy đầu óc nhức nhối, giống như muốn vỡ ra, không ngừng nôn khan. Nhưng cuối cùng, nàng mơ hồ nghe thấy âm thanh của ác quỷ, như đang nói với Ninh Trường Cửu điều gì đó. Đó chỉ là một âm tiết duy nhất, Ninh Trường cửu nắm tay nàng, đẩy nhẹ ngón tay nàng ra, lấy ra chìa khóa, dễ dàng mở cánh cửa, khi cửa mở ra, hắn lại lặp lại âm tiết đó một lần nữa, tù là.